Ra tới thuốc sắt trùng nguyên dịch chuẩn bị đem chúng nó pha loáng qua đi đem đông nghỉ ngơi khu mọi người chiêu tập lên lực bảo mỗi người trên mặt đều phải phun thượng một lần thuốc sắt trùng mới hảo. Phản đến là Diệp Liên Liên là ba người bên trong nhẹ nhất nhàn một cái, ăn uống no đủ sau, nàng ngảy nhót chạy về chính mình Thạch Úc, Phanh, âm thanh động đất môn bị trở tay đóng lại thanh âm. Thạch Úc nội, Diệp Liên Liên cả người một nằm sắp xuống, nhắm mắt lại dây ngủ. Nhiên, nàng cái này giấc không ngủ đủ hai cái canh giờ. nàng người liền đem ngoài phòng đầu tiếng quát tháo cấp đánh thức dãy rùa đứng dậy kéo ra môn vừa thấy người đến là cố minh giác diệp liên liên mặt hắc trầm hắc trầm khẩu khí không hào nói đại sư huynh ngươi tốt nhất có thể nói ra cái đại sự tới bằng không sư muội ta cần phải đối với ngươi không khách khí cố minh giác nhìn quanh thân tản ra dậy đặt rời giường khí diệp liên liên ngẩn ngơ theo sau bước lên một cái âm chắc chắc cười nói ta xem như biết tần điển tên hôn đảng kia vì cái gì không chính mình lại đây tìm ngươi thiên tìm lấy cớ để cho ta tới thế hắn chạy này một chuyến còn không có lưu quá con diệp liên liên a cố minh Giác cũng không giải thích hai tay ngâng lên đối với diệp liên liên rối đi bàn tay ở nàng trên mặt hảo một trận mánh xoa thẳng đem diệp liên liên xoa mà ngao ngao kêu to lúc này mới xong việc thu hồi tay cố minh Giác nhướng mày thanh tỉnh không hai tay dán hai bên trái phải gương mặt diệp liên liên hừ kỷ nói tỉnh tỉnh theo sau nàng lại nói đại sư Minh, ngươi hiện tại có thể nói ngươi tới tìm ta có chuyện gì sao Không phải ta tìm ngươi, là ngươi cái kia tần sư huynh làm ta tìm ngươi. Cố minh rắc sắc mặt như cũ không hảo nói. Diệp liên liên tiểu tâm mà xem xét mắt hắn, không biết vì sao nàng như thế nào tựa hồ từ hắn nói trong giọng nói nghe ra một cổ hế ẩm hương vị ở bên trong. Diệp liên liên suy nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ tới cái manh mối tới, nhưng có một chút nàng là biết đến, chính mình vị này đại sư huynh tựa hồ thực để ý cùng tần điền làm đối lập. Trước mắt cố minh rắc thoạt nhìn có chút không dễ chọc bộ dáng. Này đây Diệp liên liên quyết định chạy nhanh đem lời nói cấp hỏi, sau đó lại đem người thỉnh đi mới là lẽ phải. Vì thế nàng hỏi, tần sư huynh làm đại sư huynh tới tìm ta có chuyện gì sao? Chính ngươi qua đi tìm hắn vừa hỏi chẳng phải sẽ biết. Nói xong cố minh giác cả lơ phất phơ xoay người liền đi. Diệp liên liên, đại sư huynh qua thiếu tấu, chờ sư tôn khi nào trở về nàng cảm thấy chính mình cần thiết đi sư tôn nơi đó thổi một thổi gió thoảng bên hai, làm sư tôn ra tay. Diệp Liên Liên nội tâm lén lút mà nghĩ Hoa Trúc Nhạc trở về lúc sau đại sư huynh là cái cái gì hùng dạng nàng liền cao hứng, vô pháp a, ai thượng chính mình đánh không lại đại sư huynh, nếu nàng chính mình đánh quá lớn sư huynh lại sao có thể làm Hoa Trúc Nhạc ra tay, đương nhiên là chính mình động thủ sẵn a. Lấy lại tinh thần Diệp Liên Liên thu thập hạ quần áo, sau đó đóng cửa lại đi tìm Tần Điền đi. Chỉ là nàng ở Đông nghỉ ngơi khu tìm một vòng cũng không tìm thấy Tần Điền bóng dáng sau, nàng một phách đầu hướng về thư duệ trúc lâu pháp phòng đi đến. ở nàng nghĩ đến chính mình nếu ở bên ngoài không có tìm được tần điển kia hắn tám phần là ở thư duệ trúc lâu pháp trong phòng ở trúc lâu pháp ngoài phòng hô một tiếng diệp liên liên trực tiếp đi vào vừa đi tiến lầu một đại đường liền thấy hai thầy trò đang ngồi ở bàn tròn trước tầm mắt lại đồng thời công ở bàn tròn thượng bãi ba cái bạch sứ chén trà thượng diệp liên liên trong lòng nghi hoặc đồng thời cũng phi thường hảo kỳ quái này hai người đang xem cái gì nàng chạy chấm hai bước đi qua đi vừa thấy lập tức liền có chút ghét bỏ nàng nói chân quân ngươi cùng tần sư huynh xem này tơ hồng cổ làm gì xấu béo xấu béo còn rất ghê tởm tân niên khẽ nâng mắt hướng nàng lộ ra một cái hài hước tươi cười bất quá hắn vẫn là giải thích chính mình cùng sư tôn là đang làm gì hắn nói này ba con tơ hồng cổ là vừa mới ta mới cho chúng ta bên này người phun thuốc sắt trùng ra khi bại lộ ra tới diệp liên liên một chút cũng không cảm thấy bên ngoài nếu này đó tơ hồng cổ là bị người cố ý hạ ở yêu thú trên người Như vậy ở một đoàn yêu thú hướng nhân tu chọn sự vung tay đánh nhau khi, người cùng thú tiếp xúc là không thể tránh khỏi, mà Tơ hồng cổ truyền bá tốc độ tuyệt đối là cổ trung số một số 2. Có bao nhiêu người chúng Tơ hồng cổ? Diệp Liên liên tò mò hỏi. Chúng 89 người. Tân Điên nói. Cũng mệt chúng ta bên này chúng Tơ hồng cổ đệ tử không có bạo động lên, nếu bằng không chúng ta bên này tuyệt đối sẽ so phía tây kia đầu muốn nghiêm trọng rất nhiều. Nơi này chính yếu vẫn là bởi vì gần có một nửa người trung cổ chính là kiếm tu. Một khi bạo động lên, kiếm tu lực sát thương cũng không phải là phía Tây đã chết 98 người như vậy điểm nhân số. Nga Diệp liên liên gật đầu, theo sau nàng một lóng tay bản tròn thượng ba cái bạch sứ trong chén trà tơ hồng cổ lại nói, Tần sư huynh ngươi còn chưa nói các ngươi lấy này bà con tơ hồng cổ có ích lợi gì đâu. Tần điên nói, sư tôn tưởng thí nghiệm một chút tơ hồng cổ đối với Diệp sư mọi ngươi thuốc sát trùng là từ chính mình sinh ra kháng dược tính vẫn là chỉ khác cái gì nguyên nhân. Kết quả đâu? Kết quả là chúng nó toàn bộ đều đã chết. Tân Điên nói. Vậy chứng minh tơ hồng cổ cũng không phải tự thân đối với ta thuốc sắt trùng sinh ra kháng dự tính, mà là có cái gì ngoại giới nhân tố đối chúng nó tạo thành thay đổi. Diệp Liên Liên nói. liền tỉ như chúng ta hiện tại chỗ đã thấy tơ hồng cổ cùng ta năm đó ở hồng phong cốc khi chứng kiến tơ hồng cổ liền không phải một cái bộ dáng. Kia rốt cuộc là bởi vì cái gì mới làm tơ hồng cổ xuất hiện loại này biến hóa đâu. Tân Điên nhữ mày nói. Dược vật. Tạp giao không ngoài như vậy mấy cái nhân tố. Thư Duệ nói. Diệp liên liên bước cảm, lát đầu có chút không tán đồng Thư Duệ cách nói, chật nàng nói, ta cảm thấy vấn đề hẳn là xuất hiện ở Tô Hà trên người. Diệp liên liên như vậy vừa nói, nàng chính mình đến là đem chính mình cấp nhắc nhở, một đôi mắt hạnh sáng long lanh, nàng nói, chân quân phía trước nói với ta Tô Hà thành ô lâm chân nhân thiếp thị ta còn cảm thấy buồn bực đâu, hiện tại ngẫm lại, ô lâm chân nhân vốn là Đan tu. Nếu là Tô Hà lại lộng tới ta thuốc sắt trùng phương thuốc giao cho ô lâm chân nhân, lại từ ô lâm chân nhân giúp đỡ nàng một chút một chút đối ta thuốc sắt trùng làm ra kháng dược tính cũng không phải không có khả năng. Diệp Liên Liên càng nói càng cảm thấy sự tình thực sự có khả năng như chính mình theo như lời như vậy, rốt cuộc lúc trước ở Hồng Phong Cốc khi nàng chính là đem thuốc sắt trùng phương thuốc giao ra tới, Tô Hà có thể từ khắc tông môn xuống tay bắt được thuốc sắt trùng phương thuốc khả năng tính phi thường đại. Diệp Liên Liên chính chính thần tình, nghiêm túc nói. Nếu đúng như ta theo như lời nói, tơ hồng cổ sẽ vào giờ phút này lại lần nữa xuất hiện vậy cho thấy ta trước mắt trong tay thuốc sắt trùng đã đối nàng không có sắt trùng tác dụng, không nói được hiện tại bị nàng tung ra tới tơ hồng cổ chỉ là một cái lời dẫn. Khi chúng ta đại lượng luyện chế thuốc sắt trùng sau, lại một lần tơ hồng cổ bùng nổ chúng ta cầm những cái đó thuốc sắt trùng đi phun chúng nó kia tuyệt đối là cái chê cười. Không chỉ như vậy. Tân Điền bổ sung nói. Đương ngươi lấy ra tới thuốc sắt trùng phương thuốc giết không chết này đó tơ hồng cổ khi, ngươi sẽ trở thành toàn bộ tu chân giới tội nhân. Ấn ngươi nói, năm đó ngươi đem thuốc sắt trùng phương thuốc giao đi ra ngoài, như vậy chúng ta có thể giả thiết khác đại tông môn người ở phát hiện tơ hồng cổ trước tiên liền sẽ nhớ tới ngươi thuốc sắt trùng. Đương thuốc sắt trùng không thể đem biến dị sau tơ hồng cổ giết chết mà lúc này yêu thú rừng rậm yêu thú lại đồng thời bùng nổ khi, có thể tưởng. Tượng chúng ta nhân tu bên này tuyệt đối là tử thương thảm trọng. mà ở lúc này nhân tu bên này thế tất đẩy ra một người tới đem thơ hồng cổ sự tình ấn ở trên đầu của hắn người này làm làm ra thuốc sắt trùng người cũng không phải là nhất thích hợp cái kia sao tần điện này một phen lời nói có thể nói là đem tu chân dưới hắc ám nhất một mặt lấy ra tới cấp diệp liên liên nhìn diệp liên liên nghe sừng sốt sừng sốt nàng nhưng không có tần điển tưởng nhiều như vậy nàng há miệng thở dốc nói lắp nói này Này hẳn là không thể nào, rốt cuộc năm đó Hồng Phong cốc như vậy nhiều người chúng tơ hồng cổ chính là ta thuốc sắt trùng đem chúng nó đều giết sạch. Điểm này năm đó Hồng Phong cốc các tông môn người đều nhìn đến, trước mắt tơ hồng cổ lại lần nữa ra tới, chúng nó biến dị, ta thuốc sắt trùng mặc dù là mặc kệ dùng bọn họ cũng không thể đem giải quyết không được này, đó biến dị tơ hồng cổ sự ngạnh ấn ở ta trên người đi. Tân Điền lắc đầu, nghiêm túc nói, này không phải ngươi nói lý là có thể không có việc gì sự, nếu ta phía trước theo như lời thật sự đã xảy ra Mặc dù không phải ngươi sai lầm, ngươi cũng sẽ lôi ra tới gánh tội thay, rốt cuộc hy sinh một người tổng muốn so các tông môn không có chặn lại thú triều cùng tơ hồng cổ giáp công chuyện này bại lộ ra tới tới tổn thất tiểu. Diệp liên liên trầm mặc, đừng nhìn nàng người tiểu, cả ngày không cái đứng đắn. nhưng tần điển theo như lời nói nàng lại cái lại không được, đồng dạng, ở trong lòng chỗ sâu trong nàng cũng tương hắn nói. Cùng các tông môn trăm ngàn năm tích lũy lên mặt mũi so sánh với, hy sinh một người tương đương với không có tổn thất. sự tình còn không đến các ngươi theo như lời cái kia nông nỗi đừng chính mình dọa chính mình không làm ta nhìn chê cười thư duệ mắt nhìn hai người đề tài càng nói càng nghiêm trọng tiểu cô nương càng là trong mắt loẹ ra nghĩ mà sợ tới không khỏi hắn mới mở miệng đánh gây hai đối thoại tay phải thật chỉ nhẹ khí khấu mặt bàn hắn nói tiếp huống hổ các ngươi sở giả thiết cái này tiền đề là ở bọn họ đem đối thuốc sắt trùng có tuyệt đối kháng dược tính tơ hồng cổ thả ra phía trước nhất định trước muốn cho chúng ta thả lỏng cảnh giác này đây trước đó liên liên ngươi còn có thời gian nghiên cứu ra so thuốc sắt trùng còn mạnh hơn sát cổ thể cho nên không cần hoảng diệp liên liên nghe xong thư duệ an ủi cả người tinh khí thần một lần nữa đã trở lại phía trước nàng cũng là bị tần điền nói cấp đả kích tới rồi hiện tại từ thư duệ như vậy một chỉ điểm nàng một vén tay háo hướng hai người ném xuống câu ta đi trên lầu bế quan đi sau cả người kích động xông ra ngoài nhìn tiểu cô nương sức sống bắn ra bốn phía bóng dáng thư duệ tầm mắt chuyển tới tần điền trên người cười lên tiếng biên thon giải thật chỉ điểm tần điền biên lắc đầu nói tiểu tử thúi ngươi nói tuy nói không giả nhưng đem nhân ra tiểu cô nương dọa tới rồi ngươi sẽ không sợ chờ chúc nhạc trở về tức ngươi một đốn tần thật lại không tỏ ý kiến nói diệp sư muội tâm tư đơn thuần có một số việc vẫn là sớm nói cùng nàng nghe tương đối hảo cũng làm cho nàng ở trong lòng có cái đế nhân ra chính quy đại sư huynh đều không nóng nảy ngươi thay người ra cái gì cấp thư duệ nói đột nhiên hắn thân hơi hướng tần điền kia đầu một huynh hài hước nói như thế nào chẳng lẽ là ngươi coi trọng nhân ra? khu khu khu cụ Tân điền vừa nghe một hơi trực tiếp xóa qua đi bên cạnh thư duệ rất có hứng thú nhìn nhà mình cái này đồ đệ ở nơi đó lại là cụ lại là mặt đỏ Đãi cụ đủ rồi tần điền cuối cùng là không nhìn xuống thẹn quá thành giận nói sư tôn ngươi đừng nghĩ nhiều ta đem diệp sư muội vẫn luôn coi như là sư muội nhưng không có mặt khác ý tứ thư duệ nhàn nhạt nói ở chung lâu rồi sư muội cũng có thể chuyển biến thành tình muội muội ra ma không đứng đắn lời nói một ném xuống, Tân điền phất tay háo bước nhanh rời đi trúc lâu pháp phòng. trong đại đường, thư duệ một tay sờ sờ chính mình mặt, ra mà không đứng đắn. 286 tuổi nguyên anh chân quân, bổn quân lao sao. 174, phòng nghị sự. kế tiếp nhật tử diệp liên liên đều không cần thư duệ nhìn chằm chằm nàng đều rất là tự giác chạy tới trúc lâu pháp trong phòng nghiên cứu chế tạo đổi mới một thế hệ thuốc sát trùng. hôm nay màn đêm rơi xuống, một vòng trăng tròn cao quải không trùng, doanh điệu bên trong một đám lửa chạy bốc cháy lên. ở hôm nay đang lúc hoàng hôn mọi người ở khoảng cách trận gió lĩnh bên ngoài một trăm dặm ngoại lại một lần cùng một đám yêu phong cũng đem thả ngăn cản chúng nó đường đi không có làm chúng nó phá tan phòng tuyến hướng nhưng lúc này đây nhân tu bên này thương vong lại quá dư khổng lồ đi sắp tới và người trở về người bị vết thương nhẹ chiếm tiểu bộ phận càng nhiều còn lại là bị không nhẹ không trọng thương tu sĩ lại nghiêm trọng một ít người chính mình vô pháp núp đích, bọn họ là bị người nâng trở về những cái đó không có nâng trở về tắc đã là tại đây chàng chiến đấu bên trong tổn lạc Lúc này toàn bộ trong doanh địa không khí có vẻ cũng không quá hảo, bọn họ này đó mới từ bên ngoài trở về đệ tử một đám mặc không ra tiếng từng người xử lý trên người sở chịu thương. Đương nhiên bên ngoài không khí không tốt, trong doanh địa mặt phòng nghị sự chung không khí liền có vẻ càng thêm không hảo. Hôm nay một trận chiến, doanh địa nội rất nhiều đệ tử đều bị thực trọng thương, này đó bị trọng thương đệ tử cần thiết đưa về tông môn tính dưỡng. To rộng phòng nghị sự nội, bãi một trương thật lớn trường hình bàn đá, ở bàn đá phía dưới là bị bảy biện tốt ghế đá. Hôm nay có thể ở phòng nghị sự ngồi xuống người đều là Kim Đan trở lên Nguyên Anh Trân Quân. Duy nhất ngoại lệ đại khái chính là Đan Phong kia hai vị tu vi chỉ ở Kim Đan Trọng Vũ, Trọng Lịch. Chín tuyệt đề nghị mới ra nói ra, bọn họ hai người trước hết phản đối lên, chỉ nghe Trọng Vũ nói, theo ta thấy lại là không cần phải, có ta Đan Phong đệ tử luyện chế chữa thương Đan Dược Mướn, này đó bị thương đệ tử nếu không mấy ngày là có thể rất tốt. Ân, ta cũng như vậy cảm thấy. Trọng Vũ nói mới nói xong. Ngồi ở thư duệ bên trái đầu bạc lão giả gật đầu nói, nhưng ngay sau đó hắn lời nói vừa chuyển, nói, chỉ là, nhân ta kiếm đạo phong đệ tử chữa thương đan dược không đủ, phòng chừng lúc này tử hồi doanh địa nghỉ ngơi bọn họ một đám trên người cũng không có gì chữa thương đan dược nhưng dùng, này đây, ta kiếm đạo phong bị thương này đó đệ tử là nhất định phải đưa về tông môn đi tính dưỡng. Đầu bạc lão giả trong giọng nói mang theo một cổ đau lòng hương vị, hắn cũng không coi trọng vũ. buổi nói chuyện liền ám chỉ đàn phong đệ tử không cho kiếm đạo phong đan dược trị thương thư duệ phiết đầu bạc lão giả liếc mắt một cái khoe môi hơi câu này tống bạch hà chính là bọn họ kiếm đạo phong cáo giả đem hắn phái đến nơi này thư duệ cảm thấy rất tốt chủ yếu là làm này chỉ cáo giả đi cùng trọng vũ trọng lịch hai người ma bạch hà chân quân ngươi kia lời nói là có ý tứ gì trọng vũ vững vàng trương mặt giả ngoài mạnh trong yếu chất vấn nói lúc trước bởi vì ta đàn phong đệ tử nhân thủ không đủ hơn nữa chúng ta côn nguyên tông phái ra đệ tử lại nhiều trong lúc nhất thời căn bản cung cấp không thượng các đệ tử chữa thương đan dược cũng là lẽ thường như thế nào tới rồi ngươi trong miệng liền thành ta đan phong cố ý không cho các ngươi kiếm đạo phong người cung cấp đâu đối mặt trọng vũ thời khắc đó ý bị hắn tránh nặng tìm nhẹ nói tống bạch hà cũng không giận càng thêm không đi nghi ngờ trở về hắn vẻ mặt bừng tình hỏi kia xin hỏi trọng vũ chân nhân các ngươi hiện tại có thời gian sao trọng vũ há mồm chỉ là mới đến bên miệng nói đang nói ra khoảnh khắc bị hắn xoay vòng chuyển biến y tứ, hắn nói, đương nhiên là có thời gian, ngày mai ta liền phái người đem trong khoảng thời gian này rơi xuống chữa thương đan dược phái người đưa qua đi. không cần. lúc này thư duệ mở miệng, lúc này phòng nghị sự tất cả mọi người có chút không hiểu, hắn từ trong tay háo lấy ra một trương đan phương đưa đến trọng vũ, trọng lịch hai người trước mặt, ở hai người kinh ngạc biểu tình hạ, hắn nói, chữa thương đan dược việc này, ta kiếm đạo phong còn có thể căng một đoạn thời gian, hiện tại nhất quan trọng lại hai người các ngươi người trước mặt này chương phương thuốc. Trọng vũ cầm lấy trên bàn đá phương thuốc, cùng hắn ngồi ở cùng nhau trọng lịch đem thân toàn nghiêng đi đi, hai người đồng thời xem phương thuốc. Này, này, đây là thuốc sắt trùng phương thuốc. Trọng vũ không thể tin tưởng mà buột miệng thuốc ra. Phía trước hắn liền có muốn đem thuốc sắt trùng phương thuốc từ kiếm đạo phong tên kia nữ đệ tử trong tay muốn lại đây, bất đắc dĩ bị thư duệ đoạt trước, đem người phóng tới mí mắt phía dưới, làm hắn đối tên kia nữ đệ tử không thể nào xuống tay. Không tội, nó chính là thuốc sắt trùng phương thuốc Thư duệ cho hắn một cái xác định đáp lại, nhưng kế tiếp nói lại giống như một chậu nước lạnh bắt hạng, ta sẽ đem này trường phương thuốc lấy ra tới là có nguyên nhân, các ngươi khả năng không biết, liên liên trước hết lấy thuốc sắt trùng đối phó tơ hồng cổ là ở lúc trước hồng phong cốc chúng kia một hồi, nàng đối ta nói lúc ấy nàng cầm pha loãng 20 lần thuốc sắt trùng đối với những cái đó bị tơ hồng cổ thao tác tu sĩ trên mặt phun thượng một ít, những cái đó chúng tơ hồng cổ người sôi nổi, ngã xuống đất không dậy nổi. Tơ hồng cổ kinh thuốc sắt trùng kích thích từ tu sĩ trong cơ thể ra tới, theo sau chết đi, chỉ là lần này lại phát hiện tu sĩ này bị tơ hồng cổ thao tác, thả thượng một lần tây nghỉ ngơi khu đã phát sinh sự, liên liên sở lấy ra tới thuốc sắt trùng là bị nàng pha loãng 15 lần, nhưng tu sĩ trong cơ thể tơ hồng cổ lại ẩn ẩn có chống cự tính, ta suy đoán nếu không bao lâu tơ hồng cổ nhóm đem sẽ không sợ hai thuốc sắt trùng. Mọi người vừa nghe thư duệ suy đoán tức khắc phòng nghị sự nội một mảnh an tĩnh. Trọng Vũ càng là đem trong tay kia trương thuốc sắt trùng phương thuốc nặng nghề mà chụp ở trên bàn đá. Một khi đã như vậy, thư duệ chân quân ngươi đem này trương vô dụng phương thuốc cho ta có tác dụng gì? Tiêu khiển ta sao? Thư duệ nói, cho ngươi này trương phương thuốc đương nhiên là hy vọng đan phong có thể tại đây thuốc sắt trùng phương thuốc cơ sở thượng tướng này thăng cấp. Trọng Vũ đang muốn mở miệng cự tuyệt, lại không nghĩ trọng lịch trước hắn một bước mở miệng nói, thư duệ chân quân này phương thuốc chính là ngươi kiếm đạo phong đệ tử sở ra. mặc dù ngươi muốn tìm người đối nó tiến hành sửa phương thuốc kia cũng nên làm này. Đan phương nguyên chủ nhân đi làm mới là. Ta tưởng không có cái nào đan sư sẽ so sáng tạo ra này. Trường phương thuốc nguyên chủ nhân đối nó tới càng hiểu biết nó. Hoài cảnh mục thấy trọng lịch kia làm ra vẻ bộ dáng không cấm hư lạnh một tiếng, trực tiếp chào phung nói, liền đối phương thuốc tiến hành sửa chữa đều phải kiếm đạo phong người tới làm. Kia còn muốn các ngươi đan phong gì dùng, không bằng làm tông môn tiêu đan phong được. Ngươi, trọng lịch sắc mặt đỏ lên giận trường hoài cảnh mục. cũng không biết là khí vẫn là bực xấu hổ chỉ là hắn ngươi nửa ngày lại như cũ không có thể nói ra cái 3 năm 7 tới tố minh phong triều minh chân quân vừa thấy muốn nháo đi lên chạy nhanh ra tiếng pha trò hắn nói ai ai ai hoài cảnh một người hôm nay chính là ăn hỏa như thế nào hỏa khí lớn như vậy còn có trọng vũ trọng lịch hai người các ngươi cũng đừng đem sửa chữa phương thuốc sự tình đều để bụng thư duệ hắn cũng không bắn tên không đích hắn sẽ có như vậy suy đoán định là phát hiện tình huống như thế nào các ngươi thả cầm này, trương phương thuốc trở về nhiều hơn thí nghiệm mới là. nếu thư duệ theo như lời sự thật sự đã xảy ra, các ngươi lại không có thể đem nghiên cứu chế tạo ra so thuốc sắt trùng còn mạnh hơn lực sát cổ tề nói. đến lúc đó chịu tội sẽ rơi xuống các ngươi đan phong trên đầu. cuối cùng trọng vũ vẫn là đem bị hắn chụp ở trên bàn đá kia trương thuốc sắt trùng phương thuốc cầm lên thu vào túi chứa vật nội. hắn đứng lên hướng mọi người nói nghiên cứu chế tạo sát cổ tề thời gian cấp bách, các vị chân quân thỉnh trước dùng ta thối lui. Nói xong, hắn hướng mọi người hơi không người, không đợi ở đây một chúng Nguyên Anh chân quân gật đầu, hắn liền xoay người rời đi. Trọng Vũ đi rồi, Trọng Lịch cũng không nghĩ đai ở phòng nghị sự, cùng chúng chấp cái lễ sau vội vàng đuổi theo Trọng Vũ mà đi. Nhìn hai người biến mất phương hướng, Ninh Thu lắc đầu nhàn nhạt nói, Đan Phong, thật là càng ngày càng kỳ cục. Ninh Thu nói còn tương đối huyền chuyển, tự thanh lan bị gọt bỏ đại lý Đan Phong thủ tọa chi vị, dương nhất bị loát đi Đan Phong đại trưởng lao trước. chẳng sợ sau lại vệ hoa thỉnh một vị tố minh phong nguyên anh chân quân tạm thay thủ tọa chi vị nhưng đan phong người phần lớn trình ôm đoàn hình thức với đối vị kia hàng không xuống dưới nguyên anh chân quân trên cơ bản là hờ hững nay đây có thể nói hiện tại đan phong thế lực bị năm đại trưởng lao chia cắt cái thất thất bát bát thành một mâm tán xa tổng hội có người tới thu thập thư duệ tựa ở tự nói lại tựa ở đối mọi người nói hắn nói ở như là một cái tín hiệu mọi người nghe vào lỗ thai trong lòng đã là sáng tỏ Đan phong lại như vậy làm đi xuống, ẩn đường bên kia sợ là thật sự sẽ không lại nung chiều, đến lúc đó đan phong cao tầng một cái đều chạy không được. Trở về chính đề, Chín Tuyết hỏi, các vị cảm thấy ta phía trước đề nghị thế nào? Đồng ý. Thư Duệ cái thứ nhất mở miệng nói. Hoài cảnh mục, Ninh Thu hai người cũng tất nhiên là đồng ý, ai làm cho bọn họ khí phong cùng ngự thú phong hai cái thủ tọa đều cùng đan phong có khoảng cách, lướt qua kiếm đạo phong đệ tử ở đan phong kia đầu luôn là lấy không được chữa thương đang dược. bọn họ hai phong đệ tử cũng chỉ so kiếm đạo phong kia thượng như vậy một ít, tới rồi sau lại bọn họ hai phong đệ tử chữa thương đan dược cơ hồ là từ thư duệ nhóm thứ hai tiếp nhận tới kia 1.107 cái luyện khí đệ tử kia đầu linh đến. có thể nói kiếm đạo phong, khí phong, ngự thú phong tam phong là đồng khí liên tri. trọng vũ trọng lịch đi rồi thừa với tam phong nguyên anh trần quân thấy vậy cũng cũng không ngăn trở. ai thượng bọn họ phong đệ tử bên trong cũng có người bị trọng thương. tống bạch hà đảo qua mọi người, chậm rãi nói. một khi đã như vậy, ngày mai sáng sớm liền đem yêu cầu đưa về tông môn tĩnh dưỡng đệ tử danh sách xác nhận xuống dưới. đến lúc đó liền từ ta phụ trách lần này tặng người đi. các ngươi đến lúc đó cho ta an bài mấy cái kim đan tùy ta một đạo đi. kia đến lúc đó các ngươi thuận đường đem nhóm thứ tư đệ tử tiếp nhận đến đây đi. triều minh nghĩ nghĩ nói, còn có chính là, các ngươi lần này sau khi trở về thu thập một đám linh dược đi. này mấy tháng xuống dưới lúc trước chuẩn bị luyện chế đan dược dược liệu sợ cũng mau thấy đấy. Nói chuyện người nọ là phù phong tấn hà chân quân, nàng lại nói tiếp, còn có chỗ chống lá bửa, chu sa, phục bút chờ chi vật cũng mau hao tổn hầu như không còn. Tống Bạch Hà lại khoát tay, vỗ cái chăn nói, nếu giống các ngươi mấy cái giống nhau nghĩ muốn cái gì đổ vật liền nói cho ta lão nhân nghe, lão nhân còn không được phiền chết, được được, các ngươi cái gì không đủ thả đêm nay trở về lấy khối ngọc giảng ký lục thượng đẳng gỗ dầu phái cái đệ tử đưa đến ta nơi này tới là được. Đi ra phòng nghị sự. Thư Duệ chậm rãi hướng chính mình chúc lâu pháp phòng đi đến. Ở hắn phía sau cùng hoài cảnh một từ biệt sau Ninh Thu xa xa nhìn Thư Duệ bóng dáng, nàng mây nhăn lại, cuối cùng cuối cùng là đuổi theo. Thư Duệ, ngươi thả từ từ. Ninh Thu kêu lên. Thư Duệ bước chân một đốn, nghiêng người vọng thân chính hướng phía chính mình đi tới Ninh Thu, đãi nàng đến gần sau hắn mới hỏi nói, chuyện gì. Thu Ninh nhìn thẳng Thư Duệ hai mắt, vẻ mặt nghiêm túc nói, ngươi thành thật nói cho ta. Phía trước Diệp liên liên sợ luyện chế ra tới thuốc sắt trùng thật sự sẽ đối tơ hồng cổ vô dụng sao? Thư Duệ nói, chỉ là có khả năng. Được đến như vậy một cái lăng mô cái nào cũng được đáp án Ninh Thu chưa từ bỏ ý định tiếp tục hỏi. Ngươi suy đoán có vài phần nắm chắc. Thư Duệ nói, nắm chắc rất lớn. Vậy ngươi như thế nào đem như vậy chuyện quan trọng giao cho đàn phong người trên tay? Thu Ninh mày liễu dựng ngược buồn bực nói. Ở nàng xem ra hiện tại đàn phong giống như hư vô, đàn phong phía trên người không mấy cái là đáng tin cậy. Thư Duệ đặng cười, liên liên hiện tại cũng ở đối thuốc sát trùng tiến hành cải tiến. Thu Ninh sừng sốt, ngay sau đó tâm tình lập tức từ âm chuyển tình, vui vẻ. Nàng cái này nhưng xem như biết Thư Duệ vì cái gì đem thuốc sát trùng phương thuốc cấp ra đàn phong người. 175, không tốt tin tức. Ngày thứ 2 sáng sớm liền có người đem trước một đêm chân quân nhóm thương thảo muốn đem trọng thương đệ tử đưa về tông môn tĩnh dưỡng tin tức truyền mở ra. tống bạch hà sáu cái đệ tử vừa nghe lúc này đây đón đưa là từ nhà mình sư tôn phụ trách sau không nói hai lời tự động đem kiếm đạo phong bên này trọng thương đệ tử cấp nhớ kỹ tên cũng nộp lên tới rồi tống bạch hà trong tay vội một cái buổi sáng thẳng đến canh giờ sắp đến chính ngọ tam giá tàu bay thượng mới chậm rãi ở doanh địa gian lên không hướng tông môn nơi phương hướng bay nhanh mà đi an qua hương vị không tồi cháo thịt diệp liên liên đang chuẩn bị hồi thư duệ chúc lâu pháp phòng tiếp tục nàng cải cách sự nghiệp khi lại bị đi nhanh lại đây tần điền gọi lại Diệp sư muội. Diệp Liên Liên xoay người nói, "Thần sư huynh, ngươi tìm ta có chuyện gì?" "Như thế nào? Sư minh ta không có việc gì liền không thể tìm ngươi nói chuyện phiếm sao?" Tân Điên buồn cười nói. Diệp Liên Liên gục xuống đầu, hữu khí vô lực nói, "Tần sư minh, đừng náo loạn, sư muội ta nơi này chính náo tâm đâu, ngươi nếu còn như vậy đừng trách sư muội nhăn mặt cho ngươi xem." "Đến đến đến." Tần Điên thấy Diệp Liên Liên trên mặt thật lộ ra không kiên nhẫn thần sắc, lập tức hỏi Ngươi lúc này là chuẩn bị đi sư tôn trúc lâu pháp phòng tiếp tục ngươi kia thuốc sắt trùng cải tiến sao? Đúng vậy. Diệp Liên Liên hừ hừ nói. Vậy ngươi liền trước không đội. Tân Điền nói. Diệp Liên Liên kinh ngạc. Vì cái gì? Tân Điền đang muốn mở miệng, rồi lại nhớ tới này mà cũng không phải là hai người nói chuyện hảo địa phương. Này đây hắn ngoài miệng nói, ngươi phí cái gì tâm tư. Dù sao sư tôn cũng đem ngươi thuốc sắt trùng phương thuốc cho đan phong người, làm cho bọn họ đau đầu đi thôi. Nhiên. hàn truyền âm cấp diệp liên liên lại là diệp sư muội địch trong tối ta ngoài sáng lúc trước ngươi bị sư tôn nhắc tới pháp phòng đối ngoại nói liền luyện đan đêm qua sư tôn đem ngươi thuốc sắt trùng phương thuốc cho đan phong người chính là muốn bọn họ xuất đầu hào hấp dẫn một đợt địch quân tầm mắt mà ngươi cái này thuốc sắt trùng người sáng tạo trước mắt tốt nhất không cần lại đi sư tôn nơi đó diệp liên liên trong lòng bừng tỉnh trên mặt lại như là dỡ xuống cái gì gánh nặng giống nhau nàng nói thần sư huynh nói rất đúng lời nói thật cùng ngươi nói đi ta hiện tại nhìn đến đan đỉnh liền tường phun miễn bản cải tiến thuốc sát trùng trong đầu chính là một chút cải tiến ý tưởng đều không có tần Điển ở nàng phát đỉnh nhẹ nhàng vỗ vỗ nói vậy đừng nghĩ buổi chiều các sư huynh muốn đi doanh địa ngoại xa xôi một chút tới gần yêu thú rừng rậm phụ cận địa phương tuần tra này đi chậm thì bốn năm ngày nhiều thì nửa tháng ngươi muốn hay không cùng chúng ta cùng đi coi như là giải sầu diệp liên liên vừa thấy mắt hạnh trừng lớn trong mắt quang mang một mảnh dường như là sợ tần Điển sẽ hối hận nàng vội vắng nói Đi đi đi, nhất định phải đi. Chưa xong, Diệp Liên liên kích động ngồi xổm thân đột nhiên ôm lấy tần điển hai chân, theo sau ở đối phương vẻ mặt hoảng sợ thần sắc dưới đem người ôm lên, xoay hai cái vòng sau mới đem người một lần nữa phong tới trên mặt đất, nói, tần sư minh, tần sư minh, ngươi thật là cái rất tốt. Hai chân một lần nữa chấm đất tần điển như cũ còn không có từ hoảng sợ bên trong phục hồi tinh thần lại, liền ở Diệp Liên liên ở làm ra đột nhiên đem người hành động khi, hắn phảng phất nghe được cái gì vỡ vụn thanh âm. Dại ra ánh mắt một mục động động, lại làm hắn muốn che mặt phất tay áo mà đi chính là chung quanh thật nhiều đồng môn nhìn về phía chính mình ánh mắt bên trong đều mang theo không thể miêu tả ý vị. Hắn cảm thấy chính mình đây là bị cô gái nhỏ vô hình bên trong cấp hố một phen A. Tiên lặng hay còn ở kia cao hứng diệp liên liên liếc mắt một cái, hảo sao, đối phương còn ở nơi đó tự mình nhạc cái không ngừng. Diệp sư mọi người đi trước chuẩn bị chuẩn bị, một chén trà nhỏ lúc sau chúng ta liền ở doanh địa cổng lớn tập trung. Suy yếu khoác tay. Tần Điền nói như vậy một câu người xoay người vội vàng rời đi Cao hứng chính mình chờ lát nữa liền có thể đi ra ngoài Thông khí Diệp Liên Liên hoàn toàn không nghĩ tới chính mình này Kích động một ôm thẳng đem Tần Điền cấp ôm hụ chết Tâm tình tốt Diệp Liên Liên nơi nào cũng không có đi Tự nàng tới doanh địa này sau chính mình cái kia thạch ốc liền không trụ quá Mấy ngày phần lớn thời gian nàng đều bị thư duệ quan trúc lâu pháp phòng trong tiến hành rồi luyện đan. Này đây nàng đồ vật không phải ở túi chữ vật chính là ở nhẫn chữ vật nội Không phải ở nhẫn chữ vật nội đã bị nàng hảo hảo phóng tới trong không gian. Này đây nàng ở tần điền bước nhanh rời đi sau liền tung tăng nhảy nhót hướng doanh địa cổng lớn phương hướng đi. Đến. Ai u. không nghĩ tới lần này đi ra ngoài tuần tra tiểu sư mội cũng sẽ cùng chúng ta cùng đi đâu. Diệp liên liên vừa đến doanh địa cửa liền thấy nơi đó trừ bỏ thủ vệ bốn gã đệ tử ngoại, còn có sáu gã kiếm tu đứng ở nơi đó, nàng còn chưa đi gần. Sáu người trung liền có một người đột nhiên ra tiếng nói. Diệp liên liên nguyên bản ở nhìn đến tầng điền liên ở sáu người bên trong còn rất là kinh ngạc, nhưng ngay sau đó tưởng tượng nhân ra phòng trường đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, sẽ cùng chính mình nói một chén trà nhỏ ở doanh địa hội hợp chủ yếu vẫn là bận tâm phía chính mình. Nhiên nàng không nghĩ tới này, một hàng sáu người bên trong trừ bỏ tần điền cập tự hồng phong cốc tiểu ngọc tiên cung lúc sau liền lại chưa thấy qua hoách chiêu bạch, mục một bên ngoài còn có một cái chính mình sẽ cảm thấy quán mắt, mang theo một tia mê mang đến gần này hành đội ngũ. diệp liên liên còn đang xem cái kia ra tiếng nam kiếm tu tên kia thanh niên thấy diệp liên liên còn không có nhớ tới chính mình hắn bỗng nhiên cười theo sau thửa bên cạnh người một cái không chú ý nhấc chân liền ở hắn trên mông một đá bị đá cũng là danh nam kiếm tu có thể nói bọn họ một hàng bảy người bên trong chỉ có diệp liên liên là nữ Lão đảo đi phía trước chạy ra khỏi vài bước cái kia thanh niên hắc khuôn mặt liền tưởng vén tay háo đánh người nào tưởng đối phương sau này lui lại mấy bước lại hỏi diệp liên liên tiểu sư muội nhưng nhớ rõ sư huynh ta sao Diệp liên liên ban đầu là thật không nhớ tới đối phương là ai, nhưng hắn kia một chân đá lại làm nàng nghĩ tới một người, lúc trước ở tông môn đại bị thượng chính mình trừ bỏ bị cố minh giác liên tục một chân đạp mông hạ lôi đại ở ngoài, còn có một vị kiếm đạo phong sư huynh cũng là như vậy đối chính mình. Hảo sao, lúc này nhưng không chỉ một cái vén tay háo muốn đánh người, nàng cũng muốn vén tay háo. Tân điên vừa thấy liền ở đánh nhau rồi lập tức đứng ra đem người ngăn lại, hắn nói, hảo, trước mắt cũng không phải là đùa dỡn thời điểm. diệp sư mội ta và ngươi giới thiệu một chút tân điên một lóng tay phía trước đá nhân ra ngông thanh niên nói hắn kêu lâm bắc thần là phong lê chân quân ngồi xuống lục đệ tử diệp liên liên trước mắt nghĩ đến sư tôn thu chính mình vì đồ đệ khi kêu phong lê liền lôi kéo sư tôn đi ra ngoài đánh nhau đối lập xuống dưới chính mình ở tông môn đại bỉ khi hắn đệ tử đá ngông hạ lôi đài cảm giác cũng không có gì sư tôn liền kia phó tính tình phía dưới đồ đệ đương nhiên là học theo không phải tân điên ngón tay vừa chuyển rơi xuống cùng nàng cùng muốn tấu lâm bắc thần cái kia thanh niên hắn kêu nước ảnh là chín tuyệt chân quân tam đệ tử diệp liên nghe thấy cái này tên phản ứng đầu tiên là cao lanh tên cùng bản nhân tính cách không hợp a tân điên ngón tay hướng mục nhất thời diệp liên liên lập tức mở miệng nói tần sư huynh mục một sư huynh cùng chiêu bạch sư huynh ta đều nhận thức ngươi nói cho ta dư lại vị kia sư huynh tên thì tốt rồi tân điên sửng sốt mới nói hắn kêu ngạ cánh là ngàn vũ quân thật sự tôn tử Chẳng qua Ngàn Vũ Quân thật người khác cũng không ở doanh địa mà là thế sư tôn trông coi tông môn. Tân Điền dừng một chút lại đem Diệp Liên Liên đơn giản giới thiệu cho những người khác, Diệp Liên Liên, nàng sư tôn là trúc nhạc trấn quân. Diệp Liên Liên cùng mọi người chào hỏi qua sau liền thấy Tần Điền rút ra bối ở sau lưng kiếm ngự kiếm dựng lên, thấy vậy Diệp Liên Liên cũng vội vàng đem chính mình thanh ba kiếm đem ra học mọi người dạng nhảy lên thân kiếm. Diệp Liên Liên cũng là vừa mới mới bị Tần Điền kéo vào trong đội ngũ. Đối với chuyến này tuần tra lộ tuyến nàng một mực không biết, này đây nàng an tĩnh theo sát ở đội ngũ trung gian, cùng sáu người một đạo ngự kiếm dán mặt đất nhanh chóng bay khỏi doanh địa. Càng là ly doanh địa gần một ít địa phương đều bị người rửa sạch qua, này đây bọn họ chuyến này trước một đoạn đường có thể nói thượng thông suốt. Chỉ là càng là rời xa doanh địa, kế tiếp lộ liền có vẻ không tốt lắm đi rồi. Diệp Liên liên biên ngự kiếm biên ở trong lòng hồi tưởng phía trước Diệp Hoài cho chính mình kia phân bản đồ. Trước mắt bọn họ này bảy người tiểu đội là ở tự nam hướng bắc nhân thượng, càng là hướng lên trên liền càng tới gần yêu thú rừng rậm. Nửa ngày thời gian bảy cái ngự kiếm đã không sai biệt lắm rời xa doanh địa, trước mắt sắc trời đã đến hoàng hôn. Đột nhiên phi ở phía trước tầng điền dưới chân kiếm đột nhiên dừng lại, Diệp Liên Liên vẻ mặt khó hiểu, trước mắt tuy rằng đã là hoàng hôn, nhưng như cũ sáng ngời, bọn họ đoàn người hoàn thành có thể lại ngự kiếm phi hành một đoạn đường. Nàng trong lòng tuy rằng nghi hoặc nhưng vẫn là đi theo chúng hạ phi kiếm Những người khác đến là một lời không nói rất có an ý bắt đầu mọi nơi hành động lên, nhặt khô mục nhặt khô mục, khải trận bàn khải trận bàn, lâm bác thần càng là chạy tới đánh chút cấp thấp yêu thú trở về đêm đó cơm. Tân điên đối diệp liên liên giải thích nói, lại đi phía trước một dặm mà ngoại doanh địa người vẫn chưa ở rửa sạch bên kia yêu thú, hơn nữa hôm nay thiên lấy vãn, này đây chúng ta liền ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm, đợi cho ngày mai thiên sáng ngời chúng ta lại lên đường. Diệp liên liên gật đầu mới vừa rồi minh bạch Tần Điền vì cái gì sẽ ở ngay lúc này liền dừng lại chuẩn bị nghỉ ngơi. Tân Điền lại nói, chúng ta trước mắt nơi ở tuy rằng bị người rửa xe qua, nhưng cũng khó bảo toàn buổi tối sẽ không có yêu thú lui tới, này đây buổi tối vẫn là đến có người gác đêm. Diệp liên liên lại lần nữa gật đầu, ra cửa bên ngoài, mọi việc đều phải cẩn thận vì thượng sao. Tân Điền thấy Diệp liên liên đem chính mình nói đều nghe lọt được, hắn liền an tâm đi làm các sự. Ban đêm buông xuống. phòng ngự trận pháp nội bảy người ngồi vây quanh ở đống lửa bên bắt lấy đống lửa thượng nướng hai chỉ nhất giai tiêm vũ thọ lâm bắc thần tiếp đón mọi người nói tới tới tới con thỏ chín chạy nhanh ăn chạy nhanh ăn tiếp nhận lâm bắc thần cố ý để lại cho chính mình kia nửa điều thọ chân ngay trong không khí từng đợt nồng đậm thịt nướng hương đuổi nửa ngày lộ đã sớm đói bụng kháng nghị diệp liên liên cho dù là đã ăn thì tan đến sợ nàng vẫn là nhịn không được há mồm hung hăng hướng kia nửa điều thỏ chân cắn đi xuống hào thứ trong miệng nhét đầy thịt Diệp liên liên hừ hừ nói. Lâm bác thần cười tủm tìm nói, ăn ngon ngày mai sư huynh lại cho người nướng. Lâm bác thần trào trở về này hai chỉ tiêm vũ thỏ phân lượng cũng không nhỏ, hai chỉ thêm lên như thế nào cũng có hai mươi tới cân, bất quá bào đi nội tạng ra lông tiêm vũ thỏ cũng chỉ dư lại mười tới cân. Này mười tới cân thịt bị bọn họ bảy phần chia cắt xuống dưới cũng liền một chút không còn, ai làm cho bọn họ kiếm tu trời sinh ăn uống hảo. Này đây chẳng sợ Diệp liên liên nói lâm bác thần nướng con thỏ ăn ngon. Hắn cũng là lấy không ra một khối con thỏ thịt cho nàng. Thịt thỏ ăn xong sau, chính là an bài người gác đêm. Lần này dẫn đầu là Tân điền, hắn gác nửa đêm thành tam đội người, đệ nhất đội là liệt ảnh cùng hách chiêu bạch, đệ nhị đội là ngạn cánh cùng chính hắn, đệ tam đội còn lại là mục một, lâm bác thần. Diệp liên liên sử sốt, tầm mắt rơi xuống tần điền trên người, ngơ ngác nói, tần sư minh, ngươi này phân pháp có phải hay không nơi nào sai rồi. Nàng tay một lóng tay chính mình, nói, ngươi như thế nào đem ta cấp lẩu. Tần Điền buồn cười, hắn từ trên xuống dưới đem Diệp Liên Liên từ đầu nhìn cái biến, theo sau hắn mới nghiêm túc nói: Không lẩu, ngươi chức trách không ở gác đêm, ta đây muốn làm gì? Diệp Liên Liên bị Tần Điền nhìn chằm trầm ra đầu một trận tê dại, trong lòng chợt dâng lên một cổ luôn có điều dân muốn hại trong ý tưởng. Không đợi Diệp Liên Liên chậm rãi, Tần Điền nói: Lần này đem ngươi cũng mang ra tới là Sư Tôn ý tứ, doanh địa kia thủ lĩnh nhiều mắt nhiều, trừ bỏ Tô Hà cùng Ô Lâm hai người đã bị xác định xuống dưới cùng ngoại cấu kết. Khó tránh còn có người âm thầm ẩn nút, này đây hắn hy vọng ngươi lại nhiệm vụ lần này trở về phía trước ở bên ngoài liền đem thuốc sắt trùng dược hiệu cấp cải tiến hảo. Tân điên dừng một chút khó được không đành lòng mà đồng tình nói, Diệp sư muội, chúng ta bảy cái bên trong trước mắt liền thuộc ngươi có áp lực. Diệp liên liên một cái lảo đảo, suýt nữa không đứng vững, nhưng qua đi nàng cắn răng bi thiết nói, ta nói tần sư huynh như thế nào bỏ qua cho chính mình sư tôn là có thể đem ta cấp mang ra tới, cảm tình phía sau mới là vợ kịch lớn. Tân điên bị Diệp Liên Liên nói rất đúng không xấu hổ, nhiên, hắn lại có thể thế nào, nhà mình sư tôn không biết xấu hổ, chính mình tổng không thể đi theo Diệp sư muội ở sau lưng cùng nhau nói sư tôn không biết xấu hổ sao. Diệp Liên Liên tự cố lấy ra một cái đệm hương đổ ngồi xuống giận dỗi. sáu cái sư minh, ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, cuối cùng ai cũng không có ở tiểu cô nương tức giận cái này mấu chốt thượng chạy đi lên hướng người, bọn họ liền sợ người không hống hảo lại đem đối phương cấp trọc tạt mau. Nhớ tới phía trước tần điền an bài gác đêm nhiệm vụ, đến đến đến, đại gia hỏa vẫn là sớm một chút nghỉ ngơi đi. Đêm nay gác đêm chính là đệ nhất đội liệt ảnh cùng hách chiêu bạch, hách chiêu bạch thủ nửa đêm trước, liệt ảnh tác thủ nửa đêm về sáng. Diệp Liên Liên chính mình buồn bực một lát liền đãi không được. Rong rong dài dài cọ đến tần điền bên cạnh, nghẹn nửa ngày cuối cùng vẫn là cùng tần điền lại bắt đầu liêu tránh ra tới, nàng hỏi, "Tần sư Minh, này tuần tra nhiệm vụ chỉ có chúng ta này một đội người làm sao?" Tần điền thấy tiểu cô nương rốt cuộc không khí Hắn theo nàng ý lắc đầu đáp lại nói, không chỉ chúng ta một đội, bất quá ngươi nếu muốn tại đây tuần tra trên đường gặp gỡ những người khác hẳn là không có khả năng, chúng ta mỗi một đội lộ tuyến bất đồng, trừ phi ngoài ý muốn, bằng không là tuyệt đối ngộ không đến. Diệp liên liên gật đầu, theo sau nàng lại hỏi, tần sư minh, chúng ta đây lần này ra tới chủ yếu tuần tra cái gì? Tần điến ho nhẹ một tiếng, rốt cuộc cùng nàng nói lời nói thật, Diệp sư mọi lời nói thật cùng ngươi nói đi. Mặt khác đội ngũ đại khái là ở doanh địa phái người rửa sạch quá thổ địa thượng tuần tra có hay không yêu thú trộm lẻn vào, mà chúng ta này một đội bảy người nhiệm vụ là ẩn vào yêu thú rừng rậm cha xét khắp nơi yêu thú đàn hướng đi. Diệp Liên Liên khỏe miệng vừa kéo, đột giác chính mình đây là thượng điều tạc thuyền, nhưng tưởng tượng, nàng lại cảm thấy không đúng. Không đúng A Tần Sư Minh, cha xét yêu thú rừng rậm những cái đó yêu thú đàn hướng đi loại sự tình này không phải đã có ta sư tôn đi làm sao. Chúng ta vì sao còn muốn đi? Chúc Nhạc Chân Quân lẻn vào chính là yêu thú trong rừng rậm tầng dĩ vãng chỗ sâu trong địa phương, mà chúng ta sở muốn lẻn vào yêu thú trong rừng rậm bên ngoài là muốn nhìn có thể hay không ở chúng nó nơi đó tìm hiểu ra một ít có làm tin tức. Tân Điên nói, tìm hiểu cái gì tin tức? Diệp Liên liên hỏi. Thượng một lần chúc Nhạc Chân Quân khi trở về từng cùng ta sư tôn nhắc tới, yêu thú rừng rậm cao giai yêu thú không biết từ nơi nào được đến bổn giới phi thăng thông đạo tàn khuyết, trên đời lại vô tu sĩ có thể phi thăng linh giới tin tức. nói đến này tần điền không khỏi trầm hạ mặt tới ngay cả nói chuyện ngự khí đều trầm thấp hai phân hắn lời này vừa ra không chỉ diệp liên liên kinh ngạc chính là bên cạnh còn thành tỉnh năm người ánh mắt cũng đồng thời bắn về phía tần điền bọn họ đoàn người ra tới phía trước như vậy chuyện quan trọng bọn họ lại là một chút cũng không biết chợt nghe tần điền nói ra như quả thực chính là đất bằng khởi sấm xét hiệu quả a đem bọn họ một đám tặc còn tưởng rằng chính mình lỗ thai nghe sai nhưng tần điền lại nói tiếp các ngươi cũng không cần như vậy kinh ngạc chuyện này Sư tôn bọn họ đều đã biết được, chẳng qua chuyện này vẫn luôn đều bị đẹ nặng không phát, cũng không biết là người phương nào đem này tin tức chuyển tới yêu thú lộ thai. Trận này thú triều sẽ trước tiên bùng nổ căn cứ từ chúc nhạc chân quân được đến tin tức là có người cố ý cùng yêu thú trong rừng rậm cao gia yêu thú nói chúng ta này đó đại tông môn nhân tu bên trong có người tư tàng một kiện nhưng dẫn người bay ra này này giới thần thuyền, muốn này giới người muốn phi thăng phải dựa này thần thuyền bay khỏi này giới đến mặt khác tu chân giới thượng mượn phi thăng thông đạo phi thăng. Mặt khác năm người nghe sửng sốt sửng sốt, một đám đều một bộ ta không ngủ tỉnh, ta đang nằm mơ bộ dáng, chỉ có Diệp liên liên trong lòng một cái lộ bộ, hồi lâu chưa từng cảm nhận được nguy cơ cảm đột nhiên sinh ra, nàng lúc trước sẽ biết vũ trụ ngoại còn có tu chân thế giới vẫn là triển bằng bằng nói cho chính mình, trước mắt sẽ biết chuyện này, thả lại biết Cửu tiêu vân thuyền người nọ lại là sao lại thế này. Bởi vì triển bằng bằng chuyện này ở su tiên bên trong nửa điểm đều không có nhắc tới quá. Này đây Diệp Liên Liên hiện tại cũng không có nắm chắc dẫn phát trận này Thú chiều sau lưng người là cái gì thân phận Trọng sinh Thư xuyên Lại hoặc là kia vốn là cái cùng triển bằng bằng cùng thời đại lao yêu quái Càng muốn Diệp Liên Liên cả người liền một mảnh lạnh leo Mặc kệ là cái nào nguyên nhân Kia sau lưng người cũng tuyệt đối không phải cái dễ chọc chủ 176 Yêu thú rừng rậm Ngày hôm sau thiên sáng ngời Bên ngoài ăn ngủ ngoài trời một đêm bảy người ở dập tắt chỉ còn một chút hỏa tinh tử đóng lửa Thu hồi phòng ngự trật bàn, này một đêm cái gì cải tiến thuốc sát trùng, cái gì lao yêu quái nàng dứt khoát một cái cũng chưa suy nghĩ, ở lục đạo dưới ánh mắt, nàng từ túi chữ vật phiên hơn nửa ngày mới buôn bán ra một khối chỉ so nàng chính mình lớn hơn một chút hậu tấm ván gỗ, đem nó hướng trên mặt đất một phóng, nàng cả người liền tranh đi lên, chưa xong nàng còn tự. Túi chữ vật lấy ra một cái tiểu chăn mê đầu một cái, nhắm mắt, ngủ. Sáu người bị diệp liên liên này một đợt tào thao tắc làm cho sửng sốt sửng sốt mà. đãi bọn họ lấy lại tinh thần lẫn nhau đôi mắt đều từ đối phương trong mắt nhìn đến buồn cười ý vị xử lý rất trên mặt đất dấu vết một hàng bảy người lại lần nữa ngự kiếm hướng bắc mà đi chẳng qua ở bảy người bay qua một dặm mà ra doanh địa phạm vì sau mọi người đem lực chú ý đều đề cao lên kế tiếp lộ liền xa không có diệp liên liên tưởng tượng bên trong hào tẩu thi thoảng nàng liền phải đi theo tần điền sáu người cùng nhau tránh né nếu thật lại né tránh không được vậy muốn bằng mau tốc độ đem yêu thú giết chết Này trong đó vì thực tốt giấu đi thân người nhân loại hơi thở, Diệp Hoài còn cố ý từ nhẫn chữ vật lấy ra từ thư duệ nơi đó lấy lại đây huyễn tức phấn. Đương nhiên, thư duệ nơi đó Huyên tức phấn tất nhiên là Diệp Liên Liên lúc trước vừa đến doanh địa khi nộp lên cho hắn kia một đám đan dược bên trong một trong số đó. Giết chết cuối cùng một con cấp thấp yêu thú, tần điền đối mọi người nói, lại đi phía trước mười dặm mà liền thuộc yêu thú rừng rậm bên ngoài, lại quá ba cái canh giờ liền phải trời tối xuống dưới, nơi đây cũng không phải nghỉ ngơi hảo địa phương. chúng ta gia tăng lên đường tới rồi yêu thú rừng rậm bên ngoài lại tìm một chỗ ẩn nấp nơi nghỉ trọ sáu người không dị nghị diệp liên liên nhanh nhẹn đem trên mặt đất này hai mươi mấy cụ cấp thấp yêu thú thi thể thu vào túi chữ vật nội bảy người ngự kiếm hướng yêu thú rừng rậm chạy nhanh mà đi dọc theo đường đi bọn họ từ bỏ nghỉ ngơi chính là diệp liên liên đã đói bụng nàng cũng chỉ là khó được phục một quả không mùi vị tích cốc đan xong việc rốt cuộc bảy người đuổi ở trời tối phía trước chạy tới yêu thú rừng rậm bên ngoài Bảy người ở một chỗ lâu vô yêu thú lui tới trong sơn động nghỉ ngơi một đêm, đợi cho thiên một bên, tất cả mọi người thanh tỉnh lại đây. Tần sư minh, chờ một chút tiến vào yêu thú rừng rậm ngươi nhưng có quy hoạch sao? Hách chiêu hỏi không nói. Tần điên lắc đầu, không có. Theo sau hắn lại nói tiếp, chủ yếu lúc này đây sư tôn làm chúng ta tìm hiểu tin tức ta thật lại là không có phương hướng. Hơn nữa này yêu thú rừng rậm bên ngoài cũng thực sự là rất lớn, chúng ta cùng buồn không biết những cái đó yêu thú quân sẽ ở yêu thú rừng rậm bên ngoài nơi đó. Thả chúng ta bảy người cũng không tốt ở này liền lập tức tách ra, này đây ta thật là có chút khó làm. Một khi đã như vậy, chúng ta liền thả đi thả xem đi, vận khí tốt nói có lẽ là có thể đụng phải một đám yêu thú cũng không nhất định. Lâm bác thần nói, trong giọng nói là tràn đầy tùy ý. Cũng không cần như vậy. Nước ảnh ra tiếng nói. Chính hắn bên hông túi chữ vật nội lấy ra một chương giấy chế bản đồ, bản đồ triển khai bài ở bảy người trước mặt, hắn nói, ở yêu thú chưa từng bùng nổ khi. ta từng tiếp được một cái nhậm vật tới đây giẫm một gốc cây trăm năm phân chuông gió tử vì thế ta còn ở tuyên bình thành phường thị nội mua hạ này trương bản đồ hắn dội tay trên bản đồ thượng một chỗ trống trải bình nguyên nói này chỗ bình nguyên rộng lớn là cái tập trung cấp thấp các yêu thú hảo địa phương không bằng chúng ta đi trước nơi đó nhìn xem đi tân điên thấy thứ hai mắt hơi mở lập tức vô án chúng ta liền đi bình nguyên xác định mục tiêu sau bảy người biến hóa đội hình lần này từ nước ảnh dẫn đường bọn họ vận khí không tồi Một đường đi tới trừ bỏ ngẫu nhiên cùng một ít cấp thấp yêu thú đụng phải bị bọn họ giết, chính là chung gia yêu thú đều rất ít nhìn đến. Này đây nguyên bản ở nước ảnh nghĩ đến bọn họ đoàn người muốn chạy đến Bình Nguyên sở yêu cầu hai canh giờ thời gian thật sâu giảm nửa canh giờ. Đột nhiên nước ảnh ở khoảng cách ra rừng rậm 300 mệ chỗ dừng lại, 6 người thấy vậy cũng đi theo ngừng lại. Nước ảnh giơ tay chỉ thượng hướng phương, nói, qua này 300 mệ chính là Bình Nguyên, Bình Nguyên đều là thảo, che đậy vật lại thiếu, chúng ta như thế nào qua đi. diệp liên liên không chút suy nghĩ lấy ra một tá tứ giai thổ độn phù ra tới nói ngầm đi diệp sư muội ngươi đây là đường quán lao thử tân điền dở khóc dở cười nói diệp liên liên đỉnh đến từ sáu cái sư huynh đầu lại đây hài hước ánh mắt đúng lý hợp tình nói trừ bỏ từ ngầm đi ta có thể tưởng tượng không ra như thế nào ẩn vào bình nguyên bảy người lâm vào trầm mặc chỉ là còn không đợi bọn họ nghĩ ra cái gì hảo biện pháp khi mục một cùng ngạn cánh đều tựa phát hiện cái gì ở diệp liên liên lâm bắc thần hách chiêu bạch tam người kinh ngạc dưới đồng thời rỗi tay bay nhanh đem ba người kéo cách bọn họ ban đầu sở chạm vị trí tần điền nước ảnh phản ứng chậm nửa nhịp nhưng tùy theo cũng đồng thời rút kiếm đối với kia đánh lén chi vật công tới diệp liên liên vỗ trái tim nhỏ xoay người xem qua đi liền thấy tần điền nước ảnh hai người đối diện một gốc cây đã khai trí yêu thực ra tay kia cây yêu thực hai diệp hậu đại dễ cây lớn lên nước chừng có một cái thành niên nam tử cánh tay giống nhau thô tráng hành khẩu tiếp theo đóa thật lớn màu tím đóa hoa Chỉ là này đóa hoa cũng không phải mở ra mà là tụ lại. Mỗi một lần tần điền cùng nước ảnh kiếm khí bắn về phía đóa hoa khi, tầng tầng khép kín cánh hoa lập tức mở ra, lộ ra bên trong sắc bén cử răng, rắc, rắc vài tiếng đem từng đạo kiếm khí cắn cấp nước vào. Diệp liên liên kinh ngạc nhìn kia cây yêu thực trong đầu lại là mới buôn quá quá một đám thảo nê mã. Này này này, này nhưng còn không phải là tu chân giới bản hoa ăn thịt người sao. Nhiên, này cây hoa ăn thịt người thật sự rất lợi hại. Tần điền nước ảnh hai người liên thủ cũng không thực mau đem nó chém xuống. Hai người một yêu thực động tĩnh làm ra rất lớn, không, phải nói là kia cây yêu thực làm ra rất lớn động tĩnh, khó bảo toàn sẽ không khiến cho yêu thú chú ý. Còn lại năm người nhìn nhau, rút kiếm dựng lên, chuẩn bị tới cái tốc chiến tốc thắng. Bày đánh một kết quả liền không cần phải nói, tất nhiên là kia cây yêu thực hoa hành chia lịa vì kết cục. Không tốt, có yêu thú hướng chúng ta bên này chạy tới, chúng ta đi mau. Mục một hạ giọng nói. bọn họ bảy người mới đem này cây yêu thực giải quyết rớt nguyên chính là không nghĩ kinh động không biết ở nơi nào các yêu thú nhưng ai có thể nghĩ đến bọn họ tốc độ đã rất nhanh rồi kết quả vẫn là đem yêu thú cấp dẫn lại đây diệp liên liên đang muốn đi theo mọi người rời đi chỉ là khỏe mắt dư quang vừa lúc nhìn đến trên mặt đất mềm vật ngã trên mặt đất giả chết yêu thú hành bộ cái kia bị kiếm tiêu diệt miệng vết thương chảy ra một loại chỉnh sợi bông chạm chất lỏng chất lỏng kia chảy vào trên mặt đất sau thế nhưng khiến cho kia một mảnh mặt cỏ con kiến mọi nơi thoát đi Diệp liên liên thần sắc một bẩm, hoàng hốt gian nàng tựa hồ thấy được thuốc sắc trùng cải tiến linh cảm. Không màng sáu người thúc dục, nàng từ túi chữ vật lấy ra tiểu ngọc sạn bay nhanh đảo này cây yêu thực cắm rễ bùn đất. Hắc, ta nói tiểu sư muội, này đều tới khi nào, Ngươi đi đảo này cây pha yêu thực làm gì? Lâm bác thần người đều đã chuẩn bị vận chuyển linh lực chạy người, ai ngờ hắn bất quá là một cái hoàng đầu. Liền thấy Diệp liên liên thế nhưng cầm đem tiểu ngọc sạn ngồi xổm yêu thực cắm dễ chỗ đào đất. lập tức hắn cả người đều không bình tĩnh kêu lên đừng nói lâm bắc thần chính là bị hắn này một tiếng kêu hấp dẫn lại đây mặt khác năm người hướng về phía diệp liên liên phương hướng lộ ra không tán đồng ánh mắt tựa hồ là đã nhận ra mọi người bất mãn cảm thụ diệp liên liên cũng không ngẩng đầu lên nói cái này nhất định phải đào đi ta tổng cảm giác này này cây yêu thực hành chỗ chạy ra chất lỏng đối thuốc sắt trùng cải tiến rất hữu dụng bộ dáng cho nên đi ngang qua dạo ngang qua ta là tuyệt đối sẽ không sai quá thiểu sư muội Ngươi như vậy đảo cũng quá lãng phí thời gian. Ngạn cánh nhíu mày nói. Nước ảnh càng là trực tiếp, ở ngạn cánh nói mới lạc hết sức người khác đi đến Diệp Liên Liên bên cạnh, một tay đem nàng kéo lên. Diệp Liên Liên một cái không bắt bẻ, cả người lảo đảo vài bước, đãi nàng đứng vững, nước ảnh đã là mấy đạo kiếm khí chém ra, tức khắc yêu thực cắm rễ thổ địa phụ cận bụi đất phi dương. Còn không đợi Diệp Liên Liên thì đau, nước ảnh quanh thân linh lực cuộn quận, một trưởng chụp mà. Ngay sau đó một khối một trượng tả hưu vung bước hòn đất liên quan hòn đất bao vây yêu thực tự mặt đất bay lên. Nước ảnh một tay nâng lên hòn đất đưa tới Diệp Liên Liên trước mặt, nói, mau thu hồi tới, chúng ta đi. Diệp Liên Liên khỏe miệng đột nhiên một trận chịu, ấn nước ảnh cách làm yêu thực cắm rễ dưới mặt đất dễ cây thế tất có một bộ phận bị sinh sôi chém nước, mặc dù nó còn có thể sống, nàng lấy về đi còn phải hảo sinh chiếu cố một đoạn thời gian mới thành. Nhiên Diệp Liên Liên cũng không có trách nước ảnh như vậy cách làm. Nàng cảm thán chính là nước ảnh cách làm đơn giản thô bạo, kia thủ pháp làm không cần quá thuận tay, làm như làm quán bộ dáng. Đối mặt như vậy một gốc cây so người còn muốn cao yêu thực, diệp liên liên trên tay trừ bỏ không gian cập dược viên bên ngoài thật đúng là không có gì đồ vật có thể đem nó trăng hạ. Nàng ánh mắt ở nước ảnh sáu người trên người bay nhanh đỏ qua, nàng cắn răng một cái, tay phải thật chỉ ngón giữa ấn ở giữa mày, tay trái bắt lấy yêu thực một mảnh lá cây, trong miệng thì thầm một cái thu tự, tiếp theo nháy mắt nước ảnh chỉ cảm thấy trên tay một nhẹ. Yêu thực tính cả bùn đất đều bị Diệp Liên liên ném vào dược viên một chỗ âm dương cùng phong hoàn cảnh dược trong đất. Chẳng qua bởi vì yêu thực là tu chân giới đồ vật, Diệp Liên liên sợ nó năng động sẽ đem dược viên những cái đó ma pháp thế giới ma dược cấp đặc hư, này đây ở đem nó ném vào dược viên khi cố ý lựa chọn một khối một mẫu đại đất trống. Trừ bỏ biết Diệp Liên liên có một cái có thể loại linh dược dược viên tần điển ngoại, một thân đều tò mò Diệp Liên liên là như thế nào lập tức đem yêu thực thu lên. nhiên trước mắt cũng không phải là cái dò hỏi hảo thời cơ chạy tới xem xét tình huống yêu thú rất xa đã phát hiện bọn họ thân ảnh tân điền ám đạo một tiếng xuất sư bất lợi nhẹ a một tiếng đem suy nghĩ đều phiêu xa mọi người đánh thức vội vàng thi triển thân pháp hướng rừng rậm rậm rạp chỗ chạy tân điền bảy người chạy nhanh những cái đó chạy tới xem xét tình huống cấp thấp yêu thú tốc độ cũng không chậm ở phát hiện nhân tu lúc sau chúng nó đồng thời ngửa đầu phát ra trường mà hữu lực tiếng hô kia tiếng hô bên trong mang theo các yêu thú mới có thể nghe hiểu ý tứ. Thực mau mấy chỉ yêu thú tự bình nguyên vụt ra, đi vào rừng rậm. Đứng ở kia mấy chỉ lại đây xem xét tình huống cấp thấp yêu thú trước mặt, một con ẩn ẩn là dẫn đầu ám dạ minh lang hướng về phía những cái đó cấp thấp yêu thú phát ra trầm thấp gạo giống thanh. Cấp thấp yêu thú nghe được kia nói trầm thấp gạo giống thanh cũng đi theo thì thầm mà trở về vài tiếng, hình ảnh này liền dường như chúng nó chính cung kính đáp lại chúng nó lao đại giống nhau. Nếu tần điện một hàng bảy người ở chỗ này nói, định có thể nhìn đến. Này đầu ám dạ minh lang là đầu tu vi nhưng so sánh kim đan hậu kỳ tu vi nhân tu cao gia yêu thú. Ám dạ minh lang đi đến phía trước bị nước ảnh liền thổ mang yêu thực cùng nhau đảo khởi địa phương, trước mắt nơi đó đã thật sâu ao hám một khối to đi xuống. Ám dạ minh lang cúi đầu tinh tế ngửi hạ khu vực này khí vị, nhưng kế tiếp ám dạ minh lang ngẩng đầu một đôi lang mắt bên trong lộ ra nhân tính hóa khó hiểu chi sắc. Vì cái gì nơi này nó không có ngửi được một chút nhân tu trên người khí vị. 177. Tìm hương Nơi này khoảng cách bình nguyên đã có rất dài một khoảng cách, chúng ta trước đỉnh một chút một lần nữa thương thảo một chút kế tiếp muốn như thế nào làm đi. Tân Điên nói. Diệp liên liên trước một cái nhấc tay nói. Tần sư huynh, ta muốn tìm cái địa phương nghiên cứu phía trước đảo tới yêu thực. Phía trước ta thấy nó bị mục sư huynh kiếm khí một chút chặt bỏ đóa hoa cái kia miệng vết thương sở chảy ra chất lỏng rơi xuống trên mặt đất sau. Quanh mình thảo tiểu sâu dường như gặp cái gì thiên địch giống nhau sôi nổi rời xa nó. Tân Điên nhíu mày. Phía trước hắn nhân sư tôn ý đem Diệp Liên Liên mang ra buôn bán, nhưng hiện tại nghĩ đến lại là chính mình suy nghĩ không chu toàn, Diệp Liên Liên đi theo bọn họ đi vào yêu thú rừng rậm cùng vốn là không có một cái an toàn lại an tĩnh địa phương có thể làm nàng chuyên tâm xuống dưới cải tiến thuốc sát trùng. Tân Điền đau đầu giơ tay xoa xoa đầu thái dương, lúc trước còn không cảm thấy, hiện tại nghĩ đến sư tôn quả thực cho chính mình ra một cái vấn đề khó khăn không nhỏ a Diệp Liên Liên nhìn phát sầu Tân Điền, nếu không phải không gian cập linh thực tiểu cảnh đều không thể nói. nàng đều tưởng nói cho hắn, làm hắn mang theo mặt khác sáu người yên tâm đi, chẳng sợ bọn họ một hàng sáu người đều đã chết, chính mình đều còn có thể sống hảo hảo. Diệp Liên Liên nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là mở miệng nói, tần sư huynh, ngươi xem nếu không như vậy, trước mắt canh giờ còn sớm, ta một người phản hồi phía trước thuộc về doanh địa phạm vì kia phiến nghỉ ngơi địa phương, ta liền ở nơi đó thiết hạ trận pháp cải tiến thuốc sát trùng. Ngươi cùng các sư huynh tiếp tục ở yêu thú rừng rậm thu thập lưu dụng tin tức. Tân Điền vẻ mặt không tán đồng. Nhân Diệp liên liên lại nói tiếp, trong đội ngũ nhiều ta một cái không nhiều lắm, thiếu ta một cái cũng sẽ không thiếu, tương phản ta còn muốn cải tiến thuốc sắt trùng lại cùng các sư huynh cùng nhau hành động kia tuyệt đối là ở kéo các ngươi chân sau, còn không bằng ta nói đề nghị tới đối chúng ta hai bên đều hảo. Diệp liên liên nói rất đúng, nhưng làm nàng một cái phản hồi, tần điền vẫn là thực lo lắng, hắn nói, ta đây đưa Diệp sư mọi người trở về. Diệp liên liên liên tục xua tay, đứng ở hắn lập trường thượng nói. ta còn không có nhược kê đến liền cái đường về đều đi bất quá đi tần sư huynh ngươi yên tâm hảo tân điên còn muốn nói cái gì diệp liên liên đã trước hắn một bước phân rõ phương hướng lắc mình rời đi tốc độ mau tần điển chính là muốn đuổi theo lại bị diệp liên liên rời đi phương hướng làm ra tới vang lớn cấp dọa tới rồi lâm bác thần trước hết phản ứng lại đây ôm bụng cười nhẹ ra tiếng một bên ngạn cánh thấy hắn kia phó xú tính tình tức giận hướng hắn phía sau lưng dùng sức một phách có cái kia công phu cười còn không mau đi tiểu sư muội. Nếu không bao lâu chắc chắn có yêu thú tới xem kỹ tiểu sư mội làm ra tới động tĩnh, chúng ta đến thừa dịp chúng nó lực chú ý bị tiểu sư mội hấp dẫn lúc đi nắm chặt thời gian hành động. Hồi quá vị tới tần điền cười khổ lắc đầu, khi không đợi hắn, hắn lập tức đối bên cạnh năm người nói, nước ảnh, ngạ cánh, hách chiêu bạch một tổ, mục một, lâm bắc thần cùng ta một tổ, chúng ta phân công nhau hành động, một tá tìm được các yêu thú hướng đi cùng phi thăng thông đạo tin tức sau cũng đừng lưu luyến lập tức rời khỏi tới đã biết sao. năm người đồng thời gật đầu kế tiếp sáu người chia làm hai tổ vội vàng từ biệt mà đi mặc kệ tần điền sáu người chuẩn bị như thế nào làm diệp liên liên ở cùng bọn họ từ biệt sau liền hướng yêu thú rừng rậm ngoại đi nàng biên thi triển thân pháp biên đem trong tay mười tới trương tứ giai bạo viêm phủ tứ tán đánh ra vì chính là đem trong rừng rậm các yêu thú lực chú ý tập trung đến chính mình trên người dù sao chỉ cần một phát hiện tình huống không đối nàng còn có thể tiến vào không gian tạm thời trốn một trốn đến là tần điền bọn họ sáu người Mặc kệ gặp được cái gì nguy cơ Bọn họ có khả năng dựa vào cũng chỉ có chính bọn họ Lại một tiếng vang lớn vang vọng yêu thú rừng rậm bên ngoài Giờ phút này Diệp Liên liên trong tay cuối cùng một trương bạo viêm phủ đã bị dùng hết Vỗ vỗ tay Diệp Liên liên tốc độ không giảm từ trước đến nay khi phương hướng trở về Chỉ là nàng không có nhận thấy được chính là liền ở nàng một chân bước qua mặt đất Ở nàng bước qua nơi đó một viên trồi non chui từ dưới đất lên mà ra Kia viên trồi non một ngộ không khí điên cuồng thăng trưởng Nhiên quỷ dị chính là nảy viên trồi non từ lúc ban đầu tiểu mầm lại đến điên cuồng trưởng thành thế nhưng không có phát ra nửa điểm thanh âm, càng khủng bố chính là diệp liên liên liền tại đây cây đã. Rồi trưởng thành một người rất cao yêu thực nàng lại không có nhận thấy được đến từ phía sau nguy cơ. Yêu thực bản thân lớn lên rất là bình phàm vô kỳ, hai bên trái phải cùng loại cây quạt nhỏ lá con xuyến thành một chuỗi tạo thành một mảnh đại lá cây, diệp căn chỗ liên tiếp thịt chất dễ cây, đầu cành thượng xóa hơn chi nhánh. Mỗi cái chi nhánh thượng treo đầy mỡ vàng du rất có thế nước trẻ con nắm tay lại trái cây. Yêu thực trường đến 2 mét cao khi liền không hề dài quá, nguyên bản còn có chút hơi gỗ lên khởi lá cây chậm rãi răng ra, chợt dễ cây trình góc vương công hạ, đầu cành sở chỉ phương hướng đúng là diệp liên liên phía sau lưng. Phúc, phúc, phúc, phúc, thật nhỏ thanh âm vang lên. Diệp liên liên lỗ thai khẽ nhúc ních, làm như nghe được thanh âm, nàng toàn thân canh gác mà đột nhiên một cái xoay người, nào tưởng nàng mới xoay người. nên diện đã bị một cái cầu hình trái cây đâu đầu tập trung nháy mắt màu vàng chất lỏng sái nàng một đầu cái này cũng chưa tính kêu cầu hình trái cây vỏ trái cây phá vỡ khoảnh khắc một cổ nồng đậm đến diệp liên liên cho rằng chính mình đây là đụng phải không có ra công quá nước hoa kia mùi hương quả thực hương đến sú. làm hại nàng một cái không nhịn xuống cuồng cụ lên nhân sự tình còn không có xong liền ở diệp liên liên miệng nhân cụ mà mở ra khi số ít màu vàng chất lỏng theo nàng gương mặt hoạt vào nàng trong miệng vì thế Diệp liên liên lại muốn phun, miệng phi cái không ngừng đồng thời trẻ con phì trên mặt đều mau nhăn thành bánh bao. Bởi vì, chất lòng kia quá khổ. Nàng chỉ là không cẩn thận ăn vào đi như vậy một chút từ miệng đến niết hầu lại đến dạ dày phảng phất bị cay đắng sâm lớn. không chỉ như thế, ở khổ đồng thời nàng dạ dày như lửa giống nhau nhiệt khó chịu. Lại nhìn phía kia cây yêu thực khi nàng trong lòng theo bản năng thầm mắng chính mình xui xẻo. Này cây yêu thực nàng nhận thức, nó tên là tìm hương, biệt danh khổ đinh tử. Chỉ cần lây dính thượng một chút nó trái cây thượng mùi hương, nửa năm trong vòng mặc cho ngươi tưởng phá đầu, loại này mùi hương cũng đi không xong. Tầm thường linh dược cửa hàng người đem nó cùng mặt khác một ít linh dược thêm ở bên nhau hôn cùng thành một loại tìm người phấn. Chỉ cần trên người dính lên một chút, nửa năm nội cũng đừng muốn tránh người. Mà nó lại vì cái gì kêu khổ đinh tử vậy càng tốt lý giải, trái cây nội chất lòng quá khổ bởi vậy đến kỳ danh. diệp liên liên lập tức chúng hai dạng trong lòng buồn bực đồng thời lại vì chính mình về sau nửa năm sống bia ngắm sinh hoạt ôm tuyệt vọng không có thể nói tự nàng bị tìm hương trái cây tạp đến kia một khắc khởi nàng nên rất khó lại đi ra yêu thú rừng rậm yêu thú khíu giác so nhân tu còn muốn nhanh nhạy hơn nữa nàng một thân nùng đến xú mùi hương yêu thú tìm được nàng đó là một dây sự liên nghĩ đến chính mình phía trước đánh ra kia liên tiếp bạo viêm phủ diệp liên liên muốn khóc tâm đều có nàng như vậy gọi là gì hảo tâm làm chuyện xấu vác đá nện vào chân mình chỉ là còn không đợi diệp liên liên ở kia nhiều hối tiếc một lát kia cây tìm hương đầu cành nhắm ngay nàng lại một lần hướng nàng vứt trái cây hơn nữa lúc này đây không phải một cái trái cây mà là một mảnh trái cây ngao diệp liên liên kêu lên quái dị ôm đầu liền tưởng tiến vào không gian mà liền ở nàng chuẩn bị đi vào là lúc lại bị nàng đông cứng dừng lại Sắc, thanh ba kiếm tự vỏ kiếm nội ra tới thân thể nhanh chóng mà ở bắn lại đây trái cây chi gian đi qua mà nhiên ngay cả như vậy Diệp Liên liên trước ngực, đầu gối, cẳng chân thượng vẫn là bị tạp tới rồi. Liên tiếp bị tam sóng độc khí lễ rửa tội Diệp Liên liên đôi mắt say xe, đầu góc cũng biến trì độ lên. Bất quá cũng may nàng đống nhiên nhớ tới tìm hương lá cây nhưng giải nó bản thân hương, bằng không nàng cũng sẽ không người đều mau vào không gian, còn bị nàng ngạnh sinh sinh rừng. Giơ tay huy kiếm, bốn đạo kiếm khí đồng thời rơi xuống, chỉ là này bốn đạo kiếm khí không có một đạo là rừng ở tìm hương trên người. Diệp Liên liên một cái nhảy lên. Đãi nàng hai chân lại lần nữa đạp lên trên mặt đất khi nàng người đã đang tìm hương bên cạnh. Phanh, song trưởng đánh trên mặt đất, lập tức liền yêu thực mang bùn đất bay ra tới. Tiếp được tìm hương, Diệp Liên liên trực tiếp lắc mình tiến vào không gian, nhưng nàng nhân tài nhập không gian, quay đầu chính là đôi tay bấm tay niệm thần chú mang theo tìm hương lại đi linh thực tiểu cảnh. Hảo sao? khi thật là nàng chính mình sợ đem tìm hương loại đến trong không gian những cái đó có thời gian trận pháp linh địa nếu không bao lâu thời gian này cây tìm hương đem nàng không gian phun nơi nơi đều là nó trái cây mùi hương kia nàng đã có thể không địa phương khóc đi cho nên vì an toàn khởi kiến vẫn là đem nó loại đến linh thực tiểu cảnh bên trong đi thôi diệp liên liên nâng tìm hương ở tiểu sơn cốc tìm một chỗ bờ sông đất trống nàng đem nó loại ở nơi đó nhìn tựa hồ đã thoáng khai điểm linh trí tìm hương héo rũ cảnh lá đều mềm nhợt mà ngã trên mặt đất. Diệp liên liên nhíu môi, hai so sánh nói như thế nào đều là chính mình thảm điểm đi, ngươi muốn chết muốn sống cái gì, làm ra vẻ. Diệp liên liên túi đầu nhìn chính mình này một thân cơ bản có thể xưng là báo hỏng quần áo, lại nhớ đến phía trước bị nàng ném vào dược viên kia cây cùng loại hoa ăn thịt người yêu thực, cuối cùng âm chắc chắc mà đem nó từ dược viên di ra tới. Này cây yêu thực hình thể cùng tìm hương không sai biệt lắm, thật muốn tương đối lên nói đại khái chính là một gốc cây là đóa hoa ăn người, một gốc cây là trái cây tạp người. Một gốc cây phiến lá hậu mà tảng lớn, một gốc cây phiến lá hậu thả hai bài cây quạt nhỏ hình lá cây tạo thành nhất chỉnh phiến đại lá cây. Ở khoảng cách tìm hương 10 mét bên trái địa phương y gì hà đem này cây yêu thực gieo, nội tâm lại không có hảo ý tưởng chờ này hai cây yêu cây thích hướng linh thực tiểu cảnh hoàn cảnh, này một khối bờ sông phụ cận trừ bỏ hà liền không có cái khác linh thực sinh trưởng. này đây chúng nó hai là bắn trái cây, vẫn là mở ra đóa hoa đi cắn đều thuận chúng nó ý, tóm lại, chúng nó thích làm gì thì làm. tóm lại đừng đã chết liền thành loại hảo kia đóa cùng loại hoa ăn thịt người yêu thực diệp liên liên lại tính toán khởi chờ một lát đem trên người tìm hương trái cây hương vị tẩy rất sau nàng liền đi không gian gác mái lầu hai đi cha cha tên của nó cập làm dùng bằng không luôn lấy cùng loại hoa ăn thịt người như vậy kêu nàng cũng cảm thấy biến yếu như vậy nghĩ diệp liên liên cầm thanh ba kiếm đi trở về tìm hương bên cạnh kiếm khởi kiếm lạc ngay sau đó một mảnh lá cây tự tìm hương trên người rơi xuống diệp liên liên tiếp được lá cây ngay sau đó cấp giống giống chạy tiến gần nhất trúc úc bên trong đem tìm hương diệp đảo thành nước ngã vào đã chứa đầy nước trong thau tắm nội nước sốt cùng thủy vừa tiếp xúc lập tức hòa hợp nhất thể diệp liên liên khởi trên người quần áo nhảy đi vào gội đầu rửa mặt tẩy ngực tẩy chân phàm là phía trước bị tìm hương trái cây tạp trung địa phương nàng đều hảo hảo rửa sạch một lần thẳng đến kia cổ nồng đậm hương khí dần dần tan đi thẳng ngăn không có mới tính thôi tắm rửa xong sau diệp liên liên cũng không tính toán đi ra ngoài An điểm tiểu cảnh linh quả, mị mị ngủ một giấc, đai tỉnh lại nàng liền bắt đầu nghiên cứu cải tiến thuốc sát trùng. 178, nghe lén. Diệp Liên liên nguyên bản cho rằng ở thuốc sát trùng vốn có cơ sở ra đem dược hiệu đề cao một cấp bậc cũng liền không sai biệt lắm, nhưng mà sự tình lại không có ấn nàng ý tưởng đi xuống, thậm chí nàng ở linh thực tiểu cảnh nội lợi dụng tia bộ từ nhỏ Ngọc Tiên Cung nội lấy ra tới hóa học thực nghiệm vật phẩm đem huyết nhứ hoa trong cơ thể máu lấy ra ra tới tiến hành tinh luyện. Nơi này muốn nói rõ một chút chính là huyết nhứ hoa chính là kia cây bị diệp liên liên nhận làm hoa ăn thịt người yêu thực. Mỹ Mỹ ngủ một giấc diệp liên liên tỉnh lại làm đệ nhất kiện là chính là chạy tới không gian gác mái lầu hai đi cha nó đế. Chẳng qua này lầu hai bên trong ngọc giản đều là thượng tuổi tác, nàng chạy tới nơi này cha cũng là không có cách nào sự. Ai làm nàng hiện tại người ở bên ngoài, quanh mình cũng không có tri thức mặt quảng người có thể do hỏi. Bất quá nàng vận khí còn rất không tồi, tuy rằng hoa điểm thời gian. nhưng nàng vẫn là ở gác mái lầu hai một cái nhất thiên trong một góc trên giá tìm được rồi huyết nhứ hoa giới thiệu. Chẳng qua huyết nhứ hoa ở thượng vạn năm trước tu chân giới chỉ có thể tính thượng là một loại phổ có thể yêu thực, nó giá trị cùng những cái đó nhất cấp thấp linh thực ngang nhau. Nay chủ yếu vẫn là bởi vì lúc ấy tu chân giới các tu sĩ mặc kệ đi đến nơi nào đều có thể nhìn đến huyết nhứ hoa thân ảnh, thả nó bản thân trừ bỏ dễ cây tổn chữ như trạng chất lỏng là lúc ấy tu chân giới nội sâu nhóm thiên địch bên ngoài cũng đừng vô hán dùng. Có thể nói huyết như hoa ở thượng vạn năm trước tu chân giới đều là bị ngay lúc đó tu sĩ thu thập như trạng chất lỏng bán rẻ tiểu đáng thương. Đến nỗi vì cái gì Diệp Liên Liên sẽ đem nó trong cơ thể như trạng chất lỏng xưng là máu. Đó là bởi vì nàng phát hiện mỗi khi chính mình rút ra huyết như hoa những cái đó như trạng chất lỏng sau huyết như hoa đem có sẽ một canh giờ đến ba cái canh giờ không đợi suy yếu thời kỳ. Nó sở hữu biểu hiện cùng hiện đại một ít mất máu quá nhiều người bệnh bệnh trạng có cái gì khác nhau. Lúc ấy huyết nhứ hoa toàn bộ dễ chính hành đều là héo đầu gục xuống, nếu không phải nó hoa bị mục nhất nhất kiếm chém xuống phòng trừng nàng lúc này còn có thể nhìn đến huyết nhứ hoa dễ chính thượng kia đoá hoa xúc thành một cái nụ hoa không tinh thần rũ xuống đâu. Luôn về chính chuyển, nàng đem huyết nhứ hoa máu tiến hành tinh luyện, sau đó thử đem chúng nó chia làm không đợi phân lượng cùng luyện chế thuốc sắt trùng linh dược tiến hành dung hợp, mà kết quả cuối cùng làm diệp liên liên ngoài ý muốn đồng thời chính mình cả người rất vào hố. Trải qua tinh luyện huyết nhứ hoa máu không chỉ cùng thuốc sắt trùng nguyên linh dược không dung không nói, nó còn đem những cái đó linh dược linh hiệu phá hư. Bởi vậy làm Diệp Liên Liên biết nàng tưởng đem tinh luyện quá huyết nhứ hoa gia nhập thuốc sắt trùng nội đó là không có khả năng. Một khi đã như vậy, Diệp Liên Liên một lần nữa tự hỏi, nếu không có trải qua tinh luyện huyết nhứ hoa máu đâu, lại có lẽ nàng có thể trước đem luyện chế thuốc sắt trùng linh dược cũng tiến hành tinh luyện đâu? Hai tương có hay không cơ hội tiến hành dung hòa? Như vậy tưởng tượng. Diệp Liên Liên ở rửa sạch rất bàn điều khiển thượng rất rười, lại dùng nước trong đem dùng quá đồ đựng đem này tẩy sạch. Sau đó một lần nữa bắt đầu. Diệp Liên Liên ý tưởng là thực hảo, nhưng thực nghiệm ra tới kết quả lại không bằng người ý, có thể nói là tương đương thất bại. Nàng phía trước thiết tưởng toàn bộ thất bại, không có kia một cái thực nghiệm có một chút tiến triển. Bởi vậy nàng liền không thể không từ bỏ đem huyết nhứ hoa máu thêm tiến thuốc sắt trùng cái này ý tưởng, mà trước mắt nàng lại không có khác đối với thuốc sắt trùng cải tiến ý tưởng. Diệp liên liên thật dài thở ra một hơi, cả người không có hình tượng hướng trên mặt đất ngồi xuống, một chút cũng không muốn đi sửa sang lại bị nàng quắn một cái bàn điều khiển thượng kia một đống thất bại phẩm. Hung hăng mà xoa mấy cái mặt, lòng bàn tay làn ra cùng mặt qua lại xoa ma đau đớn rốt cuộc làm nàng hỗn loạn đầu góc thanh minh điểm. Ngao ngao ngao không lý do một đốn quái giống trong đầu nghẹn một cổ khí tan đi, người cũng tùy theo thoải mái. Phanh, một tiếng, Diệp liên liên cả người nằm thẳng trên mặt đất, tay phải áp cao nâng đẻ ở trên đẻ trong miệng lại ở lẩm bẩm tự nói không nghĩ ra không rõ tìm không thấy nguyên nhân huyết như hoa máu rõ ràng liền có đuổi trùng trọng hiệu tác dụng nhưng nó như thế nào chính là không thể cùng luyện chế thuốc sắt trùng linh dược không tương dung đâu rõ ràng này đó linh dược cùng nó cũng không tương khắc nhau lại trên mặt đất nằm trong chốc lát chợt diệp liên liên đột nhiên đứng lên cũng không đi quản bàn điều khiển thượng thất bại phẩm tiếp theo nháy mắt nàng người đã từ linh thực tiểu cảnh chuyển đi không gian theo sau lại ở trong không gian mở ra đi thông bên ngoài một tia thông đạo thần thức dò ra đi, thấy bên ngoài phạm vi cây số không người vô yêu thú sau nàng mới lắc mình ra không gian, hai chân nhất dẫm đến mặt đất, diệp liên liên mọi nơi nhìn quanh vừa là sau, phân biệt một chút phương hướng, thân hình chợt lóe hướng về yêu thú rừng rậm xuất khẩu phương hướng chạy đi, nhưng mà nàng mới không chạy nhanh rất xa, một bóng người từ ngoại mà đến xuất hiện ở nàng thần thức trong phạm vi, diệp liên liên vội vàng rừng thân, tú khí lông mày lại nhăn gắt cao, trong đầu càng là nghĩ bạch kim ra như thế nào sẽ lẻ loi một mình tới này yêu thú rừng rậm. Xem nàng cảnh tượng vội vàng bộ dáng nàng nhưng không cho rằng thức đối phương là tiếp cái gì thượng tầng phân công xuống dưới nhiệm vụ tư thế. Tương phản xem nàng kia phó cơ hồ có thể nói là nghênh ngang liền trên người nhân tu hơi thở đều không thu liễm bộ dáng nàng như thế nào liền cảm thấy bạch kiêm ra tựa hồ là tới nơi này gặp người nào đâu. Diệp liên liên trong đầu suy nghĩ tung bay, nhưng hiện thực cũng chỉ bất quá một sát, nàng thân mình nóng lên, hướng về chính mình phía sau nghiêng phía bên phải một cây che trời cổ thụ bay đi. Hai chân vừa đứng ở cổ thụ sau sườn một cây có thành niên nam tu đuổi thô trạc cây thượng, Diệp liên liên đôi tay bay nhanh ngâng lên tự tả hữu hai chỉ hoa mai hình trên khuyên thai đảo qua, từ phía trên môi ra hoa mai trung gian kia một chút không chút nào thu hút hòn đá nhỏ, một quả nàng đem nó ấn ở bên cạnh này cây cổ thụ đối diện nên diện mà đến bạch kiêm ra kia mặt thụ côn thượng, một quả tắc bị nàng bắn ra tới rồi trên mặt đất một mảnh cỏ dại lá cây thượng. Làm xong này hết thảy, nàng lập tức liễm tức tính khí. Theo sau lại hướng chính mình trên người chụp thượng một chương ẩn thân phủ, ngay sau đó Diệp Liên Liên toàn bộ thân thể biến mất không thấy, phảng phất nàng phía trước sở chạm trạc cây thượng cùng vốn là không ai đã tới. Ước chừng qua 15 phút không đến, một đạo trắng tinh bóng người đột ngột xuất hiện ở Diệp Liên Liên tầm mắt bên trong. Diệp Liên Liên chỉ dùng khỏe mắt dư quang bay nhanh hướng kia nói mảnh khảnh thân ảnh thượng nhìn lướt qua, liền tiếp tục rũ xuống mi mắt. Tu sĩ đối với người khác đầu lại đây ánh mắt phi thường mẫn cảm. Cho nên muốn muốn ở thám thính người khác nói chuyện khi trước tiên không cho hai mắt của mình đi qua nhiều đầu hướng thám thính đối tượng, đó là thưởng thức. Một người mạo hiểm tiến vào yêu thú rừng rậm đối cùng thân phụ tiểu hàn không gian bạch kiêm ra tới nói cũng là có nhất định nguy hiểm. Chỉ là tưởng tượng đến quân vô cực, cùng với hắn cùng chính mình lời nói, tuy là tự nhận định lực không tồi nàng cũng là bị làm cho tâm loạn ba ngày. Bạch đạo hữu, ngươi là này giới thiên đạo súng nhi, chính là này giới phi thăng thông đạo sớm tại thượng vạn năm trước đã tổn hại. Cho dù ngươi là Thiên đạo sủng nhi cũng cùng chúng ta giống nhau, đại thừa lúc sau cũng tuyệt đối phi thăng không được. Năm đó Hồng Phong Cốc tiểu Ngọc Tiên cung một hàng, bổn quân cấp dưới đối Bạch đạo Hữu nhiều có đắc tội mong rằng Bạch đạo Hữu thứ lôi, bất quá bổn quân là rất có thành ý tưởng mời Bạch đạo Hữu cùng bổn quân hợp tác. Ngươi cũng biết, năm đó ngươi sở tiến tiểu Ngọc Tiên cung là địa phương nào. Kia từng là một vị tiên giới đại năng cung điện, chỉ là mấy chục trăm triệu năm trước tiên ma đại chiến vị kia đại năng tổn lạc ở đại chiến bên trong. hắn cung điện cũng ở những cái đó tiên ma đại chiến bên trong từ tiên giới rơi xuống thương vân giới tiểu ngọc tiên cung 50 năm một lần mở ra 50 năm trước bổn quân từng áp chế tu vi đi vào một lần kia một lần bổn quân ở vị kia đại tiên trong tẩm cung nhìn đến một trận cửu tiêu vân thuyền luyện chế tàu bay tài liệu bổn quân một cái đều thức không ra duy nhất có thể nghĩ đến luyện chế cửu tiêu vân thuyền tài liệu hẳn là đều chỉ có thể ở tiên giới mới có thể tìm được đi chỉ là lúc ấy đang lúc bổn quân chuẩn bị đem kia tàu bay lấy đi khi một cái có đại thừa kỳ tu vi con rối đem buồn quân ném ra bí cảnh, buồn quân tưởng nếu trên thế giới này còn có cái gì biện pháp có thể làm buồn quân phi thăng nói, lấy chính là điều khiển kia giá cựu tiêu vân thuyền bay khỏi toàn bộ thương vân giới, ở mênh mang sao trời bên trong tìm kiếm lệnh một cái tu chân giới, mượn dùng nơi đó phi thăng thông đạo đi hướng linh giới. Bạch đạo hữu, buồn quân sẽ lựa chọn tìm tới ngươi trong đó nguyên nhân cũng chỉ là muốn mượn trợ ngươi thiên đạo sở cho ngươi này một thân khí vận. nếu là làm ngươi ở côn nguyên tông nội âm thầm tuần tra cựu tiêu vân thuyền sự tình nghĩ đến nếu không bao lâu sẽ có kết quả bổn quân có thể nhận lời ngươi đương bổn quân rời đi thương vân giới tình hình lúc ấy đem ngươi cũng cùng mang lên thả ở tìm được một cái khác tu chân giới sau trong vòng trăm năm bảo ngươi bình an bạch kiêm gia đột nhiên một trận đột nhiên lắc đầu dường như chỉ có như vậy mới có thể đem ba ngày trước đột nhiên xuất hiện ở chính mình trước mặt kia đạo nhân ảnh tự trong đầu diêu tản ra đi chỉ là hắn nói liền như ung nhọt trong xương ở nàng trong thai vứt đi không được khi sâu một hơi lại thật dài đem nó nhổ ra trấn an hạ không bình tĩnh nội tâm sau một lúc lâu nàng mới từ tay háo rộng hạ lấy ra một cây chỉ so ngón út trường không bao nhiêu thế hương đem này bật lửa bạch kim ra trầm mặc mà đứng ở nguyên lai một lát sau từ yêu thú rừng rậm chỗ sâu trong truyền đến một trận sổ sổ soạt soạt thanh âm bạch kim gia lấy lại bình tĩnh ánh mắt hướng về thanh âm phát ra phương hướng vọng qua đi nàng không biết chính là ở nàng đem ánh mắt phóng ra quá khứ đôi mắt bên trong lộ ra liền nàng chính mình cũng không biết kia từ tham nghiệm Tư dục cùng với phấn khởi sở dối dám lên phức tạp thần sắc. Nhưng mà lệnh nàng thất vọng chính là từ đối diện đi ra cũng không phải hắn mà là độc lão. Bạch kiêm gia trên mặt cơ bắp căng thẳng, nàng nhưng không quên năm đó chứng đâu. Nàng không có quên độc lão lại sao có thể quên năm đó chính mình chính là thiếu chút nữa thua tại trước mắt cái này đã trưởng thành thành thiếu nữ bạch kiêm gia trên tay. Mà giờ phút này quân thượng muốn cùng bạch kiêm gia hợp tác, này đây độc lão mới có thể ở nhìn thấy nàng thời điểm cưỡng chế trụ trong lòng sắc ý. bạch kim gia trong mắt kia còn không có tới kịp thu hồi tới thần sắc bị độc lão nhìn cái thấu triệt trong lòng thầm mắng bạch kim gia cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên nga ngoài miệng lại nói quân thượng hôm nay có việc không tiện lại đây bạch đạo hữu ngươi suy xét thế nào là hợp tác vẫn là cùng quân thượng là địch bạch kim gia vừa thấy độc lão tâm tình liền rất không tốt lại nghe hắn dùng một bộ không khách khí miệng lưỡi cùng chính mình nói chuyện tâm tình càng là đương tới rồi đáy cốc áp xuống trong lòng hòa khí bạch kim gia há mồm có nghĩ thầm muốn hỏi hắn quân vô cực ra chuyện gì Nhưng ánh mắt cùng độc lão tầm mắt đối thượng, từ hắn trong tầm mắt độc đã hiểu khinh thường chi sắc, lòng tự trọng cực cường nàng áp xuống đã đến bên miệng nói, ngược lại nói, "Ta đồng ý cùng ngươi quân thượng hợp tác." Nàng dừng một chút lại nói, "Bất quá, nếu là hợp tác, quân vô cực bên kia có phải hay không hẳn là lấy ra một chút thành ý tới, nếu hắn chỉ là tưởng tay không bộ bạch lang nói chúng ta đây chi gian hợp tác cũng chỉ có thể từ bỏ. Người muốn thế nào?" Độc lão nói thẳng hỏi. Bạch Kiêm gia do dự một chút, cuối cùng vẫn là cắn răng một cái nói, Đại ta trở thành lục phẩm đàn sư sau trợ ta trở thành đan phong thủ tọa. Độc lao sử sốt, hắn như thế nào cũng không thể tưởng được, Bạch kim gia sẽ đưa ra như vậy một cái yêu cầu, nhưng hắn tưởng tượng phía trước ở chính mình tới khi quân thượng cùng chính mình nói mặc kệ Bạch kim gia đưa ra cái dạng gì yêu cầu đều đồng ý xuống dưới nói, hắn cũng liền gật đầu đồng ý. Có thể, chờ ngươi trở thành lục phẩm đàn sư sau quân thượng liền trợ ngươi bước lên đàn phong thủ tọa. Bạch kim gia sẽ đưa ra như vậy một cái yêu cầu cũng là bất đắc dĩ cử chỉ Nguyên bản nàng cho rằng dựa vào lúc trước ở Tiểu Ngọc Tiên Cung được đến đan đạo truyền thừa hơn nữa chính mình một tay luyện đan thuật thế nào cũng có thể ở đan phong trúc cơ kỳ đệ tử bên trong là bài thượng hảo. Hơn nữa lấy nàng trước mắt trúc cơ trung kỳ tu vi, nếu không bao lâu là có thể tới trúc cơ hậu kỳ, trăm năm có thể liền có thể ngưng tụ thành kim đan, đến lúc đó chính mình thế nào cũng có thể tới ngũ phẩm Đan sư vị trí, không nói được lục phẩm Đan sư cũng có thể hướng một hướng. nhưng nàng không nghĩ tới chính là đan phong bên trong còn có một người một tay luyện đan thuật cùng chính mình không phân cao thấp thả nàng ở đan đạo thượng nộ tính cũng không so với chính mình kém người nọ không phải người khác đúng là chu minh thủ ở nàng củng cố sở luyện ra thành đan đạt tới tứ phẩm đan sư thủy bình khi đối phương cũng ở củng cố cái này làm cho nàng ẩn ẩn trong lòng dâng lên một cổ bất an tới chính là nàng đối với đan phong thủ tọa vị trí nhất định phải được mà tự nàng sư tôn thanh lan chân nhân từ thủ tọa trên dưới tới bên người thế lực xuống dốc không thanh Với chính mình trợ lực không lớn, mà Chu Minh sư sư tôn chính là đàn phong trước thủ tọa, tuy rằng ngã xuống đã lâu, nhưng nàng mới không tin hắn liền chưa cho Chu Minh thủ lưu lại chút cái gì thứ tốt, này đây nàng thiết yếu dựa vào chính mình tìm ngoại viện. Nhìn độc thật xa đi bóng dáng, bạch kiêm gia cũng là thân thể vừa chuyển, hướng về tới khi phương hướng trở về. 179, cụ tay cùng trọng thương. Trong lúc nhất thời này một mảnh rừng rậm yên tĩnh không tiếng động. diệp liên liên giống như một cây bị phía sau cổ thụ đồng hóa khắc gỗ vẫn không núp đích, ngay cả trên người hơi thở cũng là một tia đều không có làm nó tràn ra 15 phút sau một đạo màu trắng thân ảnh liền ở nàng dưới chân dưới cây cổ thụ chậm dại xuất hiện nhìn đến bạch kiêm ra khoảnh khắc diệp liên liên rũ xuống tầm mắt vừa lúc rơi xuống nàng phát đỉnh sóng mắt hơi đổi tiếp theo nháy mắt diệp liên liên trực tiếp đem mắt nhắm lại nghe dưới cây cổ thụ lá cây bị dẫm sàn sạt thanh thanh âm kia từ gần đến xa Cho dù Diệp Liên liên đôi mắt như cũ vẫn là nhắm lại nàng cũng có thể đoán được ra đối phương người lại đi rồi. Chỉ là Diệp Liên liên như cũ vẫn không núp nhích, lao tăng nhập định giống nhau kiên nhẫn tốt đến không được. Sau nửa canh giờ, một tiếng thiếu nữ trầm thấp tiếng thở dài từ Diệp Liên liên bên cạnh người truyền đến. Diệp Liên liên cả kinh, trái tim không khỏi đi theo co rụt lại, đại kinh hách qua đi nàng sắc mặt khó coi nhậm liền bất động. Chẳng lẽ phía trước tầm mắt kia là ta hảo giác? Bạch kiêm ra nhẹ giọng tự ngôn. nhưng trong lòng nàng cho rằng có người nghe lén chính mình cùng độc lao theo như lời nói chỉ là nàng hai lần phản hồi cũng không thấy có cái gì khả nghi người bởi vậy nàng không khỏi hoài nghi khởi phía trước cái gì tầm mắt là chính mình ảo giác như thế như vậy tưởng bạch kim gia tất nhiên là dứt khoát xoay người rời đi cổ thụ thượng diệp liên liên nghe bạch kim gia kia nàng thở phào một hơi nhắm lại đôi mắt trong mắt xoay lại chuyển cuối cùng về vì bình tĩnh một canh giờ sau phía trước bạch kim gia lúc đi cái kia phương hướng đột nhiên xuất hiện một ít linh khí dao động Chỉ là không bao lâu này, linh khí dao động quy về bình tĩnh. Diệp Liên Liên lúc này mở mắt ra, cũng không đi quản trên người ẩn thân phủ, từ cổ thủ cùng cỏ dại thượng thu hồi kia hai quả lưu ảnh thạch cả người cũng không ở bên ngoài nhiều đãi lóe tiến không gian nội. Vừa tiến vào không gian nội, Diệp Liên Liên cũng mặc kệ thân ở bờ ruộng biên, đại thứ thứ mà ngồi dưới đất lại là xoa chân lại là du chân, ngoài miệng lại hừ hừ nói, ta này nghe lén mới không nói mấy câu, nhưng quang đứng bất động liền đứng mau hai cái canh dở, thật là quá đáng thương. Bất quá Bạch Kiêm gia cảnh giác tâm cũng thật cường, ta chỉ là phiết nàng liếc mắt một cái đã bị nàng đã nhận ra. Cảm giác hai cái đùi rốt cuộc dễ chịu một chút, Diệp Liên Liên cúi đầu nhìn trong lòng bàn tay hai quả lưu ảnh thạch, nghĩ nghĩ tìm cái tiểu hộp gỗ đem chúng nó trang đi vào. Theo sau nàng lại từ nhẫn chữ vật lấy ra một cái hộp gỗ, mở ra nắp hộp, bên trong tất cả đều là bị mài rũa nho nhỏ cùng nàng phía trước bỏ vào đường một cái tiểu hộp gỗ kia hai quả lưu ảnh thạch giống nhau lớn nhỏ lưu ảnh thạch. Diệp Liên Liên cũng không chọn ở hộp gỗ tùy ý lấy ra hai quả lưu ảnh thạch sau một lần nữa đắp lên nắp hộp đem nó thu vào nhẫn chữ vật nội nàng tháo xuống trên lỗ thai treo hoa mai khuyên thai đem hai quả lưu ảnh thạch đấn vào hoa mai nhụy hoa bên trong cuối cùng nàng đem hai cái hoa mai khuyên thai một lần nữa mang đến vành thái thượng bởi vì sợ chính mình hiện tại ra yêu thú rừng rậm sẽ cùng bạch kim gia đụng phải diệp liên liên dứt khoát từ bỏ hôm nay ra yêu thú rừng rậm ở không gian trung đãi một đêm ngày hôm sau thiên sáng ngời diệp liên, liên ra không gian vội vàng lên đường Rốt cuộc ở buổi sáng là lúc về tới mục đích địa. Nhìn trên mặt đất kia một quán ba ngày trước bọn họ lưu lại đống lửa dấu vết, Diệp Liên Liên quyết định đi trước tìm vài thứ tới ăn. Đại ăn no sau nàng liền phải bắt đầu cải tiến thuốc sát trùng. Vì không cho người ở chính mình thực nghiệm, trung bị quấy giày Diệp Liên Liên trực tiếp đem ẩn nấp phòng ngự trận bản cùng cách ly trận bàn cùng nhau mở ra. Lúc này đây Diệp Liên Liên thay đổi nghiên cứu phương hướng, nếu huyết như hoa máu không thể cùng thuốc sát trùng dung hợp, như vậy nàng liền trước đem thuốc sát trùng vứt đến một bên. Xuống tay đắc dụng dược viên một ít ma dược đặc tính thử khắc chế một bản thuốc sát trùng. Ở nàng xem ra huyết như hoa máu bản thân chính là một loại thực tốt đuổi trùng dịch, mà nàng chỉ cần ở cái này đuổi trùng cơ sở càng thêm thượng giết chết trùng hiệu quả. Đến lúc đó luyện chế ra tới đời thứ hai thuốc sát trùng hiệu quả tuyệt đối so với đời thứ nhất thuốc sát trùng hiệu quả muốn tới hảo. Nga, đến này đời thứ nhất thuốc sát trùng chính là Diệp Liên liên phía trước lấy tới sát tơ hồng cổ kiêm màu vàng nước thuốc. Liên tiếp 15 ngày. diệp liên liên ở trận pháp nội không càng thử đẩy ngã sắp hàng sắp hàng lại đẩy ngã đời thứ hai thuốc sắt trùng nhất thích hợp ma thực ngày này diệp liên liên ở gặm quá một đốn thịt nướng sau liền chuẩn bị tiếp tục nàng thực nghiệm tiến trình chủ yếu là nàng đời thứ hai thuốc sắt trùng đã tới rồi mau đến kết cục nàng ý tưởng là sớm một chút đem đời thứ hai thuốc sắt trùng làm ra tới nàng là có thể sớm một chút giải phóng chỉ là hôm nay nàng chú định không được thanh tĩnh nhân tài đứng ở thao tác nâng trước trận pháp liền xuất hiện dao động Diệp Liên liên ngước mắt nhìn lại, lại thấy một đạo truyền âm phù bị trận pháp chắn bên ngoài. Thu hồi trận bàn, Diệp Liên liên tiếp nhận truyền âm phù một đạo linh lực đánh vào trong đó, liền nghe hách chiêu bạch cấp bách lại nghẹn ngào thanh âm vang lên. Tiểu sư muội, chúng ta giờ phút này đang ở bị một đám yêu thú truy kích, hiện tại đã phản hồi trên đường. Phiền thoái tiểu sư muội lại đây tiếp ứng chúng ta một chút, tần sư huynh ngạn cánh bọn họ hai người đều bị trọng thương. hách chiêu bạch thanh âm đến đây trợt mà ngăn không khó đoán ra hắn là ở vội vàng bên trong phát gian này nói truyền âm phủ diệp liên liên tới không đội nghĩ nhiều thu thập thứ tốt ngự kiếm chạy nhanh mà đi nàng tốc độ thực mau lại hoặc là nói mang theo thương chịu tần điển cùng ngạn cánh hai người sáu người đội ngũ tốc độ thực mau diệp liên liên mới bất quá ngự kiếm chạy như bay hơn nửa canh giờ cũng đã nghe được nơi xa truyền đến tiếng đánh nhau đại nàng phi gần liền nhìn đến mục một con hôn mê bất tỉnh tần điển lâm bắc thần nửa là giá nửa là kéo nước ảnh Lúc này nước ảnh cả khuôn mặt không hề huyết xác cánh tay phải cũng bị cái gì yêu thú giải đoạn bị hắn tay trái cầm. Ngạn cánh cùng hách chiêu bạch hai người một tả một hưu đi ở bọn họ phía sau, vì bọn họ ngăn cản hạ thân tới khi thì truy kích đi lên yêu thú. thấy vậy Diệp liên liên cũng không hề trì hoãn, ngự kiếm bay đi lên, gia nhập đội ngũ, cùng ngạn cánh, hách chiêu bạch hai người cùng nhau che chở phía trước bốn người trở về đuổi. Phía sau yêu thú phi thường nhiều, dương mắt thô thô đánh giá lược ít nói cũng có trăm tới chỉ. Bảy người tu đối thượng chăm tới chỉ yêu thú, thấy thế nào đều là bọn họ nhân tu bên này một chút phần thắng đều không có. Cẩn thận! Ngạn cánh thanh âm từ hưu truyền đến, Diệp Liên Liên chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, ngay sau đó một con trung gia yêu thú tự nàng trước mặt ngã xuống. Lấy lại tinh thần Diệp Liên Liên lập tức thượng ngạn cánh đầu đi cảm tạ ánh mắt. Ngạn cánh lại đối Diệp Liên Liên cảnh cáo nói, không cần phân tâm. Diệp Liên Liên ngượng ngùng thẻ lưới, nhưng ngay sau đó nàng bãi chính tâm thái chuyên tâm sát yêu thú. Chỉ là yêu thú thật lại là quá nhiều, chẳng sợ diệp liên liên chạy tới tiếp ứng cũng chỉ là như mối bỏ biển. Cấp diệp liên liên phát truyền âm phù hách chiêu bạch hiện tại có chút hối hận, trước mắt tình huống bọn họ bảy người sợ là còn không có chống đỡ đến chi viện liền phải thân thể ở này đó yêu thú trong bụng. Bên này hách chiêu bạch tâm tình trầm trọng, bên kia diệp liên liên lại ở bị một con khỉ đánh lén thành công cánh tay phải bị sinh sôi xé đi một khối to thịt sau rốt cuộc hòa lớn. Thiểu sư muội, ngươi thế nào? ngạn cánh thừa không có yêu thú công lại đây chống vắng dò hỏi nhưng mà lại không người đáp lại ngạn cánh sửng sốt đầu không khỏi một bên hướng diệp liên liên phương thân vọng qua đi liền thấy nàng hai mắt dục ý phun hỏa lấy kiếm tay vừa thu lại nàng thanh ba kiếm bị nàng thu vào phía sau cóng vỏ kiếm bên trong theo sau tay nàng vói vào treo ở bên hông trong túi chữ vật ngạn cánh thấy nàng như thế trong lòng không khỏi một trận kích động hắn nhưng không quên lúc trước tiểu sư mội mới đến kia một hồi trận gió lĩnh nội một trận chiến nàng cầm vô số bừa chú đem những cái đó đối bọn họ chơi âm mưu yêu thú hết thể tạp chết ngạn cánh trong lòng tưởng cái kia mỹ mà khi nhìn đến diệp liên liên trong tay lấy ra một phen tiểu ngọc bình hắn liền không bình tĩnh miệng so đầu góc càng mau hỏi ra thanh tiểu sư mọi ngươi lấy sai rồi này không phải bừa chú a diệp liên liên mặt vô biểu tình nhìn thoáng qua ngạn cánh xác định nói ta không lấy sai ngạn cánh tiểu sư mọi đột nhiên phong cách chuyển biến thực sự đem hắn hoảng sợ diệp liên liên cầm trong tay tiểu ngọc bình thượng nút lọ toàn bộ rút ra theo sau đem chúng nó hướng về yêu thú nhiều nhất cái kia phương hướng ném đi không rõ nguyên do các yêu thú thấy vậy đều còn tưởng rằng kia bất quá là cái vô dụng cái trai, lập tức cũng không né tránh tùy ý tiểu ngọc bình nện ở trên người chúng nó tiểu ngọc bình vỡ vụn nháy mắt tiểu ngọc bình nội các loại nhan sắc chất lỏng vẩy ra ra tới dừng ở các yêu thú trên người quay đầu chuẩn bị xem phía sau là tình huống như thế nào lâm bắc thần vừa lúc thấy được diệp liên liên khỏe miệng chợt lóe mà qua cười quái dị không khỏi đánh một cái dùng mình. Theo bản năng mở miệng hỏi, tiểu sư muội, những cái đó tiểu ngọc bình trang đều là chút cái gì chất lỏng Diệp liên liên thực quan cô nói, không biết. Lâm bác thần vẻ mặt không tin, lại hỏi, chẳng lẽ không phải ngươi luyện chế ra tới. Diệp liên liên nói, là ta luyện chế ra tới a Nàng dừng một chút giải thích nói, những cái đó đều là ta đã nhiều ngày thất bại phẩm, sẽ có cái gì hiệu quả ta cũng không biết. Lâm bác thần khỏe miệng vừa kéo, chỉ là còn không đợi hắn mở miệng đả kích Diệp Liên Liên đám kia đuổi theo bọn họ không bỏ yêu thú bên trong xuất hiện hỗn loạn. Diệp Liên Liên thân thể mới tìm tòi ra đã bị bên cạnh ngạn cánh lôi kéo đi phía trước chạy, bất đắc dĩ nàng cũng chỉ có thể quay đầu rối trưởng cổ xem những cái đó bị kia đôi nước thuốc lây dính thượng yêu thú tình huống. Ai nha, kia tuyết đốm hổ trên người màu lông thế nhưng biến thành cầu vòng sắc. A, xong đầu lang một cái đầu thế nhưng bị ăn mòn ra một cái đại lỗ thủng. U Minh bao thế nhưng cường hóa Diệp Liên Liên vừa chạy vừa trong miệng đem những cái đó yêu thú xuất hiện trạng hướng nhất nhất nói ra, mà nhiên này đó còn không tính cái gì, lệ nàng không thể tưởng được chính là nàng ném ra một đống thực nghiệm thất bại phẩm chung giống như ra cái cường lực kia gì gì dược. Những cái đó yêu thú đuổi theo đuổi theo đột nhiên một đám đều đỏ mắt phát ra rít gào, kế tiếp là một hồi các yêu thú tập thể vui thích thời gian. Diệp Liên Liên trên mặt không khỏi bạo hồng, trong đầu không ngừng quay cuồng một đoạn tự, tôi a, sung sướng a, dù sao có bó lớn thời gian, tôi a. Tình yêu à, dù sao có bò lớn ngu muội lại ngâm cuồng. Đột nhiên Diệp liên liên trước mắt tối sầm, hai mắt bị một đôi ấm áp đại trưởng che khuất. Hách chiêu bạch lược hiện xấu hổ thanh âm tự đỉnh đầu truyền đến, nói, tiểu sư muội, ngươi còn nhỏ, loại này trường hợp ngươi còn không thoải mái xem. Nói hách chiêu bạch một tay còn che lại Diệp liên liên hai mắt, một cái tay khắc tắc hoài ở nàng trên eo, lấy như vậy một cái biệt nữ tư thế đem nàng mang ly cái này không phù hợp với trẻ em địa phương. mạnh mẽ bị ôm đi diệp liên liên nội tâm là kháng cự nàng còn không có nhìn đến mặt khác thất bại phẩm hiệu quả đâu nhưng nàng phản kháng kết quả chính là bên hông cái tay kia liền lật nàng càng chặt phản kháng thất bại diệp liên liên cả người héo rũ một bên lâm bắc thần xem buồn cười không khỏi mở miệng đùa dẫn nói ai nha ta cũng không biết tiểu sư mội nguyên lai like khẩu vị như vậy trong a sư huynh hôm nay chính là khai mắt diệp liên liên tùy tay từ túi chữ vật nội lấy ra một cái tiểu ngọc bình ngoài cười nhưng trong không cười nói dùng mắt thấy có cái gì đã quyển. Lâm Sư Huynh ta nơi này còn có một lọ nước thuốc, không bằng Lâm Sư Huynh ngươi cầm đi, mời thượng 3 năm 7 cái mỹ nhân thử một lần. Bị này một bộ lời nói thiếu chút nữa tạp vượng Lâm Bắc Thần. Những người khác cũng là bị miệng toàn nói phép Diệp Liên liên kinh một câu đều nói không nên lời. Mắt thấy không khí mạc danh xấu hổ lên, Diệp Liên liên mang theo ghét bỏ ý vị nói, này liền bị dọa tới rồi, Lâm Sư Huynh ngươi nhưng kém xa lắc. Lại lần nữa bị đánh Lâm Bắc Thần. 180. Trị liệu Bảy người nghiêng ngả lảo đảo về tới Diệp Liên liên phía trước hơn 10 ngày thực nghiệm địa phương. Chẳng sợ tới rồi nơi này đồng dạng vẫn là có chút không quá an toàn nhưng bọn hắn cũng không tính toán lập tức chạy về doanh địa đi, chứ không nói còn phải đuổi nửa ngày lộ những người khác chịu nổi không, tân điền cùng nước ảnh tình huống tuyệt đối không hề kéo dài. Một lần nữa đem ẩn nấp phòng ngự trận bàn, cách ly trận bàn cùng mở ra. làm cho bọn họ đem tần điền cùng nước ảnh bình đặt ở trên đất bằng sau diệp liên liên trước chạy tới tần điền nơi đó dò ra thần thức đối hắn tiến hành một cái toàn diện kiểm tra lại phát hiện hắn chỉ là trong cơ thể linh lực hao hết hôn mê sau liền ở miệng nàng tắt hai quả linh thượng phẩm bổ linh đan cũng liền không hề đi quản hắn theo sau nàng lại đi xem nước ảnh hắn đến là kiên cường bị yêu thú sinh sôi sẽ rách hạ toàn bộ cánh tay phải cũng không như thế nào hé răng chỉ là thật lớn đau đớn làm thân thể bản thân run run rẩy kia chỉ lấy cánh tay phải tay trái sức lực phi thường đại Phảng phất dây tiếp theo năm căn ngón tay là có thể chui vào thịt. Diệp liên liên ngồi xổm đang ở nước ảnh trước mặt, từ túi chữ vật lấy ra hồng lam phấn đối với tới còn không có xử lý quá miệng vết thương thượng đổ đi lên. Không bao lâu huyết bị ngừng. Diệp liên liên nhìn cái kia bị bọn họ lấy về tới cánh tay phải trầm mặc. Không chỉ nàng, những người khác cũng là trầm mặc không nói, không khí một lần lâm vào băng điểm. Nước ảnh thấy vậy trắng bệnh trên mặt trợt xả ra một cái cười, thanh ấm nghe tới phi thường suy yếu nói, này cánh tay không có liền không có Đại ta tu vi tới rồi Nguyên Anh trọng tố một cái là được. Nước ảnh nói cũng không có chân an đến những người khác, hắn nói nhẹ nhàng, nhưng bọn họ lại như thế nào sẽ cùng hắn có đồng dạng ý tưởng đâu. Chứ không phải nước ảnh mất đi chính là một cái cánh tay phải, nhưng hắn là một người kiếm tu, am hiểu tay phải lấy kiếm, hiện tại hắn toàn bộ cánh tay đều không có hắn còn như thế nào lấy kiếm. Tay trái sao? Hảo, mặc dù hắn sau sửa dùng tay trái lấy kiếm, nhưng này trong đó thế tất có một cái quá trình. Đối với nước ảnh Tu Vi cập tâm cảnh tất có ảnh hưởng, thả nước ảnh nói Tu Vi đột phá đến Nguyên Anh khi trọng tố cánh tay phải cũng có khuyết điểm, trọng tố ra tới cánh tay phải tựa như tân sinh, dùng nó tới bắt kiếm phòng trừng cùng người đối chiến đừng nói là Nguyên Anh, chính là cùng kim đan tu sĩ đối chiến cũng sẽ bị thương, nói trắng ra là, dùng tân không bằng dùng cũ, dùng cũ không bằng dùng thuận tay, mà nước ảnh hiện tại thuận tay cánh tay phải liền ở thả bọn họ trước mặt. Như là nhớ tới cái gì nhưng mà trên người nàng tân bổ sung bừa chú bên trong lại không có thích hợp, không có biện pháp nàng đành phải từ túi chữ vật lấy ra một con phủ bút ở trên hư không bên trong nhanh chóng thí họa lên. Hảo lại mất công nàng ngày thường tổng hội rút ra một chút thời gian tới luyện tập cách không vẽ bừa, vừa mới bắt đầu cách không hỏa hàn băng phủ thường thường làm lỗi, nhưng nhiều luyện tập mấy lần đến cũng có thể đem nó họa ra tới. Một bên thanh tỉnh năm người xem một đầu mờ mịt, ngay sau đó bọn họ lại nhìn đến diệp liên liên cầm lấy nước ảnh cái kia cụt tay đối nó tiến hành rửa sạch sau một cái hàn băng phủ ném qua đi nháy mắt toàn bộ cụt tay thượng xuất hiện một tầng miếng băng mỏng diệp liên liên túi đầu nhìn này một tầng cùng lá cây độ dày không sai biệt lắm miếng băng mỏng đầy đầu hắt tuyến chạy nhanh lại hướng lên trên mặt ném mấy cái hàn băng phủ thẳng đến đem nước ảnh cái kia cánh tay đông cứng nàng mới thở phào nhẹ nhõm lâm bác thần tiến lên hai bước để sát vào xem tò mò còn vươn một ngón tay ở đông lạnh trụ cụt tay mặt ngoài chọc, chọc. Hắn nghiêng nghiêng đầu hỏi, tiểu sư muội, ngươi đem nước ảnh này cụt tay đông lạnh lên làm gì? Nó đã vô dụng. Diệp liên liên lại lắc lắc đầu, nói, nước sư huynh cánh tay phải từ đoạn rất đến bây giờ cũng còn không có quá 2 canh giờ, nếu có thể ở sau cái canh giờ nội đem nó tiếp đi lên vẫn là có hy vọng. Nàng sẽ như vậy tưởng là bởi vì ở hiện đại đoạn rất cánh tay ở 12 tiếng đồng hồ nội là có thể tiếp trở về, hơn nữa ở 2 giờ trong vòng là có hy vọng hoàn toàn nối tiếp thành công. Nhưng mà đáng tiếc chính là nước ảnh đã qua hai người này giờ thời gian. Thanh tỉnh năm người nghe được Diệp Liên Liên này phiên nói từ một đám mở to hai mắt nhìn đồng thời nước ảnh càng là trong lòng dâng lên một cổ khó có thể ngôn ngữ kích động. Diệp Liên Liên thấy hắn kích động, tuy rằng không nghĩ bắt nước ảnh nước lạnh, nhưng có chút lời nói nàng cảm thấy vẫn là trước nói ở phía trước tương đối hảo. Nàng nói, tiếp cụt tay chuyện này thời gian kéo càng dài đối với lúc sau khống chế này cánh tay càng là bất lợi. Thả nước sư huynh này cụt tay lại qua tiếp cánh tay tốt nhất một canh giờ, cho nên chẳng sợ nước sư huynh cánh tay phải tiếp lên rồi, cánh tay linh hoạt tính sẽ nhất định so không ngừng sai giờ một ít, thậm chí còn có người ở tu luyện khi linh lực chạy qua cánh tay phải khả năng sẽ xuất hiện trở ngại. Diệp Liên Liên nói chuyện đồng thời cố ý nhìn chằm chằm nước ảnh trên mặt, thấy hắn nghe xong nói, phía trước còn thoáng gợi lên một tia ý cười quải không nổi nữa. Nhưng theo sau nước ảnh biểu hiện thật là làm Diệp Liên Liên yên tâm không ít. Màu đen đôi mắt cùng Diệp liên liên đôi mắt đụng phải, nước ảnh lấy nghiêm túc nói, làm phiền tiểu sư mội thay ta tiếp cánh tay. Diệp liên liên mẩn ngơ, có chút ngượng ngùng nói, kia gì, ta nữ hồng chỉ có thể bổ cái quần áo trình độ, tiếp cánh tay việc, sư mội ta sợ là làm không được, không bằng làm các sư huynh cấp nước sư huynh tiếp cánh tay đi. Nước ảnh đem tầm mắt chuyển rời đến lâm bắc thần mục một bọn họ trên người, bị điểm đến danh bốn người không hẹn mà cùng đồng thời xua tay. Hách chiêu bạch cười khổ nói. Chúng ta này đó đại lao ra đừng nói là bổ y chính là một cây châm đều lấy không đứng dậy, cho nên vẫn là tiểu sư mọi người tới thế nước ảnh tiếp cánh tay đi. Nói xong, theo sau hắn lại bồi thêm một câu, như thế nào tiểu sư mọi người còn sẽ bổ quần áo, chúng ta những người này chính là chỉ biết đem quần áo lộng phá phân. Diệp Liên Liên Cuối cùng chỉ có bổ cái quần áo trình độ Diệp Liên Liên bị không trâu bắt chó đi cày Diệp Liên Liên tuy tiếp được thế nước ảnh tiếp cánh tay gánh nặng, Nhưng nàng thật đúng là không dám lấy cái châm liền thượng thủ phùng xúc động. Tuy rằng thời gian kéo càng dài đối nước ảnh cụt tay càng là bất lợi, nhưng nàng vẫn là làm người thế nàng đi đánh một con yêu thú tới luyện xuống tay cảm. Theo sau nàng lại thử đem chính mình linh lực xoa thành dây nhỏ, sau đó nàng lại thử đem linh lực đầu cứng đờ ra một cái móc hình thái, lấy đem nó đảm đương thành châm. Như vậy một lộng, thời gian lại đi qua nửa canh giờ, trước mắt để lại cho nàng thời gian chỉ có ba cái dưới canh giờ. Thời gian cấp bách, Diệp Liên Liên chính mình đều không có năm chắc ở 7 tiếng đồng hồ nội có thể đem nước ảnh cánh tay phải tiếp thượng, nhưng mà lúc này đã không dung nàng do dự. Nước sư minh, ta muốn bắt đầu rồi, khả năng sẽ rất đau, cho nên ta kiến nghị ngươi vẫn là phong bế cảm giác đau hảo. Diệp Liên Liên vẻ mặt nghiêm túc nói. Nước ảnh gật đầu lựa chọn nghe Diệp Liên Liên nói đem thân thể cảm giác đau phong bế. Thấy nước ảnh đã chuẩn bị tốt, Diệp Liên Liên hít sâu một hơi, tùy theo lại chậm rãi phun ra. Giờ phút này nàng toàn thân trên dưới mỗi một khối cơ bắp đều là căng chặt, toàn bộ lực chú ý đều đặt ở nước ảnh cái kia cụt tay mặt trên. Nước ảnh phía bên phải trên vai miệng vết thương sớm đã ngừng huyết, thả phía trước ở nàng lấy yêu thú luyện tập khi cũng làm ngạn cánh bọn họ đem bả vai cùng với cái kia bị nàng đóng băng trụ cánh tay phải thượng miệng vết thương chung quanh đều rửa sạch sạch sẽ. Này đây trước mắt nàng yêu cầu làm chính là chính là ở bảy tiếng đồng hồ thần đem nước ảnh phía bên phải tiếp lên. diệp liên liên một tay cầm lấy vừa mới tuyết tan cánh tay phải đem hắn cùng nước ảnh cánh tay phải miệng vết thương gián sát theo sau nàng thả ra thần thức đem nó coi như là một cái kính lút trước tìm được thước thần kinh vòng thần kinh cùng ở giữa thần kinh đem chúng nó tiếp thượng này ba điều là cánh tay thượng tam đại thần kinh chỉ cần đem này ba điều tiếp thượng lúc sau tiểu thần kinh cũng liền không như vậy khó khăn linh lực hóa làm kim chỉ cẩn thận quay chung quanh thước thần kinh chung quanh một chút một chút đem chúng nó phùng thượng nhân là lần đầu tiên chính diện thấu thị một người cánh tay thả bởi vì muốn tiếp cánh tay cánh tay nội những cái đó lớn lớn bé bé thần kinh cơ bắp đều ở nàng thần thức hạ bị cố ý phóng đại này lệnh diệp liên liên thực không thích ứng một cái thước thần kinh kế tiếp diệp liên liên trên trán thấm đầy đậu nành lớn nhỏ mồ hôi bên cạnh lâm Bắc thần thấy vậy liền chính mình tay háo giúp đỡ đem nàng đem mồ hôi trên trán lau bọn họ bốn cái cũng là ở ngay lúc này mới phát giác tiếp cánh tay đều không phải là thường là kiện dễ dàng sự thức thần kinh tiếp thượng sau diệp liên liên kế tiếp muốn tiếp chính là vòng thần kinh Có trước một lần kinh nghiệm, ở tiếp vòng thần kinh khi nàng đến là thiếu chút khẩn trương, xuống tay phùng tiếp động làm thuận không ít, tới rồi cuối cùng căn ở giữa thần kinh khi Diệp Liên Liên có thể làm được xuống tay châm ổn. Cấp này ba điều thần kinh phùng tiếp hảo, Diệp Liên Liên rốt cuộc có thể phân ra một tia tâm thần thật dài phun một hơi. Đồng dạng khẩn trương bốn người đang nhìn Diệp Liên Liên phùng tiếp này nửa canh giờ càng là đại khí cũng không dám ra một tiếng, liền sợ nhiễu nàng tâm thần. Trước mắt thấy Diệp Liên Liên bật hơi. bốn người cũng là nho nhỏ thở dài nhẹ nhõm một hơi mà đúng lúc này vượng mê bên trong tân điền chậm rãi trợn mắt giật giật thân thể trừ bỏ trong cơ thể linh lực còn không có khôi phục lại trên người vô lực bên ngoài mặt khác cũng khỏe hắn chậm rãi ngồi dậy tầm mắt nhìn quanh bốn phía thấy mục một hách chiếu bạch lâm bắp thần ngạn cánh bốn người vây quanh một cái nửa vòng tròn đứng ở khoảng cách diệp liên liên cùng nước ảnh xa một chút địa phương nhìn cái gì Tần điền sửng sốt sau một lúc lâu đầu góc mới rốt cuộc vận tắc lên Vội vàng đứng lên liền muốn đi xem nước ảnh tình huống, mà nhiên còn không đợi hắn tới gần nước ảnh năm bước nội hắn đã bị bốn người ngăn cản đi. Tân điên nhíu mày, khẩu khí không hảo nói, các ngươi 4 người là chuyện như thế nào? Nước ảnh cánh tay phải chặt đứt ta qua đi xem hắn có gì không thể. Ngạn cánh nói, tiểu sư muội đang ở cấp nước ảnh tiếp cánh tay phải chúng ta không cần qua đi quấy rầy, để tránh nàng phân tâm. Nói bọn họ bốn người ngươi một lời ta một ngữ đem ở Tần Điền vượng mê bên trong Diệp Liên Liên cùng bọn họ lời nói nhất nhất giảng cho hắn nghe. Nghe xong sự tình lúc đầu tần điền sửng sốt sửng sốt mà, nhưng rốt cuộc vẫn là nhịn xuống muốn qua đi xem nước ảnh tính toán. Ngạn cánh bốn người lại ở khoảng cách diệp liên liên nước ảnh xa một ít địa phương nhìn, nghĩ nếu là xuất hiện đột phát tình huống khi bọn họ còn có thể phụ một chút. Đến nỗi tần điền hắn tắc ngồi xếp bằng khôi phục trong thân thể linh lực. Ba điều đại thần kinh phùng tiếp sau kế tiếp diệp liên liên liền khó xử. Kinh tiếp thượng, này xương cốt cũng đến tiếp à, chính là nơi này cái gì nối xương công cụ đều không có nàng có thể làm sao bây giờ xương cốt tiếp không thượng thần kinh tiếp thượng cũng là ngơ ngẩn a nước ảnh thấy diệp liên liên dối dám mặt đều nhăn thành một khối hắn cho rằng ra chuyện gì khẩn trương hỏi tiểu sư muội chính là không thể tiếp diệp liên liên lắc đầu khổ hề hề nói ta chỉ nghĩ đến kinh mạch có thể tiếp lại quên mất xương cốt cũng muốn tiếp trước mắt không có phụ trợ công cụ có thể dùng để nối xương nước ảnh trong lòng lột bột một tiếng trầm mặc sau một lúc lâu gian nan mở miệng nói một khi đã như vậy này tiếp cánh tay liền thôi bỏ đi Nhìn ý chí lập tức tinh thần xa suốt đi xuống nước ảnh, chợt nàng nghĩ tới cái gì, tâm tình rất tốt nói, nước sư huynh, chúng ta tiếp tục tiếp. Cảm thụ được từ diệp liên liên kia đột nhiên rất tốt tâm tình nước ảnh mẩn người, chỉ nghe nàng nói tiếp, nước sư huynh, ngươi này cánh tay phải xương cốt ta tuy tiếp không đi lên, nhưng chúng ta trước đem cánh tay thượng kinh mạch tiếp lên, ngươi cũng đừng lập tức từ bỏ, sư mội ta vừa mới nhớ tới trên người còn có sinh cốt đan, thật lại không được, chờ đem cánh tay phải tiếp thượng, chúng ta phục một quả sinh cốt đan trọng tố đoạn cốt. Diệp liên liên dừng một chút, lại nói, chỉ là sinh cốt chi đau khó có thể chịu đựng. nước sư huynh đến lúc đó ngươi nhưng đến nhìn xuống. Nhìn diệp liên liên kia phó tính thể mỗi ngày bộ dáng không giống ở gần người, nước ảnh tâm tình cũng đi theo hảo không ít, hán kiên định nói, ta có thể nhẫn. Kế tiếp diệp liên liên cũng không hề vô nghĩa, lực chú ý lại lần nữa tập trung lên, hiện tại sở để lại cho nàng thời gian chỉ có ba cái canh giờ, nàng muốn tại đây ba cái canh giờ tận lực nhiều phùng tiếp tiểu thần kinh. thời gian liền ở phùng tiếp quá trình bên trong từng giọt từng giọt trôi đi dần dần thái dương tây trầm một vòng trăng rằm cao quải bầu trời đương lại một cây tiểu thần kinh bị tiếp thượng sau diệp liên liên rốt cuộc thu hồi chính mình thần thức thân thể sau này đào đi thời gian dài sử dụng linh lực cùng tinh thần lực sử nàng hiện tại đầu vượng vượng trầm trầm chỉ nghĩ hảo hảo ngủ một giấc lâm bác thần tay mắt lênh lẹ ở diệp liên liên đầu đâm trên mặt đất một khắc trước đem người cấp tiếp được mỹ mắt đều mau không mở ra được diệp liên liên đối với hắn nhẹ giọng hừ kỷ nói Ở ta tỉnh lại phía trước nhiều chú ý một chút nước sư huynh miệng vết thương, nếu xuất hiện khắc thường nhớ rõ đánh thức ta a Nói xong nàng người đã ngủ đi qua, lâm bác thần hơi rũ đầu còn có thể nghe được hơi hơi tiếng ấy. 181, Hồi Doanh Địa Diệp liên liên một giấc này ngủ đặc biệt thoải mái, đãi nàng trận mắt, liền thấy không trung dạng mây đỏ đầy trời, thái dương tây trầm hình ảnh. Nàng xoa xoa đôi mắt trầm trầm ngồi dậy, trên mặt còn có chút nốc, hai mắt vô thần nhìn quanh trung quanh. lại thấy trận pháp nội trừ bỏ chính mình cũng chỉ dư lại ngủ quá khứ nước ảnh cùng với chăm sóc hắn mục một mục một liền ngồi ở nước ảnh bên cạnh vừa nghe đến động tính hắn dương mắt xem qua đi nguyên lai like là diệp liên liên tỉnh hắn hướng diệp liên liên cười cười nói tiểu sư muội ngươi một giấc này ngủ cũng thật trường a ta cũng không nghĩ tới chính mình như vậy có thể ngủ đại khái là tối hôm qua cấp nước sư huynh tiếp cánh tay mệt tới rồi diệp liên liên trẻ môi nói tay sờ sờ bẹp bẹp bụng diệp liên liên đang thương hề, hề hỏi mục sư minh có cái gì ăn sao ta đã đói bụng mục một đạo nguyên bản giữa chưa đến là cho ngươi lưu trừ ăn bất quá gặp ngươi chậm chạp không tỉnh thời gian lại không sai biệt lắm đến buổi tối cho nên để lại cho ngươi kia phân lánh rất thịt nướng bị lâm bắc thần cầm đi ăn luôn mục vừa nhắc đầu nhìn nhìn sát trời tiếp tục nói tiểu sư mọi ngươi thả nhịn một chút đại sư huynh bọn họ bốn người đi ra ngoài săn thú cái này điểm cũng không sai biệt lắm phải về tới chờ một lát ngươi chờ ăn mới mẻ thịt nướng đi bất đắc dĩ Diệp Liên Liên đành phải trước chờ một chút. Từ trên mặt đất bò lên, đối với chính mình trên người đánh mấy cái đi trần thuật sau nàng mới tay chân nhẹ nhàng đi tới xem nước ảnh tình huống. Tu chân giới không có vi khuẩn vừa nói, nhưng Diệp Liên Liên vẫn là không có trực tiếp trên tay xem xét nước ảnh thương, mà chung dỏ ra một tia tinh thần lực ở hắn miệng vết thương đi lên hồi kiểm tra. Vận khí còn hảo, phung tiếp địa phương không có xuất hiện nhiễm trùng, thả nước ảnh trên người cũng không có xuất hiện phát sốt hiện tượng, Thấy vậy Diệp Liên Liên cũng liền đem thần thức một lần nữa thu trở về. Tần Điền cùng Lâm Bắc Thần trở về canh giờ nhất, bọn họ hai người nâng một con không sai biệt lắm có 200 cân ô heo, cái này cũng chưa tính không ra cái tay kia còn sách trở về ba con con thỏ trở về. Nhiều như vậy ăn xem Diệp Liên Liên hai mắt rỡ ra lục quang. Nhảy nhót đón nhận đi tiếp được Tần Điền tay chỉ hai con thỏ cùng với Lâm Bắc Thần trong tay kia một con thỏ. Tần Điền thấy Diệp Liên Liên kia một bộ ta muốn chết đói biểu tình, nghiêng đầu cùng Lâm Bắc Thần một cái đối diện, đều từ đối phương trong mắt nhìn đến buồn cười. Hắn nói, Diệp sư muội, Nơi này còn có một chút tuổi đốt, người trước đem hỏa dâng lên tới thiêu con thỏ, ta cùng bắc thần đi đem này chỉ ô heo xử lý. Diệp liên liên vội không ngừng gật đầu, tần sư minh, các ngươi đi thôi đi thôi. Nói xong, cũng không hề lý tần điển, xoay người hấp tấp thăng hỏa, xuyến con thỏ, thịt nướng. Nhặt sai trở về mục một hách chiêu bạch vừa trở về liền thấy một cái ôm thành một đoàn người ngồi sổm đống lửa bên. Một đôi mắt hạnh thẳng tóc nhìn chằm chằm đống lửa bên nướng ba con con thỏ phảng phất chỉ cần này ba con con thỏ một nướng hảo nàng liền lập tức một hơi đem chúng nó toàn bộ ăn luôn. Mục một phen khô kiệt ném đến khoảng cách đống lửa xa một chút trên mặt đất, cười nói, tiểu sư muội, ngươi này nước miếng đều phải chạy xuống tới, nếu không ăn trước cái tích cốc đan đi. Diệp liên liên liên tục xua tay, nói, không ăn, không ăn, ta thả rằng chờ một chút cũng không cần ăn cái loại này một chút hương vị đều không có tích cốc đan. mục một cũng chỉ là tùy tiện vừa nói thấy diệp liên liên vẻ mặt ghét bỏ bộ dáng hắn cũng liền không hề để tích cốc đan chờ tân điền cùng sâm bắc thần đem kia đầu bọn họ đánh trở về đen nhánh xử lý tốt nâng trở về thượng cái giá nướng khi bụng nơi đó bẹp không ít hiện tại ô heo không sai biệt lắm ở 167 chục cân tả hữu nghe không khí bên trong bay ra mùi thịt diệp liên liên bụng sờ tới sờ lui rốt cuộc ba con con thỏ nướng hảo nàng không chút khách khí cầm một con bất chấp năng hung hăng cắn thượng một ngụm An ngon tắt đầy miệng thịt diệp liên liên không khỏi thỏa mãn ra tiếng ăn xong thịt thỏ trên giá ô heo còn không có nướng hảo còn thừa hai chỉ nướng thỏ cũng bị bọn họ sáu người phân ăn bụng nắm chắc diệp liên liên rốt cuộc có thời gian vấn đề nàng nói tần sư huynh các ngươi hôm qua như thế nào sẽ trêu trọc thượng như vậy kia nhiều yêu thú ngươi cùng nước sư huynh như thế nào sẽ một cái linh lực hao hết một cái cánh tay phải bị yêu thú xé rách xuống dưới diệp sư mọi người cùng chúng ta tách ra sau ta liền đem người chia làm hai đội tách ra tìm kiếm Chỉ là làm ta không nghĩ tới chính là, phía trước những cái đó yêu thú đột kích chỉ là một ít đánh tiểu nháo, chúng nó ngầm trộm đem một ít trung gia yêu thú cập trung dài trở lên yêu thú tập trung lên, tựa hồ ở kế hoạch cái gì. Tân điên nói nơi này thật dài thở dài một hơi, ta cùng mục một chiêu bạch tam người cẩn thận nhìn chằm chằm mười ngày cũng không có thể từ giữa tìm kiếm đến cái gì hữu dụng tin tức, ngược lại ở chúng ta tính toán lui lại khi không cẩn thận tiến vào cuồng phong lan địa giới, cùng nó dây dưa khi kinh động những cái đó yêu thú. Chúng ta bị các yêu thú liên tiếp đuổi theo mấy ngày, nhưng nhân chúng ta ở cùng cuồng phong lan đối chiến thời trên người dính vào nó hương vị, mặc kệ chúng ta ba người như. Thế nào ở yêu thú rừng rậm tránh né những cái đó yêu thú, trên người cuồng phong lan hương vị lệnh chúng nó thực mau tìm chúng ta, bất đắc dĩ, chúng ta ba người đành phải rời khỏi yêu thú rừng rậm. Tân điên dừng một chút, nói tiếp, chúng ta ở rời khỏi tới trên đường gặp lâm bắc thần nước ảnh nạn cánh ba người. Bọn họ ba người đồng dạng cũng bị một đám yêu thú đuổi theo đánh. chỉ là bọn hắn bên kia tình huống muốn so với chúng ta ba người tới không tốt nước ảnh cánh tay phải là ở cùng bốn con ba bốn gia yêu thú đối chiến thời bị trong đó một con yêu thú đánh lén diệp liên liên nghe cái kia kêu, kêu buồn bực a, tổng kết một câu chính là bọn họ chuyến này gì sự cũng chưa hoàn thành lại còn có chít một cái nước ảnh đi vào mệt thật lại là quá mệt tân liên phảng phất là nhìn ra diệp liên liên buồn bực tức giận giơ tay hướng đầu góc túi thượng chụp rồi lại chụp thẳng chụp diệp liên liên ôm đầu nhảy cách hắn xa chút địa phương hắn nói tóm lại ta tối hôm qua đã chuyển âm trở về, chuyện này sư tôn đã biết được, còn thừa sự liền giao cho sư tôn hắn đi làm đi. Trật tân điền lời nói vừa chuyển, hỏi lại Diệp liên liên nói, Diệp sư muội, ngươi thuốc sắt trùng cải tiến thế nào? Ta không cải tiến thuốc sát trùng. Diệp liên liên nói. Quét đến tần điền ở nghe được nàng nói ra nói sau âm u bộ dáng vì thế nàng lập tức còn nói thêm, thuốc sắt trùng cải tiến ta không có manh mối cho nên dứt khoát một lần nữa nghiên cứu chế tạo tân thuốc sát trùng. Bất quá trước mắt nó còn cũng không hoàn chỉnh, nguyên bản hôm qua ở thu được các ngươi phát truyền âm phủ trước ta là đang chuẩn bị cuối cùng bản thử nghiệm, nhưng sau lại sư huynh ngươi cũng thấy rồi, ta còn không có thử nghiệm đâu." Tân Điên sắc mặt rốt cuộc lại đẹp, chỉ là hắn không yên tâm nói, "Diệp sư muội, ngươi tân nghiên cứu chế tạo ra tới thuốc sắt trùng hiệu quả thế nào?" Hắn lo lắng chính là Diệp Liên Liên tân nghiên cứu chế tạo ra tới thuốc sắt trùng hiệu quả không bằng cũ bản, nói vậy đã có thể mất nhiều hơn được. Diệp Liên Liên buốt cầm tự hỏi trong chốc lát, nói Ta ở tân nghiên cứu chế tạo ra tới thuốc sắt trùng phương thuốc bên trong bỏ thêm huyết nhứ hoa, nó máu có loại bỏ sâu tử tác dụng, Nga huyết nhứ hoa máu chính là chỉ huyết nhứ hoa dễ cây nội sở tổn trự như trạng chất lỏng, ta đem nó xưng là máu, có huyết nhứ hoa này một đặc tính, hơn nữa mặt khác mấy vị có đổi trùng, sắt trùng đặc tính linh dược thế nào cũng nên muốn so cũ một bản thuốc sắt trùng hiệu quả tới muốn tốt hơn mười mấy lần đi. Hai người câu được câu không trò chuyện thiên. bất quá sở nói nội dung hơn phân nửa là tần điền bộ tân bản thuốc sắt trùng vấn đề, Diệp Liên Liên chỉ phải cho hắn nhất nhất giải đáp. Thời gian một chút một chút qua đi, rốt cuộc trên giá ô heo nướng hảo, tần điền dùng chủy thủ ở ô heo chân sau thượng cắt lấy một khối to thịt đưa cho gấp không chờ nổi muốn ăn thịt Diệp Liên Liên trong tay. Theo sau hắn lại cắt lấy không ít thịt cấp mọi người, đến là nước ảnh, từ cánh tay phải phùng tiếp thượng đến bây giờ còn không có ăn qua đồ vật, trước mắt thịt nướng cũng không thích hợp hắn một cái người bệnh ăn. Tần Điền nói, Diệp sư muội Trên người của ngươi còn có linh gạo sao? Ăn thịt nướng Diệp Liên Liên đầu tiên là vẻ mặt khó hiểu, đãi nàng tầm mắt theo tần điển ánh mắt đầu đến còn đang ngủ nước ảnh trên người khi, nàng nháy mắt đã hiểu. Ta nơi này có tử ngọc mễ, lấy nó tới ngao cháo đi. Diệp Liên Liên nói từ túi chữ vật lấy ra một cái bị nàng khai phong quá bao tải. Tân điên vừa thấy đến bao tải khỏe mắt không khỏi vừa kéo, lại là 100 cân trang túi, chẳng qua cái này túi đã không một phần ba, thoạt nhìn là bị Diệp Liên Liên ăn luôn. Diệp liên liên lại từ túi chữ vật lấy ra một cái so mặt nàng còn đại tốt bự, tràn đầy trang một chén tử ngọc mễ, đối mọi người nói, bát to tử ngọc mễ lưu trữ cấp nước sư huynh ngao cháo, dư lại chúng ta nấu cơm ăn đi. Tần Điền năm người hai mặt nhìn nhau lại là trầm mặc không nói, bọn họ cũng không biết Diệp liên liên túi chữ vật còn mang chén, chỉ là bọn hắn túi chữ vật nhưng không có nấu cơm ra hỏa, bất quá ngẫm lại cũng là, cái nào tu sĩ cả ngày tu luyện quăng nghị ăn ăn ăn. lâm bắc thần ánh mắt vẫn luôn dừng ở diệp liên liên trong tay kia chỉ tốt bự chợt hắn đôi mắt hơi lóe cười hề hề mà tiến đến diệp liên liên bên cạnh nói tiểu sư muội nếu ngươi liền chén đều mang theo nấu cơm đổ dùng nhà bếp hẳn là cũng có mang đi chúng ta trên người chưa bao giờ mang này đó tiểu sư muội ngươi nếu có liền lấy ra cho chúng ta dùng đi diệp liên liên bíu môi nhưng cuối cùng thật đúng là từ nàng túi chữ vật lấy ra một ngụm đại hát qua cấp lâm bác thần mà nàng chính mình tắc lại từ túi chữ vật cầm một cái tiểu bùn lò một cái tiểu lẩu niêu cùng với một cái túi nước từ một bên đống lửa gấp chút châm hỏa thô đầu gỗ thả đi vào lẩu niêu thả đi lên hướng trong đầu đảo nước vào thủy không quá lẩu niêu 2 phần ba lại hướng trong bắt tam đem từ ngọc mễ cuối cùng đắp lên cái nắp làm hỏa chậm dai nấu Diệp liên liên này một loạt động tác làm nước chảy mây trôi nhưng đem năm cái nam nhân hù dọa sau một lúc lâu Tần Điền cảm thán nói Diệp sư muội ngươi túi chữ vật thật là cái gì đều có sư Minh ta hổ thẹn không bằng diệp liên liên khoe khoang chiều mọi người nhúng mày kia tiểu biểu tình miễn bản có bao nhiêu buồn cười nước ảnh tỉnh lại khi đã là giờ hợi nghe trong không khí phiêu đãng linh gạo đặc có mùi hương tiếp theo ý thức hướng chung quanh nhìn lại liền thấy cách đó không xa đống lửa bên tùy ý phóng một ngụm đã không nổi to nồi còn tàn lưu mấy viên dư lại từ ngọc cơm không khỏi nước ảnh tâm thăng một cổ hờn rỗi tay trái nắm thành quyền mẹ nó hắn tay ngứa muốn đánh người làm sao đây nước sư huynh ngươi tỉnh Ngủ một ngày một đêm Diệp Liên Liên hôm nay buổi tối cùng buồn tình không, vì thế nàng ở làm đời thứ hai thuốc sắt trùng kết cục công tác đồng thời thuận đường đem gác đêm sự tình cũng tiếp xuống dưới, chỉ là nàng không nghĩ tới chính mình mới đem đời thứ hai thuốc sắt trùng toàn bộ dược liệu xác định xuống dưới sau nước ảnh tỉnh. Nước ảnh thấy Diệp Liên Liên đang xem chính mình, hắn không tự giác cúi đầu xuống xem chính mình cánh tay phải, hắn tay đang muốn muốn đi đụng vào cánh tay phải thượng phùng tiếp chỗ, lại không nghĩ bị Diệp Liên Liên kêu dừng lại. Nàng nói, nước sư huynh, Người đã nhiều ngày đừng đi đụng vào miệng vết thương, tuy rằng phùng tiếp chỗ hiện tại thoạt nhìn tình huống cũng không tệ lắm, nhưng ta sợ lúc sau miệng vết thương sẽ cảm nhiễm. Nước ảnh sau khi nghe xong chỉ phải thu hồi chính mình tay trái. Diệp liên liên thu thập hảo bàn điều khiển thượng đồ vật sau liền đem bàn điều khiển thu lên, lại dùng ngưng thủy thuật bắt tay rửa sạch sẽ lúc này mới đi đến đống lửa bên bùn lò biên. Giờ phút này bùn lò bên trong ngọn lửa đã không có, chỉ dư phía dưới một tầng màu đỏ sẩm than tuổi thiêu đốt. Diệp liên liên tự túi chữ vật lấy ra một con chén nhỏ, lại đem lẩu niêu thượng cái nắp sốc lên, muỗng gỗ nhẹ nhàng quấy trong nồi tử ngọc cháo, mang chút điểm dính tính tử ngọc Mễ đã bị nấu lạ lạ, ăn đến trong miệng đều không cần nhai cũng đã có thể hóa mở ra. Thịnh một chén nhỏ tử ngọc cháo sau, một lần nữa đem cái nắp đắp lên. Diệp liên liên bưng chén nhỏ đều đến nước ảnh trước mặt ngồi xuống, nói, nước sư huynh, ngươi bụng hẳn là cũng đói bụng đi, ta đút cho ngươi ăn. Nước ảnh nhíu mày, hắn muốn ngồi dậy, sau đó. Đầu của hắn mới vừa nhắc khởi đã bị một bàn tay không khách khí một lần nữa ấn trở về, chỉ nghe thiếu nữ trong trẻo thanh âm nói, nước sư huynh, tuy rằng nằm ăn cái gì khó chịu điểm, nhưng ngươi cánh tay phải vừa mới tiếp thượng không bao lâu, ngươi cho rằng nó liền rất vững chắc. Cho nên, ngươi vẫn là ngoan ngoãn nằm làm ta huy ngươi đi. Nước ảnh Nước ảnh ở bị Diệp Liên liên uy một chén nhỏ từ ngọc cháo sau liền muốn cự tuyệt còn như vậy ăn, nhiên, tiểu sư muội cường ngạnh lên cũng là thực làm đầu người đau. Hán cơ hồ là bị diệp liên liên cưỡng chế ăn xong rồi lẩu niêu cháo, tảng sáng thời gian mọi người đều lục tục tỉnh lại. Chúng ta hôm nay liền hồi doanh địa sao? Lâm bác thân hỏi. Ngạn cánh lại không tán đồng lắc đầu, nói: nước ảnh thương không nên rời đi. Thả chúng ta này đoàn người trừ bỏ tiểu sư muội bên ngoài những người khác đều hoặc nhiều hoặc ít bị bất đồng trình độ thương, lại nói: ngươi có thể bảo đảm cho dù tại đây phiến thường xuyên bị doanh địa đệ tử lại đây tuần tra địa phương liền không có nguy hiểm yêu thú ẩn nốt sao? Lâm bác thần tà hắn liếc mắt một cái, đầu lắc qua lắc lại kiên trì nói, nhưng bên ngoài không thể so doanh địa an toàn, nơi này không biết khi nào liền sẽ chạy ra mấy chỉ yêu thú. Mắt thấy hai người liền phải tranh chấp lên, tần điền tầm mắt lại nhìn Diệp liên liên, nói, Diệp sư muội, đời thứ hai thuốc sắt trùng ngươi luyện ra tới sao. Diệp liên liên gật đầu, ta luyện ra một lọ, hiệu quả nói muốn tìm chỉ tơ hồng cổ tới thử xem mới biết được. Một khi đã như vậy, chúng ta hôm nay liền hồi doanh địa. Tần điền vô án nói, nhưng ánh mắt rơi xuống nước ảnh trên người khi hắn lại có chút do dự. Sau một lúc lâu, hắn do dự nói: Diệp sư muội, ngươi phía trước sở ngủ tấm ván gỗ có thể lấy tới dùng một chút sao? Hắn ý tưởng là đem nước ảnh chuyển qua tấm ván gỗ thượng, sau đó từ mấy người bọn họ trao đổi đem hắn nâng trở về. Muốn như vậy phiền toái làm gì? Diệp liên liên vung tay lên, cực quang xuất hiện ở bọn họ trước mặt, nói: Chúng ta điều khiển tàu bay trở về, làm nước sư minh đơn độc ở phòng nghỉ nằm không phải hảo sao? Mọi người. Đột nhiên phát hiện tiểu sư muội thật sự đặc biệt có tiền A, nhìn một cái hiện tại liền tàu bay đều có, thật là hâm mộ ghen tị hận. 182. Cổ tập Trận gió lĩnh ngoại, doanh điệu bên trong phiêu tán một cổ nồng đậm mùi máu tươi, từ xa nhìn lại tựa hồ không có gì biến hóa, nhưng gần liền sẽ phát hiện doanh điệu bên trong an tính đáng sợ, doanh điệu cổng lớn ngay cả trông cửa đệ tử một cái đều nhìn không thấy. Đột nhiên một đạo bạc màu lam thân ảnh tự chân trời xa xa cấp tốc mà đến. chỉ trong nháy mắt kia nói bạc màu lam thân ảnh đã ngừng ở doanh địa ngoài cửa lớn nếu lúc này có người ở định có thể nhìn đến đó là một trận loại nhỏ tàu bay nha trong doanh địa như thế nào một chút thanh âm đều không có cực quang bên trong xuyên thấu qua cửa sổ ra bên ngoài xem diệp liên liên nhíu mày nói tân điền đám người vừa thấy trong lòng đều là dùng mình hắn nói diệp sư muội ngươi lưu tại cực quang trung chăm sóc nước ảnh những người khác cùng ta hạ tàu bay tiến doanh địa nhìn xem diệp liên liên giúp đỡ đem cực quang môn mở ra Đãi bọn họ 5 người hạ tàu bay lúc sau nàng lại lần nữa môn môn đóng lại. Bên này tần điền đám người đánh lên hoàn toàn tinh thần tay chân nhẹ nhàng lóe nhập doanh địa nội. Bên kia, doanh địa hậu phương lớn đại trên đất chống tự sáng nay bắt đầu liền vẫn luôn dâng lên ngăn cách trận pháp. Trận pháp nội hơn 2.000 danh đệ tử biểu tình dại ra. Ngay cả đi cái cùng cũng do dự dối gô giật dây giống nhau dường như bị thứ gì thao tắt đi. Hơn nữa bọn họ mỗi người có một cái cùng thông bên trong đó chính là đôi mắt. Giờ phút này bọn họ đôi mắt tính cả tròng trắng mắt đều nhiễm một tầng hồng đến mặt không đi huyết xác Trận pháp ngoại Tần Điền, Chín Tuyệt, Ninh Thu, Triều Minh bốn vị nguyên anh thật đứng ở nơi đó tựa đang đợi chờ cái gì. Chín Tuyệt như mày, ánh mắt mắt lẽ Tần Điền, nói, Tần Điền, ngươi cảm thấy trọng vũ trọng lịch bên kia thật có thể luyện chế ra so thuốc sắt trùng còn mạnh hơn sắt cổ thể sao. Chín Tuyệt sẽ có này trong chốc lát cũng là trong lòng không đế. Ai có thể nghĩ đến trước đó không lâu tần điển mới nhắc nhở bọn họ tơ hồng cổ có kháng thuốc sắt trùng biến hóa làm cho bọn họ nhiều hơn để bụng, sau lại không quá mấy ngày, mới chỉ mang theo đại lượng tơ hồng cổ cao dài chuột loại yêu thú từ ngầm đả thông địa đạo lại đây đánh lén. Trong doanh địa người bị chúng nó đánh cái trở tay không kịp, tuy rằng phía sau thực mau đem kia mấy chục cao dài chuột loại yêu thú giết chết, nhưng ở đem chúng nó giết chết sau vô số điều tơ hồng cổ tự chúng nó bụng một dũng mà ra, ly gần đệ tử bất hạnh chúng tơ hồng cổ. Mắt thấy những cái đó bị khống chế đệ tử chuẩn bị hướng bên cạnh đồng bạn động thủ, cuối cùng từ bọn họ này mấy cái nguyên anh chân quân đem chúng nó áp chế tới rồi doanh địa phía sau dùng trận pháp đem này cách ly lên. Tân điên sắc mặt trầm tĩnh không nói một lời, hắn cái này biểu hiện biểu lộ đối với trọng vũ trọng lịch cũng không thấy thế nào hảo. Không nói mặt khác, tự hắn đem diệp liên liên thuốc sắt trùng phương thuốc giao cho bọn họ lúc sau cũng không thấy bọn họ có cái gì hành động, trước mắt làm cho bọn họ lại đến lâm trận cải tiến thuốc sắt trùng sẽ có cái gì kết quả. Thả thời gian không đợi người, quản tri trọng vũ trọng lịch có thể cải tiến thuốc sắt trùng kia cũng đến hoa hảo vừa lật công phu. Chín tuyệt lông mày Ninh càng khẩn, đồng thời tâm tình của hắn cũng phi thường không tốt. Thư Duệ, chúc nhạc cái kia tiểu đồ đệ đâu? Một bên Ninh Thu mở miệng hỏi. Nàng ở nơi nào, như thế nào không thấy thân ảnh của nàng? Nàng A, đi ra ngoài làm nhiệm vụ vật sắp có nửa tháng. Thư Duệ nói. Ninh Thu khó hiểu, ngươi như thế nào làm nàng ra doanh địa, ngươi không phải làm nàng. Lời nói ở đây Ninh Thu tức khắc dừng lại, chỉ vì thời cuộc không đúng, có chút lời nói nàng vẫn là đừng nói hảo, miễn cho đan phòng đám kia người cải tiến không được thuốc sắt trùng liền đem chậu phân đảo khấu đến kiếm đạo phong này đầu tới. Hiện tại này đó chúng biến dị tơ hồng cổ đệ tử làm sao bây giờ. Ninh Thu nói, nàng cũng đang giàu gì à, tơ hồng cổ đặc tính nàng cũng là biết đến, nó ở sở ký sinh đồ vật trong cơ thể đãi càng lâu, nó trên người sở mang theo tơ hồng sẽ cùng ký sinh đồ vật xương cốt chặt chẽ dây dưa ở bên nhau. lấy này tới đạt tới không chế ký sinh thân mục đích đối với ninh thu vấn đề hắn du mắt không nói đột vài đạo thân ảnh rất xa xuất hiện ở hắn thần thức nội cảm nhận được trong đó một người trên người sở phát ra quen thuộc linh lực thư duệ khỏe miệng gợi lên cả người nửa nghiêng đi thân sau này nhìn lại chỉ chốc lát sau tần điền năm người thân ảnh xuất hiện ở bọn họ trước mặt tần điền năm người nhắc nhở điếu gan đi vào doanh địa nguyên tưởng rằng sẽ xuất hiện cái gì làm bọn hắn đột nhiên không kịp phòng ngừa tình huống phát sinh Nơi nào nghĩ đến bọn họ tự đi vào doanh địa sau cũng chưa nhìn đến một người tu hay là yêu thú. Lập tức bọn họ một đám trong lòng buồn bực, cuối cùng vẫn là Tần Điền nói muốn tới doanh địa phía sau nhìn xem, mới phát hiện, này một doanh địa người đều tập trung tới rồi nơi này. Xa xa mà vọng qua đi, đen nhìn nghịt một mảnh đầu người, thiếu chút nữa không làm cho bọn họ thở dốc bất quá tới. Xuyên qua nhất bên ngoài đám người, Tần Điền mang theo bốn người đứng ở thư duệ trước mặt, đối này không lương thi lễ sau mới hỏi nói. Sư tôn trong doanh địa đã xảy ra chuyện gì, như thế nào tất cả mọi người tập trung tới rồi doanh địa phía sau. Hôm nay buổi sáng cao dai chuột loại trong cơ thể mang theo đại lượng tơ hồng cổ từ ngầm đi vào doanh địa, nhân tu bên này nhân không biết cao dai chuột loại trong cơ thể mang theo đại lượng tơ hồng cổ này đây ở đêm này giết chết lúc sau tơ hồng cổ phun trào mà qua, hơn 2.000 người bất hạnh chúng tơ hồng cổ. Thư Duệ đơn giản đối tần điền năm người nói một chút trong doanh địa tình huống. Cái gì? Tân Điền năm người trên mặt đồng thời hiện lên hoảng sợ chi sắc, Thư Duệ cũng không đợi bọn họ năm người đối với chuyện này tiêu hóa năng lực, hắn trực tiếp hỏi, liên liên người đâu? Tân Điền lấy lại tinh thần, nói, chúng ta sợ trong Doanh Địa có nguy hiểm làm Diệp sư muội cùng nước ảnh ở Doanh Địa bên ngoài chờ chúng ta. Tân Điền vừa ra, liền giác thấy hoa mắt, đã có thể thấy rõ sự vật khi, Thư Duệ đã không thấy thân ảnh. Doanh Địa ngoại, tự Tần Điền năm người đi rồi liền không hạ quá cực quang Diệp liên liên nhảm chán không có việc gì làm đi đẩy phòng nghỉ môn. Nam ở nhỏ hẹp phong nghỉ, dưới thân còn chỉ là thượng cực quang trước bị đồng bạn nâng tiến vào tấm ván gỗ. Một đường đi tới, nước ảnh đầu phong không, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Như đi vào coi thần tiên bên trong nước ảnh giờ phút này bị đẩy cửa sinh bừng tỉnh, nhìn đến người tới, tấm mắt lại vòng qua nàng quét về phía nàng phía sau, không có nhìn đến những người khác thân ảnh. hắn hỏi, tiểu sư muội, thần sư huynh bọn họ đâu? Diệp Liên Liên nói, chúng ta đã hồi ở doanh địa ngoại. chỉ là không biết vì sao doanh điệu nội lặng yên không một tiếng động tựa hồ không có người bộ dáng tần sư huynh sợ ra chuyện gì hắn làm ta ở chỗ này chiếu cố nước sư huynh ngươi hắn tắc cùng những người khác tiến doanh điệu nhìn xem diệp liên liên điểm mũi chân tự nước ảnh bên chân cẩn thận vượt đến tận cùng bên trong đứng ở một khối chỉ dung hai chân tề bình đứng lại tiểu đất trống nàng ngồi sống xuống nước sư huynh ta dùng thần thức kiểm tra một chút ngươi cánh tay phải ngươi nhưng đừng chống cự a diệp liên liên không chế được thần thức hướng nước ảnh phùng tiếp chỗ nhìn lại phùng tiếp chỗ miệng vết thương tình huống còn có thể chủ yếu là ở trải qua tần điền mấy người đem hắn lại là nâng lên lại là buông động tác phùng tiếp chỗ cơ bắp không có thoát tuyến đang lúc diệp liên liên còn tưởng bồi nước ảnh nói một lát lời nói khi một cổ nguyên anh chân quân uy áp chậm rãi đánh úp lại như vậy không phải tới giết người ngược lại càng như là ở nhắc nhở diệp liên liên tàu bay ngoại có người tìm nước ảnh cảm nhận được này cổ xa lạ uy áp sau toàn thân cơ bắp không tự giác căng chặt lên diệp liên liên vô vô vai hắn bên nói nước sư minh Phóng nhẹ nhàng, bên ngoài kia cổ uy áp là chúng ta thủ toạn. Diệp liên liên hạ cực quang lúc sau, nhìn nhìn Thư Duệ, lại nhìn nhìn hắn phía sau, chân quân ngươi như thế nào lại đây? Thần sư huynh bọn họ đâu? Bọn họ ở bên trong. Thư Duệ nói, hắn dừng một chút hỏi ta thả ngươi hỏi, ngươi thuốc sắt trùng cải tiến hảo sao? Diệp liên liên từ nhẫn chữ vật chung lấy ra một chi ống nghiệm đưa tới hắn trước mặt nói, thuốc sắt trùng ta không cải tiến ra tới, nhưng ta một lần nữa nghiên cứu chế tạo ra một loại thuốc sắt trùng, Ngươi có thể xưng nó vì đời thứ hai thuốc sát trùng. Thư Duệ tiếp nhận kia chi ở hắn nhìn đến sáng tạo khác người ống nghiệm, trong suốt vật chứa bên trong màu xanh nhạt chất lỏng theo ống nghiệm lay động đong đưa. Diệp Liên Liên lại nói, này đời thứ hai thuốc sát trùng tuy rằng luyện chế ra tới, nhưng là không có vật thật thí nghiệm, nó hiệu quả ta cũng nói không tốt. Một khi đã như vậy, vậy lấy nó đi thử thử một lần kết quả không phải biết được sao. Thư Duệ nói, Diệp liên liên mắt thấy một con trắng non thon dài bàn tay muốn ở sách chính mình cổ áo lập tức liên tục lui về phía sau hai bước, đầu ngón tay phía sau cực quang nói, chân quân, nước sư huynh cánh tay phải chặt đứt, tuy rằng đã phụng tiếp hảo, nhưng không có phương tiện hành động, đem hắn một người cùng cực quang lưu lại nơi này cũng là rất nguy hiểm. Cuối cùng nước ảnh tính cả hắn dưới thân tấm ván gỗ bị thư duệ linh lực nâng lên, đại diệp liên liên thu hồi cực quang, hắn mới mang theo nàng cùng nhau đi. Đại ba người đứng yên khi. bọn họ đã thân ở doanh địa phía sau trên đất trống. Tân niên đám người thấy nước ảnh bị thư duệ dùng linh lực nâng lại đây vội vàng tiến lên nâng trụ. Linh thu phiết thấy ngoan ngoãn đứng ở thư duệ phía sau diệp liên liên, mắt đẹp bên trong nổi lên một tia ánh sáng. theo sau nàng tầm mắt chuyển rời đến thư duệ trên tay sở cầm kỳ quái bình nhỏ. thư duệ cũng không cùng mọi người nhiều giải thích, tay trái hướng về trận pháp nội trong đó một người đệ tử một lòng tay, thật chỉ ngón giữa khép lại hơi câu. tên kia đệ tử cả người không chịu không chế ra trận pháp, đứng ở mọi người trước mắt. Thư Duệ túi đầu nhìn thoáng qua ống nghiệm, hắn đem ống nghiệm hướng Diệp Liên Liên trước mặt quơ, hỏi: "Nơi này nước thuốc dùng như thế nào?" Diệp Liên Liên tay phải vớt cầm suy nghĩ sau một lúc lâu, có chút không xác định nói: "Này một quản bên trong chính là nguyên dịch, chân quân nếu không ngươi trước dùng tới hai giọt nhìn xem." "Hảo." Thư Duệ làm việc quyết đoán, hai giọt nguyên dịch bị linh lực bao vây mà ra, sau đó nhỏ giọt tới rồi tên kia đệ tử trên mặt. Diệp Liên Liên hai con mắt gắt gao nhìn chằm chằm tên kia đệ tử tình huống. Nàng nguyên tưởng rằng người này dính đời thứ hai thuốc sắt trùng sau cũng sẽ giống đời thứ nhất thuốc sắt trùng giống nhau ở đem tơ hồng cổ loại bỏ ngoài thân đồng thời còn phải bị chịu trụ một phen đau đớn. Ai ngờ trước mắt cái này chúng tơ hồng cổ người liền cái thanh âm cũng chưa phát ra hắn thân thể tơ hồng cổ như là gặp quỷ giống nhau bay nhanh thoát đi chính mình sở ký sinh nhân tu thân thể. Diệp Liên Liên Thư Duệ Một bên chính tuyệt, Linh thu hai người. Ngay sau đó hai người đều có cổ quái ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Liên Liên xem. Thằng đem nàng nhìn chằm chằm nổi ra gà đều đi lên. Diệp liên liên cũng là không nghĩ tới đời thứ hai thuốc sắt trùng hiệu quả sẽ như vậy hảo, bất quá, này trong đó hẳn là thuốc huyết như hoa máu công lao lớn nhất đi. Nàng ở nghiên cứu chế tạo nó khi, cường điệu đem nó trên người cái loại này trùng loại phi thường không mừng hương vị cấp nghị cách thăng hoa, nhưng mà này trong đó cũng có tệ đoan, đó chính là nó bản thân sắt trùng hiệu quả liền đại đại yếu bớt, cho nên mới sẽ xuất hiện phía trước chứng kiến đến tên kia đệ tử trên mặt mới rơi. Xuống hai giọt thuốc sắt trùng liền đem trong thân thể hắn tơ hồng cổ cấp xua đổi ra tới, nhưng bại lộ ở không khí bên trong tơ hồng cổ tuy rằng thoạt nhìn tinh thần vô dụng bộ dáng, nhưng nó như cũ sống hảo hảo. Một đạo lôi điện đánh hạ, rơi xuống trên mặt đất kia chỉ đang cố gắng bảo thổ tơ hồng cổ trên người, nháy mắt toàn bộ tơ hồng cổ ở lôi điện dưới hóa thành cho bụi. Thư duệ đối diệp liên liên, này thuốc sắt trùng phương thuốc ngươi nhưng nguyện cống hiến ra tới. Diệp liên liên đúng vai. Rất hào phóng đem khắc có đời thứ hai thuốc sắt trùng phương thuốc Ngọc Giản giao cho Thư Duệ trong tay. Thư Duệ thần thức thăm Tiến Ngọc Giản, chỉ trong chốc lát hắn liền thu hồi thần thức, nơi này dược liệu sao lại thế này? Vì sao ta một cái đều không quen biết? Diệp Liên liên vẻ mặt khó xử vô cái chán, nói, ân, ta cũng rất khó xử. Thư Duệ khỏe miệng vừa kéo. Chín tuyệt, Ninh Thu hai người. Cũng không thèm để ý ở đây những người khác nghĩ như thế nào. thư duệ trực tiếp chính mình cùng diệp liên liên chi gian dựng nên một cái linh lực cầu không ngừng hoảng linh lực dao động linh lực cầu cản trở người ngoài nhìn trộm bọn họ hai người đối thoại thư duệ nói ngọc giản dược liệu xuất từ người kia dược viên bên trong đâu diệp liên liên gật đầu thấy diệp liên liên gật đầu thư duệ không khỏi trong lòng dâng lên một cái lớn mật phỏng đoán người kia dược viên nội dược liệu đều là tu chân giới chưa từng có diệp liên liên lại lần nữa gật đầu nghĩ thầm ma pháp thế giới ma dược tu chân giới nhưng không phải không có sao Hảo sao, cái này đến phiên thư duệ chụp cái chán đau. Ngươi, ngươi này tiểu nha đầu tận cho ta tìm việc, rốt cuộc ta là ngươi sư tôn, vẫn là hoa trúc nhạc là ngươi sư tôn. Diệp liên liên vẻ mặt vô tội, nói, chân quân, đây chính là ngươi cho ta nhiệm vụ nha. Tức giận chừng mắt nhìn trước mắt cái này soát bạo Diệp liên liên liếc mắt một cái, Diệp liên liên bị thư duệ này chừng cũng không hề bán manh, lập tức nói, sư thật, cái này phương thuốc ngươi đem nó cho đan phong người không có dược liệu bọn họ cũng không thể luyện Mà ta dược viên dược liệu tu chân giới đều không có, nếu đem chúng nó đại thứ thứ giao cho đan phong người từ bọn họ luyện chế ta đem đến lúc đó lại sẽ khiến cho trang ngắt không thể thiếu phiền thoái, không nói được bọn họ còn sẽ. Ngạch buộc ta đem dược viên giao ra đây, này ta nhưng không làm, cho nên trước mắt biện pháp tốt nhất chính là làm chúng ta bên này người tới luyện chế nước thuốc. Thư Duệ nói là không phản đối Diệp liên liên ý tưởng, nhưng hắn cuối cùng còn muốn cùng nàng xác nhận một ít việc, hắn hỏi. Ngươi có thể bảo đảm ngươi sở nghiên cứu chế tạo ra tới nước thuốc, nhưng cái đó luyện khí đệ tử cũng có thể luyện chế ra tới. Diệp Liên Liên nói, trước kia không thể, hiện tại hẳn là có thể. Như thế, vậy như vậy làm đi. Thư Duệ nói, 183, Dược viên hành trình. Linh lực vòng bị Thư Duệ triệt hồi, hắn đem trong tay kia quản sát cổ tề giao cho chín tuyệt trong tay, làm hắn tự hành ngăn bài. mà hắn thì tại ninh thu chờ hắn giải thích dưới ánh mắt sắc lên diệp liên liên liền hướng mặt đông nghỉ ngơi khu chạy trở về diệp liên liên mắt sắc ở bên ngoài tu sĩ bên trong thấy được nguyễn minh nguyệt cùng tống khuê thân ảnh nàng không chút nghĩ ngợi ở thư duệ sách lên nàng khi nhẹ thả mau nói chân quân mang lên minh nguyệt cùng tống khuê ta còn cần hai cái tráng lao động thư duệ sau khi nghe xong lưỡng đạo linh lực hướng nguyễn minh nguyệt tống khuê sở chạm phía trước huy đi nguyễn minh nguyệt tống khuê hai người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt bốn người đồng thời biến mất không thấy Ninh Thu chín tuyệt hai người lẫn nhau lướt nhau, chỉ là Ninh Thu trong mắt để lộ ra vài phần tò mò chi sắc, chín tuyệt tắc thần sắc thường thường trong mắt không dậy nổi một chút gần sóng. Thư Duệ mang theo Diệp Liên Liên Nguyễn Minh Nguyệt Tống Khuê ba người trực tiếp đi tới chính mình trúc lâu pháp phòng. Đem ba người bông, Nguyễn Minh Nguyệt Tống Khuê hai người bị đột như trộm tới này trên mặt đều còn mang theo dại ra biểu tình. Diệp Liên Liên thấy bọn họ hai người như thế, trong mắt chuyển động. Trò đùa dai kéo bọn họ hai người đồng thời còn không quên Thư Duệ đưa bọn họ ba người mang làm thuốc viên. nay vẫn là Diệp Liên Liên lần đầu tiên dẫn người tiến vào dược viên bên trong. Này đây đương nàng đem ba người mang tiến vào đương thời ý thức hướng bọn họ ba người trên mặt xem. Nguyễn Minh Nguyệt cùng Tống Khuê Như Cũ vẫn là kêu phó mộng bức dạng nàng đến không kỳ quái. Đến là Thư Duệ, tự tiến vào dược viên sau trên mặt hắn biểu tình bất biến. Dường như hắn liền sớm biết rằng nàng cái này dược viên là cái có thể dẫn người tiến vào giống nhau. Chân quân Ngươi như thế nào một chút biểu tình đều không có. Diệp Liên Liên buồn bực hỏi. Thư Duệ buồn cười nghiêng phiết nàng liếc mắt một cái, "Như thế nào, ngươi liền như vậy muốn nhìn ta bộ dáng giật mình?" "Đương nhiên." Diệp Liên Liên không cần nghĩ ngợi nói. Một cái nhưng gieo trồng Dược Liệu Không Gian loại pháp bảo, chẳng lẽ không lệnh người giật mình sao? Hiện tại toàn bộ tu chân giới giống như vậy bảo vật nhưng không nhiều lắm thấy. Bất quá là cái linh khí đầy đủ một ít gieo trồng không gian, không coi là kinh thiên động địa. Thư Duệ nhàn nhạt nói, nguyễn minh nguyệt tống khuê lúc này cũng ở hai người đối thoại bên trong tỉnh táo lại nguyễn minh nguyệt đến là con hảo bởi vì nàng trong lòng đã sớm đối diệp liên liên trên người có không gian việc có cái đại khái phỏng đoán thả nàng lại cẩn thận suy nghĩ một chút kết hợp khởi lúc trước bọn họ còn tại ngoại môn khi diệp liên liên đối với linh dược yêu sâu sắc ở đến kiếm tu phong khi nàng sở cùng bọn họ nhắc tới dược viên không gian diệp liên liên bản thân hẳn là có hai cái không gian một cái nàng chính mình đã nói rõ là cái dược viên không gian một cái khác nàng liền Không được biết rồi. Đến là Tống Khuê, lúc kinh lúc giống cả người tại chỗ dập chân, trong miệng sao sao hù hù nói, ai ú ta đi, nơi này là địa phương nào. Ta như thế nào cảm thấy chính mình tới rồi một thế giới khác giống nhau. Đúng rồi đúng rồi. Như là nghĩ tới cái gì, Tống Khuê ánh mắt sáng quắc nhìn chầm chằm Diệp Liên Liên, nói, Diệp Liên Liên, mau nói ngươi đem chúng ta đưa tới chạy đi đâu. Diệp Liên Liên hướng hắn ngưỡng mày, nói, cái này chính là ta dược viên A. Các người mấy năm nay dùng tôi thể nước thuốc dược liệu nhưng còn không phải là lấy này dược viên dược liệu luyện chế mà ra. Thấy Tống Khuê còn muốn hỏi cái gì, Diệp Liên liên khoác tay, nói, Hảo, hiện tại chúng ta nói ngắn gọn, ta bắt các ngươi tiến vào là cho các ngươi giúp ta thải này đó dược liệu. Nàng ngón tay chỉ trên mặt đất này phiến mọc thực tốt mầm Hoàng Thảo nói. Bên ngoài những người đó sở chung tơ hồng cổ đều là chút tự thân đối ta ban đầu sở luyện chế ra tới thuốc sắt chúng có kháng thể tiến hóa quá tơ hồng cổ. Phía trước thuốc sắt trùng đã đối chúng nó không dùng được, hiện tại chúng ta sở thải này đó dược liệu là ta tân nghiên cứu chế tạo ra tới thuốc sắt trùng, ta kêu nó đời thứ hai thuốc sắt trùng. Nghe thấy cái này tên tống khuê đến còn không có cái gì cảm giác, Nguyễn Minh Nguyệt đầu tiên là trong lòng một trận co chặt, nhưng theo sau khỏe miệng lại là một trận vô lực run rẩy Giờ phút này tâm tình của nàng phi thường phức tạp, tự cung Diệp Liên liên quen biết tới nay nàng Tổng hội có loại đối phương ở một chút sự tình cái nhìn đại cục cùng chính mình không như mà cùng. Có thể nói Diệp liên liên cái này bằng hữu đặc biệt đối chính mình ăn uống, nhưng nàng cũng không có nhân nàng đủ loại cùng chính mình giống nhau tự hỏi phương thức đem nàng hướng cùng chính mình là cùng loại người phương hướng suy nghĩ, bất quá hiện tại ngẫm lại cũng là không gì đáng trách, hai người. Tự nhận thức tới nay Diệp liên liên hành sự bên trong hoặc nhiều hoặc ít mang theo chút hiện đại người phong cách, mà trước mắt nàng liền đời thứ hai như vậy ở tu chân giới hiện thiếu nghe thấy mà đặt ở hiện đại lại là thường thấy từ ngữ ra tới. nàng không nghĩ đem nàng hướng linh hồn xuyên qua nhân sĩ tưởng cũng khó khăn. Nguyễn Minh Nguyệt hít sâu một hơi, trong lòng thầm nghĩ, Diệp Liên Liên không biết chính mình cùng nàng giống nhau là xuyên qua nhân sĩ, cho nên nàng mới như thế không hề cố kỵ nói chuyện dùng từ đi. Không được, nàng đến tìm cái thời gian cùng Liên Liên hảo hảo nói một câu, bằng không nàng này ngẫu nhiên nói chuyện không giữ cửa thói quen sẽ làm người khởi khả nghi. Diệp Liên Liên còn tự cấp bọn họ hai người nói chuyện, Nàng hoàn toàn không nghĩ tới tự mình nhân một cái từ ngữ mà ở Nguyễn Minh Nguyệt nơi đó rất áo choàng, thả nhân áo choàng rớt, nàng tiểu đồng bọn trong lòng còn ở lo lắng nàng một cái không cẩn thận khó giữ được cái mạng nhỏ này. Nàng ngươi ngồi xổm linh địa, trong tay tiểu ngọc sạn đối diện một gốc cây 60 niên đại mầm hoàng thảo nói, hai người các ngươi trước nhìn xem trong tay ta mầm hoàng thảo, không sai biệt lắm như vậy cái đầu mầm hoàng thảo niên đại ở 60 năm tả hưu, các ngươi đến giúp ta thải, thải xong 150 phân mầm hoàng thảo. Chúng ta còn muốn đi địa phương khác thải mặt khác dược đâu? Nguyễn Minh Nguyệt Tống Khuê hai người cũng là biết thông thả và cấp bách, này đây hai người đang xem quá diệp liên liên trong tay mầm hoàng thảo sau từng người tuyển một khối địa phương, ngồi xổm xuống thân thải mầm hoàng thảo. Chỉ là Tống Khuê ở thải mầm hoàng thảo đồng thời miệng cũng không nhàn rỗi, nói dài dòng nói dài dòng hắn giận, 150 phân a, nơi này phân xong rồi còn muốn đi địa phương khác thải mặt khác dược, như vậy 150 phân 150 phân thải đi xuống. ngươi kia đợi thứ hai thuốc sắt trùng là dùng nhiều ít loại dược tổ hợp ra tới nha không nhiều lắm hơn ba mươi loại diệp liên liên nói khoe mắt dư quang vừa lúc nhìn đến thư duệ ở linh địa bên tiểu bùn trên đường đi thả càng đi càng cách bọn họ nơi này xa diệp liên liên vội vàng ra tiếng hô chân quân ngươi nhưng đừng lại hướng phía trước đi rồi lại đi phía trước năm bước liền đến phân cách tuyến ngươi nếu đi qua đi đã có thể tới rồi khắc dược điền đi nơi nào rồi thư duệ dưới chân một đốn lại cũng không đường cũng phản hồi mà là rất có hứng thú nhìn Diệp Liên liên theo như lời năm bước ngoại địa phương. Sau một lúc lâu hắn cảm thán nói, ngươi cái này dược viên thế nhưng bị từng bước từng bước trận pháp ngăn cách mở ra. Toại hắn hỏi, vì sao làm như vậy? Tuy rằng nhìn ra trận pháp dấu vết, nhưng lại đoán không ra đó là cái gì trận pháp, bất quá nghĩ đến cũng là một cái cao thâm trận pháp. Diệp Liên liên giải thích nói, đó là bởi vì bất đồng dược liệu sở sinh trưởng hoàn cảnh bất đồng, chỉ có đem này đó dược liệu phân cách mở ra. Lại an chúng nó thích sinh trưởng tập tính nhân công chế tạo ra tương tự hoàn cảnh chúng nó mới có thể sinh trưởng hảo nha. rốt cuộc dược viên này đó dược liệu ngoại giới không có. Nếu không cần thực tốt dựa theo nó sinh trưởng tập tính nhân công chế tạo ra tương tự hoàn cảnh nói chúng nó có thể hay không diện sạch cũng rất khó nói không phải. Nguyễn Minh Nguyệt cùng Tống Khuê ở một bên nghe tắp lơi, bất quá bọn họ thủ hạ động tác lại một chút cũng không có giảm bớt. Ba người vùi đầu thu thập mầm hoàng thảo, không bao lâu liền đem 150 phân mầm hoàng thảo toàn bộ thu thập hảo. đem chúng nó bỏ vào một cái tiểu giỏ thuốc sau. Diệp Liên Liên lập tức mang theo ba người đổi mà. Nếu nói mầm Hoàng Thảo Trường Sinh hoàn Cảnh là cái gió nhẹ từ từ hơi ẩm trọng linh địa, như vậy Diệp Liên Liên dẫn bọn hắn sở đến đệ nhị khối linh địa lại là khô nóng vô cùng. Diệp Liên Liên dựa vào phía trước bộ dáng hái một gốc cây tê ra là yên cấp hai người xem, đại hai người xem xong sau ba người ngồi sổm thân hái thuốc. Ba người hoa một canh giờ thời gian đem hơn 30 loại dược đều thu thập tề. Diệp Liên Liên mang theo ba người ra dược viên. Còn không đợi nàng xuyễn khẩu khí, nàng chỉ cảm thấy trước mắt lại một hoa, ngay sau đó trừ bỏ nàng chính mình bên ngoài, Nguyễn Minh Nguyệt Tống khuê hai người cùng nàng giống nhau bị Thư Duệ mang theo tới rồi bọn họ bên này luyện đan khu. Chẳng qua phóng nhãn nhìn lại, luyện đan khu bên này chỉ có tiểu miêu ba lượng chỉ, nghĩ đến những người khác hẳn là chạy đến doanh địa hậu phương lớn đất trống kia đầu đi xem náo nhiệt. Thư Duệ thấy vậy tùy tay một chương truyền âm phù đánh ra, hắn truyền lại âm người không phải người khác đúng là ở doanh địa hậu phương lớn tần điền. làm hắn thanh kiếm nói phong những cái đó luyện khí đệ tử chiêu tập trở về. Kia mấy chỉ tiểu miêu vừa thấy thủ tọa đột lâm, một đám giải ra một lát, nhưng theo sau bọn họ một đám lại đều khẩn trương không biết như thế nào là hảo, cuối cùng vẫn là diệp liên liên đánh thức hắn. Lôi kéo Nguyễn Minh Nguyệt Tống khuê hai người, lại đem kia mấy chỉ tiểu miêu cũng kêu lại đây, phía trước thải một tiểu giỏ thuốc một tiểu giò thuốc dược liệu ra bên ngoài lấy, vài người trước xử lý lên. đợi cho tần điền mang theo mấy trăm cái luyện khí đệ tử vội vàng chạy về tới khi liền thấy tính thượng diệp liên liên chín người đang ở vùi đầu xử lý trên mặt đất những cái đó mới từ trong đất đào ra dược liệu. Còn không đợi tần điền nghĩ đến là cái tình huống như thế nào, đi theo hắn phía sau chạy một đám luyện khí đệ tử không nói hai lời trước dũng đi lên. Mấy trăm người đem trên mặt đất tiểu giỏ thuốc nội dược liệu phân một phần, cũng liền hoa không mất bao nhiêu thời gian ở xử lý thượng. Nay kỳ trung kỳ liên liên vì tiết kiệm thời gian, nàng biên đối thủ chung dược liệu tiến hành bùn đất thanh trừ biên hướng mọi người nhất nhất thuyết minh này đó dược liệu đối ứng tên là gì chờ một chút bọn họ những người này liền phải khai lò dùng này đó dược liệu luyện chế đời thứ hai thuốc sắt trùng đi giải doanh địa hậu phương lớn kia hơn hai ngàn danh thân trung tơ hồng cổ người diệp liên liên nói mau thả tế kia mấy trăm cái luyện khí đệ tử vì không buông tha diệp liên liên theo như lời mỗi một cái chi tiết không hẹn mà cùng đồng thời cấm thanh có thể nói hiện trường trừ bỏ diệp liên liên thanh âm ngoại cũng chỉ dư lại xử lý dược liệu thanh âm đợi cho tiểu dọ thuốc dược liệu xử lý mau không sai biệt lắm khi vừa lúc lại có một bộ phận luyện khí đệ tử đã trở lại bọn họ nhìn nhìn tình huống lại hỏi Diệp Liên Liên một ít vấn đề theo sau chạy tới ổn đỉnh đợi cho đỉnh nội độ âm có thể luyện đan Diệp Liên Liên bên này dược liệu cũng vừa lúc xử lý xong vừa lúc có thể giao cho bọn họ đem dược liệu phóng tới đỉnh nội gian luyện cái này quá trình có thể nói là phi thường ăn ý Thư Duệ viết thấy cung thân đang muốn đi ra ngoài Diệp Liên Liên hắn hỏi Liên Liên người muốn đi đâu? Bị Trảo bao diệp liên liên dưới chân một đốn, xấu hổ cười cười, nói, ta đi lấy huyết nhứ hoa máu, kia gì, ta nơi này cũng chỉ có như vậy một gốc cây huyết nhứ hoa, bị ta ẩn nấp rồi, ta hiện tại chuẩn bị đi lấy đâu. Thư Duệ mắt phượng híp lại, xem cổ hoàng tựa nhìn thấu nàng siết tầm mắt thiếu chút nữa không đem diệp liên liên xem trên người lông tơ căn căn dựng ngược khởi. Đang lúc nàng cho rằng Thư Duệ sẽ truy cứu đi xuống khi, hắn lại khoát tay nói, thuận đường thay ta đi chút lâu pháp phòng một chuyến. Đem lầu một trong đại đường bị ta gác lại ở trên giường Ngọc Lang Phiến lấy lại đây. Diệp liên liên sử sốt, cái gì Ngọc Lang Phiến? Chính mình nhưng chưa thấy qua Thư Duệ lấy cây quạt thời điểm. Nhưng ngay sau đó nàng liền nghĩ thông suốt, Thư Duệ đây là ở nói cho nàng muốn vào dược viên liền đi trước hắn trúc lâu pháp phòng trong lại đi vào. Lập tức gật đầu xoay người bay nhanh rời đi. Trở lại chút lâu pháp phòng sau, Diệp liên liên cũng không có đi dược viên mà là vào không gian, sau đó lại từ không gian đi vòng đi linh thực tiểu cảnh. Bước chân vội vàng đi vào huyết nhứ hoa trước mặt, phía trước nàng cũng cùng có nghĩ đến tiến hóa tơ hồng cổ sẽ đến nhanh như vậy. Này đây lúc trước huyết nhứ hoa bị bọn họ chém hoa sau sở chảy ra huyết nàng chỉ xuất phát từ tò mò góp nhặt một ít, còn lại đều mặc kệ chúng nó chảy ra thẩm thấu tiến trong đất. Hiện tại ngẫm lại chính mình thật đúng là quá phá của. Diệp liên liên nhìn nhìn huyết nhứ hoa tình huống, chỉnh cây hoa thoạt nhìn còn có chút héo đầu đi lạc, bất quá, hiện tại nàng cũng không có cách nào. Rút ra thanh ba kiếm liền ở huyết nhứ hoa chủ hành thượng cắt nhất kiếm, tức khác như trạng chất lỏng tự chủ hành thượng lưu ra. Diệp liên liên vội vàng từ túi chữ vật lấy ra một cái có nàng hai cái bàn tay đại chén tiếp được, một nén hương sau, nàng từ không gian nội ra tới, cùng lúc đó ở tay nàng thượng nhiều tràn đầy một chén huyết nhứ hoa máu. 184. Thâm Ma. Diệp liên liên cầm huyết nhứ hoa máu chén phi thường ổn, đãi nàng sau khi trở về đem ngọc lang phiến đưa tới thư duệ trước mặt. Chờ hắn lấy đi ngọc lang phiến sau nàng không mượn người khác tay tự mình rèn luyện huyết như hoa máu. Cũng là vô pháp, linh thực tiểu cảnh huyết như hoa kinh nàng như vậy một lần đại lấy máu, chỉnh cây hoa đều mau héo đến đi hơn phân nửa cái mạng, lại không hảo hảo dưỡng tuyệt đối là muốn tử vong tiết ấu. Nàng liên sợ nàng này huyết như hoa máu giao cho các sư đệ sư mội một cái không cẩn thận ra sai lầm, nàng nơi này cũng thật lấy không ra thứ này. Một chén huyết như hoa máu trải qua rèn luyện dư lại còn không đến nửa chén lượng. Diệp Liên liên lại đem chúng nó chia làm 150 phân giao cho phía dưới các sư đệ sư muội. Đến nỗi nàng hiện tại lại vì sao không đau lòng này 150 phân huyết như hoa máu. Đó là bởi vì này 150 phân nàng đem chờ một lát các sư đệ sư muội luyện chế khi thất bại suất cũng coi như đi vào. Nàng ban đầu dự đánh giá chỉ cần luyện chế ra 100 phân đời thứ hai thuốc sắt trùng này một đợt chúng tơ hồng khổ người đều có thể giải cổ. Còn thừa 50 phân toàn coi như là các sư đệ sư muội luyện tập. thư duệ nhìn diệp liên liên đem luyện chế đời thứ hai thuốc sắt trùng sự toàn toàn giao cho phía dưới luyện khí đệ tử hắn hơi rũ đầu hỏi ngươi đem luyện dược dịch sự tình ném cho bọn họ vậy còn ngươi diệp liên liên cười hề hề trang tựa thực vô tội nói ta sao đương nhiên là đứng ở một bên vì sư đệ sư mọi nhóm cố lên nha ngươi nha đầu này ra mặt thật là ta kiếm đạo phong đệ nhất hậu. thư duệ lắc đầu bất đắc dĩ cười nói diệp liên liên không cho rằng xỉ mà mà làm vinh đĩnh giữa ngực một bộ tiểu đại nhân dường như nói Da mặt dày không đáng sợ, da mặt mỏng bị khinh bạc, ta đây là nhiều hơn cấp các sư đệ sư muội cung cấp luyện dược cơ hội. Người cái này kêu quỷ biện. Thư Duệ nói, luôn về chính chuyển, đãi qua hôm nay, ngươi này đợi thứ hai thuốc sắt trùng tin tức này sợ là muốn chuyển tới khác trong doanh địa đi. Thư Duệ thay đổi đề tài, hắn nói tiếp, tuy từ trước mắt xem ra hôm nay buổi sáng này sóng tơ hồng khổ nguy cơ còn chỉ là ở chúng ta bên này doanh địa phát sinh. nhưng cũng bảo không chuẩn lúc sau khác buôn bán cũng sẽ đã chịu tơ hồng cổ đánh bất ngờ ta dám cam đoan vì phòng ngừa chu đáo đừng mà trong doanh địa người chắc chắn hy vọng ngươi đem lời thứ hai thuốc sắt trùng phương thuốc công bố ra tới nhưng bố kết quả ta không nói ngươi cũng nghĩ đến chỉ cần ngươi một tướng phương thuốc công bố trong đó dược liệu không người nhận được là cái gì kết quả chẳng sợ ngươi nói này đó dược liệu đều xuất từ ngươi dược viên vậy ngươi dược viên lại như thế nào giải thích một khi công bố ngươi dược viên sợ là bị một ít người sở nhìn chằm chằm mà mục tiêu cho nên ta không cho bọn họ phương thuốc không thể hào sao diệp liên liên nói chân quân phía trước đã nhắc nhở quá bọn họ tơ hồng cổ kháng dược một chuyện ta không tin mặt khác trong doanh địa tu sĩ cấp cao liền không có làm phía dưới người đi nghiên cứu chế tạo giết chết tơ hồng cổ nước thuốc thư duệ nhàn nhạt ném xuống một câu hy vọng đi người khác đã xoay người rời đi chưa xong hắn còn đối bên cạnh tần điền dặn dò nói đãi đời thứ hai thuốc sắt trùng luyện chế ra tới ngươi cũng không cần giống ta bẩm báo, trực tiếp đem chúng nó đưa đến doanh địa hậu phương lớn giao cho chín tuyệt là được. đúng vậy. tần điền ứng tiếng nói. thư duệ đi rồi diệp liên liên bồi tần điền ở chỗ này chờ. diệp liên liên từ túi chữ vật lấy ra hai cái tiểu mã chát, đưa cho tần điền một cái sau nàng đem trên tay kia một con hướng trên mặt đất một phóng, người cũng đi theo ngồi đi lên. tần điền nhìn xem trong tay tiểu mã chát nhìn nhìn lại kia một bộ trông coi diệp liên liên, cuối cùng hắn vẫn là đem trong tay tiểu mã chát cùng diệp liên liên song song thả. mà chính hắn tắc cũng ngồi xuống diệp liên liên hai tay chống cằm khuỷu tay chống ở trên đùi tần điền liền như thế nhìn nàng mí mắt càng ngày càng rũ xuống ngắp liên tiếp đánh chỉ chốc lát sau nàng liền như vậy ngủ rồi diệp liên liên cũng không biết chính mình ngủ bao lâu thẳng đến đầu vai bị người chụp rồi lại chụp nàng mới hốt hoảng mở mắt ra đánh áp mang theo điểm giọng mũi từ nàng trong cổ họng phát ra tần sư minh, đời thứ hai thuốc sắt trùng đã luyện chế hảo sao ân đã luyện chế hảo ta hiện tại liền chuẩn bị đưa qua đi diệp sư mội còn muốn ngủ nói liền hồi ngươi thạch ốc đi ngủ không cần bồi ta tần điền nói diệp liên liên chớp một hồi lâu đôi mắt cả người cuối cùng là tỉnh táo lại đứng lên đem mông phía dưới ngồi tiểu mã chắt tính cả tần điền trong tay cái kia tiểu mã mã chắt cùng nhau ném về túi chữ vật nàng cười tủm tìm nói ai nha sư muội tại đây cảm tạ tần sư huynh nhìn theo tần điền rời đi đợi cho hắn thân ảnh nhìn không thấy diệp liên liên đại đại rỗi một cái lười eo tung tăng nhảy nhót hướng chính mình trụ thạch ốc đi đến đang định nàng xuyên qua tiểu đất trống khi rất xa liền thấy Lý Thiến hướng phía chính mình đi tới. Diệp Liên Liên liền tưởng hướng nàng vẫy tay, đột nhiên kia chỉ bị nàng nâng đến một nửa tay hơi đốn, theo sau lại mới cao cao nâng lên tả hữu qua lại lay động. đợi cho Lý Thiến đến gần, hai người đối diện đối đứng, Diệp Liên Liên cao hứng hướng nàng chúc mừng nói, chúc mừng Lý sư huynh tu vi tới chúc cơ hậu kỳ, sư muội nơi này có lễ. nói Diệp Liên Liên hình thù kỳ quái đối với nàng làm cái ấp. diệp liên liên nguyên tưởng rằng lý thiến sẽ tức giận làm bộ tới đánh chính mình ai ngờ nàng đợi nửa ngày cũng không thấy nàng có phản động làm diệp liên liên ngẩn người chậm rãi ngẩng đầu xem nàng chỉ này vừa thấy lệnh nàng mày nhắc lại lý thiến quanh thân khí chàng biến bạo ngược không nói nàng cả người cũng biến tối tăm rất nhiều cùng dĩ vãng nàng khác nhau rất lớn không thể nói là khác nhau như hai người diệp liên liên hơi hơi hé miệng muốn hỏi nàng là làm sao vậy nhiên không đợi nàng hỏi ra khẩu lý thiến hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm nàng đôi mắt bên trong là nàng xem đọc không hiểu phức tạp cảm xúc trong lúc nhất thời hai người không lời gì để nói cảm thụ được không khí bên trong nặng nề hơi thở diệp liên liên liền tưởng tạm thời trước rời đi nơi này đại ly thiến tâm tình hảo điểm nàng lại qua đi tìm nàng đúng lúc này vẫn luôn mặt vô biểu tình lý thiến khoe miệng gượng ép bước lên nàng dùng một loại như là ở cùng một cái người xa lạ nói ngự khí đối diệp liên liên nói diệp sư muội thiên tư thông minh nghĩ đến không dùng được nhiều ít thời gian tu vi nhất định cùng ta tê bình không cần tới khen tặng ta. Lúc này Diệp liên liên mày nhăn căng khẩn, trong lòng một chút cũng không rõ, rõ ràng phía trước hai người quan hệ đều còn hảo hảo, vì cái gì Lý Thiến giờ phút này đối chính mình thái độ giống như đối đãi một cái người xa lạ giống nhau. Mà nói hạ những lời này Lý Thiến như là bị cái gì kinh hách giống nhau, cả người thoạt nhìn ngốc ngốc, Trong lòng hoảng sợ chính mình đã nhiều ngày đến độ là chuyện như thế nào. Rõ ràng đang nghe nói Diệp sư mội đã trở lại chính mình còn thật cao hứng chạy tới tìm nàng. Nhưng ai ngờ ở nhìn đến nàng mặt sau, một cổ tâm hỏa không tự chủ được thoáng khởi, lại nghĩ đến nàng 17 tuổi liền có chúc cơ trùng kỳ tu vi khi, từ đấy lòng một loại tên là ghen ghét tâm tình phụt ra mà qua ngăn chặn nàng lý trí, lệnh nàng không khỏi nói phía trước kia vừa lật toan không kéo tức nói ra tới. đã có thể ở nàng tự xét lại vì sao phải đối diệp sư muội phát hỏa khi, một đạo trầm thấp nghẹn ngào rồi lại mang theo một loại lệnh người không dung cự tuyệt trầm luân dụ hoặc nam âm tự lỗ thai khặc khặc cười khởi. hắn nói, ngươi có cái gì không đúng? rõ ràng Diệp Liên Liên Tư chất không có người hảo, vì cái gì nàng Tu Vi vẫn luôn gắt gao cắn ở người phía sau. Lý Thiến nhấp chặt ngôi, trong lòng lớn tiếng phản bác. Tu luyện một đạo tuy cùng bản thân linh căn tương quan, nhưng cá nhân hậu thiên nỗ lực, thiên đạo cơ duyên cũng chiếm tương đối lớn bộ phận. Diệp sư muội nàng tùy cho người ta một loại biếng nhác bộ dáng, nhưng nên nỗ lực thời điểm nàng cũng tuyệt không lười biếng, đây là nàng nên được. Kia nói giọng Nam cũng không bởi vì Lý Thiến phản bác mà yếu thế, tương phản hắn dùng một loại càng vì kiêu ngạo ngữ khí hỏi ngược lại. Chẳng lẽ ngươi liền không nỗ lực? Không, ngươi cũng thực nỗ lực, nhưng cố tình chính là bị Diệp Liên Liên ngông phía sau đuổi theo chạy, ngươi có thể không thừa nhận, nhưng ta liền ở ngươi trong lòng, ta có thể cảm nhận được Diệp Liên Liên tu luyện nhanh chóng làm ngươi áp lực tăng gấp bội. Không, không phải như thế, ta không có. Như là bị người xuyên qua chính mình về điểm này tiểu tâm tư, Lý Thiến liên tục phủ quyết nói. Không, ngươi có. Kia nói giọng nam rất có hứng thú nói. Toại hắn mê hoặc nói, nếu trên đời đã không có Diệp Liên Liên, Sau này ngươi cũng liền nhẹ nhàng không ít. Ngươi, ngươi nói cái gì? Lý Thiên trăm triệu không nghĩ tới giọng nam này sẽ làm chính mình đi sát diệp liên liên. À, ngươi ăn cái gì kinh, cái này ý tưởng ngươi không phải sớm đã có sao, còn ở nơi này chăng, cái gì vô tội? Giọng nam một lời nói toạc ra Lý Thiên đáy lòng cỏm rơm cuối cùng. Ở hắn trước mặt nàng trong lòng những cái đó bí mật dường như không hề là bí mật giống nhau. Lý Thiên trầm mặc thật lâu, thân thể run lên, trên dưới hàm răng gắt gao cắn, trong lòng nói. ngươi ngươi là của ta tâm ma khắc khắc khắc khắc kia nói giọng nam cười quái dị liên tục đại hắn cười đủ rồi mới đáp lại nói đúng vậy ta chính là ngươi tâm ma ngươi có thể lấy ta như thế nào kia nói giọng nam dứt lời lý Thiến trong đầu không khỏi xuất hiện một mảnh hắc ảnh theo sau kia phiến hắc ảnh dần dần thu nạp ngưng ra một người thân hình thân hình ngưng thật đồng thời một trương trắng bệnh thả mang theo âm trầm tươi cười mặt hiện lên ở nàng trong óc bên trong nhìn kia trương quen thuộc mặt Lý Thiến chỉ cảm thấy toàn thân sức lực bị bất thời giờ, thiếu chút nữa không có đứng vững, nàng run rẩy cố sức phun ra một cái tên chỉ Lương Bình. Bên ngoài, Diệp Liên liên chút nào không biết giờ phút này Lý Thiến sâu trong nội tâm là như thế nào một bộ cảnh tượng, chỉ là nàng nhìn Lý Thiến sắc mặt từ tối tâm lập tức chuyển biến đến tái nhợt, cả người lung lay sắp đổ bộ dáng hoảng sợ. Tiến lên một bước dối tay đỡ lấy nàng, quan tâm nói, Lý Sư tỷ, ngươi làm sao vậy? Chỉ là Diệp Liên liên quan tâm Lý Thiến một chút cũng không có nhìn đến. Lấy lại tinh thần nàng đột nhiên đẩy ra Diệp liên liên đỡ chính mình tay, Diệp liên liên một cái không chú ý bị nàng đẩy lùi lại vài bước, mà Lý Thiến cũng không hảo đi nơi nào, lảo đảo vài bước mới đứng yên, nàng ánh mắt nhìn Diệp liên liên nhẹ nhàng nói thanh xin lỗi lúc sau xoay người đôi tay ôm ngực túi đầu bước đi khai. Diệp liên liên tới không vội giữ chặt Lý Thiến chỉ có thể chơ mắt mà nhìn chạy trốn. Diệp liên liên, ngươi như thế nào đứng ở nơi đó phát ngốc ca. Thống khuê thanh âm ở bên thai vang lên. Phía trước ở luyện đan khu hắn cùng Nguyễn Minh Nguyệt hai người giúp đỡ xử lý kia một đống dược liệu hai người liền đi trước rời đi, hiện tại mắt thấy luyện khí tu các sư đệ sư muội đều hoảng ra tới, bọn họ hai liền biết là đời thứ hai thuốc sắt trùng luyện chế ra tới, vì thế bọn họ hai người liền tới tìm diệp liên liên ai ngờ nửa đường liền thấy nàng một người sợ ở nơi đó phát ốc. Hắn trên dưới đánh giá nàng một lần, lại nói, ngươi làm sao vậy, như thế nào một bộ thất hồn lạc phách bộ dáng Chẳng lẽ có người khi dễ ngươi? Nào có! Diệp liên liên bị Tống Khuê này một ta kém, cũng liền không hề suy nghĩ ly tiễn, nàng tính toán chờ đến buổi tối đi tìm Liễu Nguyệt Doanh, hỏi trước vừa hỏi tình huống mà định. 185, Giao Phong Diệp liên liên hướng Tống Khuê phía sau nhìn nhìn, không thấy Nguyễn Minh Nguyệt, nàng hỏi, Minh Nguyệt đâu, nàng như thế nào không cùng ngươi cùng nhau lại đây? Ta như thế nào biết, hai chúng ta lại không phải tiểu hài tử còn cả ngày dính vào làm một trận cái gì? Tống Khuê nói Diệp liên liên bĩu môi, trong lòng chửi thầm hai người các ngươi nhưng không phải tổng dính vào cùng nhau sao không gặp hai người năm đó cùng nhau tiến vào kiếm đạo phong lại cùng nhau đi ra ngoài rèn luyện đem nàng cái này tiểu đồng bọn vứt phía sau đi tống khuê không biết diệp liên liên trong lòng đang ở phun tàu chính mình hắn tay tới eo lương giàn túi chữ vật rúi ra đi vào chờ hắn lại bắt tay vươn tới khi trong tay nhiều một khối có nàng cẳng chân một phần hai cao lại có hai thước tả hữu khoan toàn thân đen nhánh cục đá diệp liên liên vừa thấy đến này tảng đá hai mắt tỏa ánh sáng nàng nhanh chóng đem này tiếp nhận thu vào chính mình nhẫn chữ vật nội động tác mo mà thông thuận nước chảy mây trôi diệp liên liên đầu hướng về chung quanh nhìn nhìn còn hảo hiện tại người đều còn ở doanh địa phía sau đại đất trống trước mắt không ai này cũng xử diệp liên liên yên tâm không ít tống khuê kêu đầu còn không có xong hắn ở diệp liên liên nhanh chóng đoạt lấy cục đá sau hắn lại người túi chữ vật lấy ra một phen chỉ có một lúc ban đầu hình thái kiếm phôi diệp liên liên tiếp nhận kiếm phôi vẻ mặt khó hiểu ngươi cho ta cái này làm gì ta đã có ngươi cho ta rèn luyện thanh ba kiếm tống khuê lắc đầu vẻ mặt cao thâm nói ta luyện chế thanh ba kiếm khi mặc kệ là tu vi vẫn là rèn luyện tay nghề đều không tốt sở rèn luyện ra tới thanh ba kiếm cùng bậc liền pháp khí đều không đạt được tuy lúc sau bởi vì ngươi thanh ba kiếm đoạn rất ta cho ngươi một lần nữa tiếp thượng nhưng nó cấp bậc cũng chỉ là tốt hơn một chút trước mắt ngươi tu vi đã trúc cơ trung kỳ hơn nữa ngươi người cũng trưởng thành có thể nói thanh ba kiếm đối với dần dần lớn lên ngươi tới nói đã cầm lấy tới không xưng tay ta hiện tại cho ngươi kiếm phôi là ta thừa này đó thời gian cho ngươi bước đầu rèn luyện ra tới nơi này ta trừ bỏ dùng mây đen thạch vì kiếm cơ lại ở trong đó hơn nữa mấy năm nay cùng minh nguyệt đi ra ngoài rèn luyện khi tìm được canh một canh thổ hai loại tinh thạch linh thủy chỉ ca cao tích không có canh hỏa tinh thạch linh thủy nếu hơn nữa nó vừa lúc hợp ngươi linh căn nói tới đây tống khuê có vẻ có chút tiểu thất vọng hắn dừng một chút nói dù sao kiếm phôi ta là cho ngươi quay đầu lại nhớ rõ đem nó thu vào đan điền ẩn dưỡng a a còn có nếu ngươi hiện tại không vội mà rèn luyện kiếm phôi về sau vận khí lại thực tốt gặp gỡ canh hỏa tinh thạch linh tủy nói liền nghị cách đem nó bắt lấy đem nó dung với kiếm phôi bên trong ta dám cam đoan đến đến lúc đó rèn luyện ra tới kiếm định cùng ngươi tâm ý tương thông diệp liên liên tuy rằng trong lòng đối với rèn luyện một đạo không đế nhưng nếu tống khuê đều đã giúp nàng thành kiếm phôi đều rèn luyện ra tới nàng cũng liền trước đem nó thu vào đan điền ẩn dưỡng rồi nói sau nói trắng ra là tống khuê cho nàng kiếm phôi này một vụ tới quá đột nhiên Nàng có chút nốc trong óc liền một chút kiếm bóng dáng đều không có, hơn nữa ngần ấy năm tới nàng sử dụng vẫn luôn là thanh ba kiếm, hiện tại khiến cho nàng đem nó vứt tới, diệp liên liên vẫn là thực liên tiếp. nay đây ở diệp liên liên suy xét, lại nàng còn không có nghĩ đến rèn luyện ra một phen cái dạng gì kiếm phía trước, tống khuê cho nàng kiếm phôi nàng liền trước thu được đan điền ẩn dưỡng, trước đó, nàng tính toán vẫn luôn dùng thanh ba kiếm. Diệp liên liên nhận lấy kiếm phôi, đem nó trước thu vào nhẫn chữ vật sau nàng nhón chân một tay vãn thượng tống khuê bay. cả người treo ở đầu vai hắn một bộ anh em tốt bộ dáng cười hì hì nói đa tạ lạp tiểu mập mạp ta không nghĩ tới ngươi như vậy nghĩ ta ai béo ai béo tống khuê bất mãn lây hạ treo ở chính mình trên người diệp liên liên hướng về phía nàng trừng mắt nói hắn hướng diệp liên liên trước mặt vừa đứng đỉnh đỉnh bộ ngực ngửa đầu nói diệp liên liên đôi mắt của ngươi có phải hay không mù, tiểu ra ta hiện tại ngọc thụ lâm phong khi vũ hiên ngang chính là cùng diệp sư a đứng chung một chỗ cũng tuyệt đối kém không đến chạy đi đâu Diệp liên liên ngẩn ngơ, trong lúc nhất thời không có phản ứng lại đây Tống Khuê nói chính là cái nào Diệp Sư huynh, vì thế nàng hỏi, ngươi nói chính là cái kia Diệp Sư huynh. Tống Khuê dường như một con khắp nơi khai bình hoa khổng tước, nói, ngươi còn nhận thức khác Diệp Sư huynh sao? Diệp liên liên mi rắc một đốn tàn nhẫn chịu, không khỏi nàng ghét bỏ nói, liền nguyên này không có việc gì mỗi ngày như lão mụ tử giống nhau lại nhải cái không dứt bộ dáng có thể cùng cao lãnh Diệp Sư huynh so sánh với. Tiểu mập mạp, a không đúng, tiểu người gầy. Thiên cũng mau đen, ngươi chạy nhanh tẩy tẩy ngủ đi. Tống khuê giận, đậu má, hôm nay vô pháp hàn huyên. Diệp liên liên thấy hắn này, trong lòng tiểu nhân đã sớm cười phiên thiên. Lời nói thật nói nhân năm đó một cái không cẩn thận lần đầu tiên tôi thể khi tôi thể nước thuốc đảo nhiều mà bạo gầy xuống dưới tống khuê đến bây giờ cũng không thấy hắn lại béo trở về, mà gầy xuống dưới hắn ngũ quan đều lộ ra tới, tuy nói không thượng phong tư tuấn lãng, lại cũng thật là tính thượng thanh tú sỏ tạ một cái. Trách chỉ trách tống khuê quá khoe khoang. Nhận người ngại. Hai người cười đùa trong chốc lát, có người lục tục đã trở lại. Chỉ là bọn hắn những người này mới đi trở về tới, không nghĩ đã bị một trận tiếng đánh nhau lại cấp hấp dẫn trở về. Tiếng đánh nhau cách bọn họ mặt đông bên này nghỉ ngơi khu không xa, này đây mới trở về lộ còn đi rồi nửa trình kiếm tu sôi nổi ngại sự không đủ đại dọc theo tiếng đánh nhau phương hướng chạy qua đi xem kịch vui. Bạch kim ra người quá mức, ta xí rượu cũng sẽ không cấp một con ngụy phượng hoàng cung cấp tinh huyết. lãnh lệ thiếu nữ tiếng vang lên. Trong giọng nói mang theo không giận tự uy khi thế. Nơi xa nghe thế nói thanh âm diệp liên liên cùng Tống Khuê hai mặt nhìn nhau, thanh âm này chủ nhân hai người bọn họ thuộc a, không phải người khác, đúng là Liễu Nguyệt doanh bản nhân a. Liễu sư tỷ điều kiện tùy ngươi đề, chỉ cầu ngươi mượn ta Tam Tích Hỏa Kỳ lần tinh huyết, a Loan nó thân bị trọng thương đã không thể lại chờ đợi. Lại một đạo thiếu nữ thanh âm vang lên, chỉ là này nói thiếu nữ thanh âm liền phải so Liễu Nguyệt doanh nghe đi lên muốn nhu nhược rất nhiều. Trong giọng nói tràn đầy nôn nóng xử còn không rõ ràng lắm phát sinh chuyện gì người theo bản năng liền đem tâm thiên đến nàng kia một phương. Diệp liên liên tống khuê lại là nhìn nhau. Đế lạc, thanh âm này bọn họ cũng thuộc a nhưng còn không phải là bạch kiêm ra sao. Hai người đồng thời trong đầu lệ ra một vấn đề, này hai người như thế nào dây dưa tới rồi cùng đi. Buồn không rõ hai người đồng thời hướng kia đầu giá không đánh phản đến đánh lên miệng pháo tới hai người phương hướng chạy đến. Liễu Nguyệt Doanh giờ phút này cực lực gáp chế trong lòng kia cổ tên là chỉ cần nhìn đến Bạch Kiêm Gia liền không nghĩ nàng hảo quá xúc động. Ôm trong lòng ngực đã bị Bạch Kiêm Gia bạo lực rút đi hai giọt tinh huyết mà có vẻ tinh thần hể bại xí rượu. Giờ phút này nàng bị Bạch Kiêm Gia tính cả mạc tiếu ngăn ở chủ trên đường. Chỉ này trong chốc lát đối phương công phu bọn họ chung quanh đã bị mới từ doanh địa mặt sau đại trên đất chống trở về đệ tử vây quanh trong đó. Những người này một đám đều mang theo hảo này bắt quái ánh mắt chờ sự tình phát triển. Bạch Kiêm gia vì cái gì sẽ lựa chọn ở chỗ này, ngăn lại tự mình Liễu Nguyệt doanh lại vì sao không biết, bởi vì nàng này đó thủ đoạn nàng nhưng không phải ở thượng thế chúng không chỉ bao nhiêu lần. Liễu Nguyệt doanh khỏe miệng treo lên cười lạnh, ánh mắt bất thiện bắn về phía nàng, nói, ngươi đã sấn ta không chú ý mạnh mẽ lấy đi ta xí rượu hai giọt tâm đầu huyết không biết đủ, hiện tại còn lấy này phó ta thực vô tội biểu tình lại tới cùng ta muốn tam tích tinh huyết, ngươi cho rằng ngươi tạm bao Điểu có bao nhiêu tinh quý, muốn cho ta thuần huyết hỏa kỳ lần cho nó đưa tinh huyết. Ngươi cho rằng tinh huyết là lạn đường, cái đồ vật sao? Bạch Kiêm gia trong lòng có bao nhiêu cáu giận Liễu Nguyệt Doanh nói nàng Loan tự không thuần huyết, là chỉ tạp bao điều. Trên mặt nàng biểu tình liền càng có vẻ yếu ớt. Nàng mặt mang xin lỗi nói, Liễu sư tỷ phía trước là sư muội sai, chỉ đổ thừa sư muội ta quá lo lắng. Á Loan thương nhất thời tình thế cấp bách mới hãm hại ngươi kia chỉ hỏa kỳ lân. Sư muội ở chỗ này hướng Liễu sư tỷ xin lỗi, còn thỉnh Liễu sư tỷ tha thứ. Nói Bạch Kiêm ra hướng về Liễu Nguyệt Doanh phương hướng túi người hành lễ. Liễu Nguyệt Doanh không né không tránh bị nàng lễ, nhưng nàng cũng không tưởng như vậy tính. Nàng lẳng lặng mà nhìn Bạch Kiêm ra không người hướng chính mình hành lễ, hành xong lễ sau nàng lại chậm rãi dựng lên. Nhìn nàng đứng ở nơi đó, Bạch đi rìa phiêu phiêu, lưng thẳng thắn lại mặt mang tiểu nhu bộ dáng, không khỏi nàng lại nghĩ tới Kiếp Trước. Kiếp Trước đứng ở Bạch Kiêm Gia phía sau những cái đó nam nhân nhưng không phải thích nàng bộ dáng này sao? Liễu Nguyệt Doanh lấy lại tinh thần, tầm mắt vừa lúc quét đến mạc Tiếu đang muốn mở miệng bộ dáng, lập tức nàng trước hắn một bước mở miệng. nói trước lấy một cái người bị hại bộ dáng kỳ người lại đến nhu nhu nhược nhược hướng ta tạ lỗi trên mặt biểu tình lại biểu hiện nhu mà nghiêm túc bộ dáng cứ như vậy ở ngươi phía sau nam nhân liền sẽ đứng ra thế ngươi nói chuyện bạch kiêm ra ngươi này bộ xếp có thể sửa lại ngươi tự nhận thông minh nhưng cũng thỉnh ngươi đừng đem mọi người trở thành ngốc tử liễu nguyệt doanh nhìn bạch kiêm ra trên mặt biểu tình từ kinh ngạc chuyển tới kinh hoàng lại từ kinh hoàng đến tái nhợt trong lòng hô to thống khoái nàng vốn là khí phong thủ tọa chi nữ Tiêu ngạo như nàng, tự phụ như nàng, tiến lên vì một cái tiêu mạc hàn nàng đem tiêu ngạo, tự phụ toàn bộ bỏ xuống cuối cùng rơi vào cái không chết tử tế được. Một khi đã như vậy, sống lại một đời, nàng lại vì sao hủy khuất chính mình? Hôm nay ngươi bạch kiêm gia thương ta hỏa kỳ lân ngạnh đoạt hai giọt tinh huyết việc này không có khả năng nhân ngươi một câu xin lỗi liền xong rồi. Liễu Nguyệt Doanh nói, nàng tay phải vừa lật lưỡng đạo đùa chú bắn ra mà đi, nháy mắt biến mất ở mọi người tầm mắt bên trong. Nàng lạnh lùng nói. Ta đã truyền âm cấp thư duệ chân quân cùng với trọng vũ chân nhân, chúng ta liền tại đây từ từ đi. Bạch kiêm ra ở Liếu Nguyệt Doanh ở đem truyền âm phủ bắn ra là lúc liền muốn ngăn cản, nhưng Liếu Nguyệt Doanh cố tình chính là thừa nàng chưa chuẩn bị là lúc phát ra đi, nàng có nghĩ thầm muốn ngăn cản cũng tới không đội. Thầm nghĩ trong lòng một tiếng không tốt, nhưng trước mắt nàng cũng không thể cùng Mạc Tiếu đi luôn, này đây chỉ có thể lo sợ bất an chờ Thư duệ tới tốc độ không chậm. Mà Trọng Vũ ở tiếp thu một cái kiếm đạo phong đệ tử truyền âm phù nghe xong mặt trên nội dung sau nguyên bản vững vàng mặt giờ phút này đều có thể tích ra mực nước tới. Một bên Trọng Lịch thấy Trọng Vũ vội vàng mà đi, còn tưởng rằng là đã xảy ra chuyện gì, lập tức cũng theo ra tới. Cho nên đương hai bên người tới địa phương một đối mặt sau liền Trọng Vũ trước hết đối Bạch Kiêm gia nói lời nói. Hắn một lóng tay Bạch Kiêm ra nói, người không trải qua người khác đồng ý tự mình thương người khác thần thú lấy này tinh huyết thật là cho ta đan phong mất mặt. ngươi thả chính mình nói làm sao bây giờ đi bạch kiêm gia cũng là bị trọng vũ này buổi nói chuyện nói một nghẹn nhưng theo sát sau đó lại là nồng đậm không cam lòng tự nàng sư tôn thanh lan chân nhân đại thủ tọa chi vị bị bãi lúc sau đan phong thượng chỉ cần có chút địa vị người đều phải thấu đi lên giẫm lên bọn họ một chân cũng chính là tại đây ngắn ngủn thời gian làm nàng thấy rõ tu chân giới người cũng là sẽ phủng cao dâm thấp trước mắt trọng vũ cái gì cũng không hỏi không cũng đứng ở đều là đan phong người nàng bên này chỉ làm nàng chính mình giải quyết chuyện này cảm thụ được đến từ bốn phương tám hướng đầu hướng chính mình tầm mắt bạch kiêm ra giờ phút này hận thấu đan phong người trên đồng dạng cũng hận thấu trước mắt này đó nhìn đến chính mình chật vật mọi người nhưng nàng càng hận không buông tha chính mình liễu nguyệt doanh nàng hàm răng cắn chặt tuy lòng có không tha nhưng nàng vẫn là đem một khối ngón cái lớn nhỏ toàn thân trong suốt ngọc nhuận linh khí vờn quanh đồ vật cho đi ra ngoài liễu nguyệt doanh tiếp được kia đồ vật tập trung nhìn vào trực tiếp đem nó đưa vào xí rượu trong miệng theo sau nàng cười lạnh ra tiếng nói Tất nhiên có ngọc linh tủy như vậy thiên tài địa bảo, ngươi còn tới đoạt ta hỏa kỳ lần tinh huyết làm gì. Bạch kiêm Gia bị liếu nguyệt doanh lời này nói lại tức lại thẹn, cuối cùng đỉnh nhiều như vậy hai mắt quang, hướng thư duệ trọng vũ trọng lịch ba người làm cái ấp sau che mặt buôn đầu. 186, Phù Tăng Chi Bạch kiêm Gia trở lại phía tây chính mình sở trụ thạch ốc môn, khẩn quan cửa gỗ, cái này làm cho đuổi theo nàng mà đến mạc tiếu tới không đội gọi lại nàng bị nhốt ở ngoài cửa. ngoài cửa mạc tiếu nhìn kia phiến cửa gỗ thần sắc bên trong có bị lừa gạt bị thương nhưng càng nhiều còn lại là lo lắng chỉ là hắn này đó tâm tình bạch kim ra bên trong cánh cửa bạch kim gia một chút cũng cảm thụ không đến giờ phút này nàng đem thạch ốc nội chính mình thiết hạ trận pháp mở ra mà nàng tắc lắc mình tiến vào tiểu hàn không gian tiểu hàn không gian nội nàng thần sắc tối tăm đi vào tiểu viện hồ sen bên ở kia một hồ thịnh phóng cửu tử kim liên liền hoa bên trong một đóa chén bàn lớn nhỏ kim liên thượng muốn so mặt khác kim liên nhiều một mạt rực rỡ lóa mắt xanh biếc Bạch kiêm ra nhìn ở kia đóa kim liên ngủ say loan tự không khỏi liền sẽ nhớ tới phía trước nàng làm cho nhiều người như vậy mặt đem kia một tiểu tiệt ngọc linh tủy giao cho liếu nguyệt doanh cảnh tượng. Nàng chính là bởi vì luyến tiếp đem có thể tăng lên 50 năm tu vi, thả còn có chưa khỏi công hiệu ngọc linh tủy cấp loan tự dùng, cho nên mới sẽ đi đoạt liếu nguyệt doanh kia chỉ linh sủng có được thượng cổ thuần huyết thống hỏa kỳ lần tinh huyết tới. Chỉ là nàng không nghĩ tới Liễu nguyệt doanh sẽ như thế khó chơi, không chỉ có đánh nàng mặt. còn làm nàng làm cho chúng đồng môn mặt tự hủy chính mình di vang thật vất vả thành lập lên cấp người ngoài hình tượng có thể nói trắng ra kim gia hôm nay việc làm mất nhiều hơn được bất quá con hảo, hết thảy đều còn có thể văn hồi bạch kim gia hai mắt sáng quắc nhìn chằm chằm kim liên hoa chung cuộn tròn thành một đoàn theo hô hấp mà cùng nhau một phù loan tự nàng từ trong tay háo lấy ra một con tiểu ngọc bình đẩy ra nút lọ một cổ linh lực tham nhập tiểu ngọc trong bình đem hai giọt tươi đẹp ướt át máu bao vây trong đó bạch kim gia tầm mắt đảo qua vừa lúc nhìn đến một đạo thiển kim sắc quang mang tự hai giọt tinh huyết bên trong sẽ qua thấy vậy bạch kim ra mới biết thuần huyết thần thú bất đồng nàng đem này hai giọt hỏa kỳ lần tinh huyết dùng linh lực đưa đến ngủ say bên trong loan tự trước mặt kia hai giọt hỏa kỳ lần tinh huyết một tới gần loan tự đã bị đột nhiên thoáng hiện linh lực khống chế được đưa vào ngủ say bên trong loan tự trong miệng chỉ chốc lát sau loan tự quanh thân bỗng nhiên xuất hiện ra xích hồng sắc quang mang đem nó một thân lóa mắt xanh biếc lông chim nhuộm đấm ăn ảnh cùng nhan sắc Nhân này đó xuất hiện ra tới xích hồng sắc quang mang cũng không có lập lòe bao lâu, một cái phủ văn tự loan tự trong cơ thể phiêu ra, từ tiểu tiệm đại, cuối cùng này đó phủ văn lẫn nhau dây dưa ở cùng nhau, nếu nhìn kỹ nói, những cái đó phủ văn lấy dây dưa tư thế hình thành một cái đại đại dung tự. Bạch kiêm gia ở này đó phủ văn xuất hiện là lúc tinh thần độ cao bị nhắc tới, đẹp đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm, thẳng đến dung tự ra tới, nàng mới thật dài thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là ngay sau đó nàng lại nín thở. đôi tay bay nhanh bấm tay niệm thần chú trong miệng lẩm bẩm quanh thân linh lực cũng tùy theo sôi nổi hướng nàng đôi tay tập trung mà đi bạch kiêm ra càng niệm càng nhanh càng niệm thanh âm càng là cao vút theo từng đạo linh lực dao động tần suất cùng loan tự quanh thân chợt lóe trợt lóe phù văn tần suất đạt tới cộng minh tung bay ở đầu ngón tay linh lực rốt cuộc đánh ra linh lực đánh ra hết sức ở khoảng cách loan tự còn có nửa cánh tay khoảng cách khi linh lực đột nhiên tản ra hóa thành vô số chỉ trong suốt tay nhỏ Này đó tú minh tay nhỏ một cùng dung tự tương ngộ liền gắt gao bắt lấy những cái đó dây dưa ở bên nhau phù văn, đem chúng nó hướng ngủ say loan tự trên người kéo. Nhưng mà, những cái đó tạo thành dung tự phù văn do dự có tính tình tiểu hài tử, người càng là kéo nó, nó càng là phản kháng. Bạch kiêm ra ở bên bờ đợi hồi lâu cũng không thấy những cái đó trong suốt tay nhỏ đem trong đó một cái phù văn lôi kéo ra tới. Lập tức nàng liền vội, bất chấp trong cơ thể linh lực còn không có khôi phục lại, nàng lại lần nữa niệm khởi khẩu quyết. đầu ngón tay tung bay đánh ra một trường đương cái thứ nhất phù văn rốt cuộc bị những cái đó trong suốt tay nhỏ kéo động xả tiến loan tự trong cơ thể phảng phất mở ra chốt mở giống nhau ở kế tiếp thời gian lại có trong suốt tay nhỏ đem một đám phù văn xả tiến loan tự trong cơ thể thẳng đến cuối cùng một cái phù văn biến mất bạch kiêm ra một viên nhắc tới tâm mới trở xuống trong bụng thân thức đảo qua loan tự kia nguyên bản minh diễm như lửa quan vũ giờ phút này hiện ra xanh lam chi sắc ở nó giữa mày chi gian nhung mau cũng biến thành xanh lam nhan sắc Nhìn này đó biến hóa bạch kiêm ra trong mắt hiện lên kích động phân khởi chi sắc. Nàng tay phải vừa lật, lúc này tay phải trong lòng bàn tay nhiều một khối toàn thân màu đỏ sầm ngọc giản. Này khối ngọc giản là nàng ở viêm vực chợ đen bên trong một cái bãi rách nát lao tu sĩ bên trong được đến. Lúc ấy nàng ở trải qua cái kia sạp trước khi một cổ tim đập nhanh không tới từ dâng lên. Trong đầu một thanh âm ở nói cho nàng, chính mình nếu là đi qua cái này sạp vậy thật sự bỏ lỡ cái gì bà bối. Cũng nhân này cổ tim đập nhanh bạch kiêm ra thật sự ở cái này, lão tu sĩ sạp trước chữ đủ dừng lại, nàng ở sạp trước nhìn thật lâu, cuối cùng mới ở một đống rách nát đến đã mất đi linh tính ngọc giản đôi phát hiện một quả lệnh nàng liếc mắt một cái nhìn đến liền rốt cuộc không rời mắt được trên người còn dính hòn đất màu đỏ sậm ngọc giản, chỉ là nó loại này đỏ sậm là một loại thượng năm tháng dấu vết cũ sắc. Bất quá này khối ngọc giản nàng vẫn là từ viêm vực trở lại tông môn sau khi mới bị nàng lấy máu nhận chủ. Loan tự sẽ lâm vào ngủ say cũng là vì bạch kiêm gia tự chỉ chính mình một chốc tìm không được thanh loan tinh mà nàng lại gấp không chờ nổi muốn cho loan tự tiến giai thành thanh loan. Hơn nữa nàng hiện tại trên tay lại có ngọc giản bên trong sở ghi lại thay đổi phương pháp, khiến nàng cuối cùng làm ra loại này cực đoan cách làm cũng là không gì đáng trách. Mà nàng tìm cái thứ nhất thần thú tinh huyết mục tiêu tắc chính là đã nhiều ngày ở trong doanh địa đột nhiên chuyển ra tới liêu Nguyệt doanh kia chỉ thuần huyết thống hỏa kỳ lân. Thanh âm bên trong mang theo nhân kích động mà không chịu khống chế run rẩy bạch kim gia lẩm bẩm nói thượng cổ ngọc giảng ghi lại huyết mạch thay đổi dung hòa thuật quả nhiên thành không khinh ta chỉ cần trên người chạy thuần huyết thần thú tinh huyết đem chúng nó lấy ra cho ta a loan dùng a loan thân thể ở hốt chịu lại đây mà khắc thần thú tinh huyết kích thích qua đi lại đem này đó này đó tinh huyết thay đổi thành thanh loan tinh huyết sự a loan luyện hóa hấp thu do đó đạt tới tiến đến dai bạch kim gia giờ phút này đã ở mơ ngộng chỉ cần chính mình có thể tìm tới thần thú tinh huyết mặc kệ đó là cái gì thần thú mang tới chúng nó tinh huyết cấp A Loan dùng, nếu không bao lâu, nàng A Loan sẽ diêu thân tiến giai thành thần thú Thanh Loan, tới rồi lúc ấy những cái đó hiện tại đối chính mình bỏ đa xuống giếng người xem bọn họ còn dám không dám lại làm cho chính mình biến nhiều lợi nửa chính mình không phải. Bạch kiêm ra ý tưởng thực mỹ, nhưng mà nếu chuyện này đổi làm là Diệp Liên Liên nói, nàng định sẽ không làm như vậy, này đối Loan tự tới nói không thể nghi ngờ là ở đi hướng diệt vong. Cần biết thiên hạ không có miễn phí cơm chưa Huyết mạch thay đổi dung hòa thuật gì đó ở nàng xem ra bất quá là một loại lửa gạt thuật. Đem không phải cùng giống loài thần thú tinh huyết tiến hành ngụy trang, làm loan tử trong cơ thể kia thiếu đáng thương thanh loan huyết mạch đem chúng nó nộ nhận vì là cùng nguyên cũng tiếp thu chúng nó. Mà khi này một tầng ngụy trang rút đi, trong cơ thể dung hòa bất đồng thần thú tinh huyết loan thanh nó sẽ thế nào? Không có người thử qua, cũng sẽ không có người biết. Nhưng có một chút là có thể xác định. đó chính là nó từ nguyên lai chỉ là thanh loan cùng loài chim bay một loại yêu thú kết hợp huyết mạch biến thành huyết mạch hôn độn quái vật chỉ là lúc này bạch kiêm gia trong đầu đã bị phẫn nộ sở chiếm mãn nàng thấy hiện tại a loan đã một chút tiến giai thành thanh loan sau khi biến hóa trong đầu đã bắt đầu nghĩ đến lại từ nơi nào tìm tới thần thú tinh huyết bị lưu tại tại chỗ nhìn theo bạch kiêm gia mặt mũi chạy đi liếu nguyệt doanh vẻ mặt đạm nhiên hướng thư duệ được rồi một cái đệ tử lễ sau nàng liền hướng ở đám người bên trong hướng chính mình với tay diệp liên liên đi đến đến nỗi trọng lịch trọng vũ hai người sương tại bạch kim gia che mặt đi rồi hai người cũng phất tay háo mà đi diệp liên liên nhìn loa ở liếu nguyệt doanh trong lòng ngực héo rũ không có gì tinh thần xí rượu ở trong lòng yên lặng mà vì nó châm cây đến bị bạch kim gia cũng là xui xẻo chờ buổi tối nếu có thời gian nàng liền đi linh thực tiểu cảnh một chuyến cấp này xui xẻo hài tử làm thí điểm bích linh cá tới làm tiểu cá khô tống khuê mắt thấy hai người muốn quay chung quanh cháy kỳ lân tới cái đại nói chuyện phiếm khi người khác liền ma lưu chạy lấy người diệp liên liên đi theo liễu nguyệt doanh về tới nàng trụ thạch úc diệp liên liên tùy ý đánh giá một chút liễu nguyệt doanh nhà ở phát hiện nơi này trống giống mà cũng không so với chính mình hảo bao nhiêu hai người liền thạch úc nội duy nhất một chương trên giường gỗ ngồi xuống liễu nguyệt doanh nhìn diệp liên liên hỏi diệp sư mọi người chính là có việc tìm ta diệp liên liên cũng không ngượng ngùng nói thẳng hỏi liễu sư tỷ cũng biết gần nhất lý sư tỷ đã xảy ra tình huống như thế nào hôm nay ta thấy lý sư tỷ tu vi tới rồi chúc cơ hậu kỳ liền cùng ngày xưa giống nhau cùng nàng cười đùa lại không nghĩ diệp liên liên nói tới đây dừng một chút ở trong lòng tổ chức hảo ngôn ngự sau nàng mới nói lại không nghĩ lý sư tỷ phản phất thay đổi một người khác giống nhau mặc kệ là tính tình vẫn là quanh thân linh lực dao động đều có vẻ ân có vẻ cự người ngàn dặm ở ngoài cảm giác liễu nguyệt doanh nghe xong diệp liên liên nói trầm mặc sau một lúc lâu cuối cùng dùng một loại phức tạp ngự khi nói liêu sư tỷ nơi đó sợ là bởi vì ngươi mà tâm sinh áp lực diệp liên liên vẻ mặt không thể tin tưởng chỉ vào cái mũi của mình nói áp lực ta ta khi nào cấp liêu sư tỷ áp lực liêu nguyệt doanh nhấp nhấp đôi môi hỏi ngược lại ngươi là cái gì linh căn liêu sư tỷ lại từ linh căn một người song linh căn kiếm tu lại bị một người tam linh căn kiếm tu truy ở mông phía sau chạy nàng lại như thế nào sẽ không có áp lực